Mời các bạn cùng nghe phần 12 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 236, ăn khuya ăn xong tại tại liền đi tắm giờ ngủ. Hôm nay quá thật sự mệt không chỉ có thân thể mệt tâm càng mệt nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một giấc ngủ tỉnh, biệt thự không có gì bất ngờ xảy ra mà không có gì người. Tải tại cũng không kinh hoàng bởi vì hôm qua cái ban đêm nàng đại ca liền công đạo quá, nói hắn hôm nay có việc muốn vội, không rảnh mang muội muội, trả lại cho nàng một chồng tiền, làm nàng cầm tiền chính mình ở nhà chơi. Mà nàng tưởng nếu muốn ra cửa nói, nhất định phải đến gọi điện thoại kêu quý tự nhiên, hoặc là Ninh Hàn trợ lý lại đây bồi nàng cùng nhau mới có thể đi ra ngoài. Mặc kệ muội muội ở xa lạ trong thành thị một mình ra cửa, hiển nhiên Ninh Hàn còn không có như vậy đại tâm. Đơn giản tại tại hôm nay cũng không tính toán ra cửa nàng quyết định đi nhà mình Vịnh du trong hồ phịch hai hạ đại mùa hè nhất thích hợp ở mát lạnh trong nước chơi đùa biệt thự đỉnh tầng bể bơi đã chứa đầy sạch sẽ thanh triệt thủy chính chờ đợi có người thay áo tắm nhảy xuống tận tình hưởng thụ hạ nhiệt mát lạnh tại tại tự mang theo áo tắm là một bộ vàng nhạt sắc có vịt con đồ án liên thể y phía dưới còn mang theo tiểu váy kiểu dáng thực bảo thủ nhưng mặc ở trên người nàng lại rất đáng yêu điển hình tiểu hài từ thức áo tắm là tại tại nàng mụ mụ khấớp mua Tại tại đuổi áo tắm kiểu dáng không có gì theo đuổi, hoặc là nói nàng còn ý thức được áo tắm có thể tự chọn chính mình thích cho nên vẫn luôn đều ăn mặc này bộ áo tắm nơi nơi chơi đùa. Trong nhà nàng là không có bể bơi, nhưng đại bá trong nhà có a Kia một cái ao vẫn là đại bá chuyên môn vì nàng tu sử người. Bởi vì tại tại khi còn nhỏ một câu thường chơi thủy, sau đó liền có cái kia ao. Bùm một tiếng. Tại tại lấy một cái tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế nhảy lên trong nước nàng ẩn núp ở dưới nước linh hoạt mà du ra một khoảng cách mới dầm một chút từ trong nước thoát ra một viên đầu tới. Hô, sảng khoái, vẫy vẫy đầu, đem trên mặt bọt nước tử ném ra tại tại lay quá một bên phao bơi, hướng lên trên đầu một bò, lười biếng mà bất động Vân, đây là nàng hôm nay lượng vận động. Một lát sau, dưới lầu truyền đến một thân tiếng bước chân, ngay sau đó một đạo ôn hòa trung niên giọng nữ vang lên, ninh tiểu thư, ngoài cửa có vị khách nhân tìm ngài. Người đến là ninh hàn mời bảo mẫu A-di, vốn dĩ hắn là muốn tìm cái định kỳ tới cửa quét thức gia chính, nhưng sau lại suy xét đến muội muội một. Cá nhân ở nhà khả năng sẽ tịch mịch liền biến thành chú ra bảo mẫu A-di. Bộ dáng này tại tại nhàm chán ít nhất còn có thể có người bồi nàng trò chuyện. Khách nhân Nghe thấy thanh âm tại tại nghi hoặc mà ngẩn đầu. Là, đối phương nói là ngài bằng hữu Bảo mẫu A-Z trả lời. tại tại nghĩ nghĩ, suy đoán có lẽ người đến là quý tử nhiên, nàng ở ma đô bên này bằng hữu cũng cũng chỉ có như vậy một cái thơ ấu tiểu đồng bọn. Phiền toái A-Z kêu hắn chờ một chút ta đổi cái quần áo liền đi xuống. tại tại một bên nhanh nhẹn mà từ trong nước bỏ ra tới, một bên công đạo nói. Hào! Bảo mẫu A-Z xoay người đi xuống lầu thỉnh khách nhân vào cửa, mà ở ở tắt chạy tới trong phòng thay quần áo. Nàng cho rằng quý tự nhiên là đến mang nàng ra cửa chơi, còn riêng thay đổi một thân xinh đẹp váy, mang lên đỉnh đầu tiểu hoa mũ trang điểm đến tinh xảo lại xinh đẹp. Kết quả chờ nàng cục cục cục chạy xuống lầu, ngânh diện nhìn thấy lại là một vị xa lạ nữ nhân. tại tại thức khắc mắt choáng váng. Người là ai? Đối phương nhưng thật ra không giống tại tại như vậy ngốc nàng thức tha là lướt đứng lên bàn tay trắng hơi hơi lý một chút trên người yêu nhã váy trắng đối với tại tại ấm áp cười nhu Mỹ khuôn mặt mang theo 3 phần rụt rè 6 phân dịu dàng còn có một phân nhỏ đến không thể phát hiện cao quý mỗi muội ngươi hào ta kêu viên huyền đối phương câu nói kế tiếp tại tại đã nghe không rõ nàng hiện tại mãn trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm mụ mụ ngươi mau đến xem nơi này có cái sống hình quạt đồ Trước kia mụ mụ cùng nàng nói, người khác trên mặt sẽ xuất hiện hình quạt đồ tại tại còn không quá tin tưởng, thẳng đến nàng thấy trước mắt xa lạ cô nương lúc sau, mới phát hiện mụ mụ là Vĩnh Viễn đều sẽ không lừa nàng. Khiếp sợ quá mức dẫn tới tại tại trên mặt biểu tình một lần hiện ra chỗ trống. Đối phương thấy, nghĩ lầm trước mắt cái này không kiến thức tiểu cô nương là bị chính mình cấp hù dọa, nội tâm không cấm hơi hơi có chút đắc ý. Nghĩ này bất quá là lớn lên xinh đẹp chút tiểu nha đầu, nhìn này vẻ mặt ngốc dạng, còn không chừng là từ cái gì thâm sơn cùng cốc ra tới, bất quá là nhất thời vận may bị ninh đại ca trở thành cái mới lạ ngoạn ý nhi coi trọng thôi, chơi cái mấy ngày liền sẽ nị căn bản không đối nàng cấu thành uy hiếp. Viền huyền đáy lòng nói xấu sau lưng chính mình hai câu, ngay sau đó lại ra vẻ lơ đãng địa lý lý thái dương tóc mái thẳng thắn sống lưng, đem chính mình tinh xảo tú lệ sườn mặt theo tiểu bị nghiêm khắc huấn luyện ra. Tới tuyệt đẹp dáng người bày ra ra tới, hảo kêu đối diện chỉ có một khuôn mặt đẹp ván giặt đồ thiều cô nương tự hình hổ thẹn. Tốt nhất có thể hổ thẹn đến tự giác từ nàng ninh đại ca bên người rời đi. Vẫn luôn mở ra đọc mặt thuật tại tải, ván giặt đồ là nói nàng sao, nhịn không được cúi đầu nhìn xem chính mình phía trước còn khá tốt ít nhất ở bình quân tiêu chuẩn trở lên. Phải biết rằng, nàng thời kỳ sinh trưởng vì tăng cao cho chính mình bổ sung dinh dưỡng không chỉ có riêng là lớn lên ở cái trên đầu thân thể mặt khác bộ vị cũng đồng dạng phát sục tốt đẹp. Tuy nói so ra kém y ca cái loại này hỏa bạo dáng người, nhưng cũng so Trương đào đều vùng đất bằng phẳng hảo rất nhiều đi. Trương đào, cho nên này một cái hai cái mạc liên tiếp chạy đến trong nhà nàng tới, không phải đối nàng động thủ chính là đối nàng dùng tài hùng biệt đều đương nàng không biết giận có phải hay không. Nàng nhưng cũng là trong nhà nuông chiều lớn lên tiểu công chúa hảo không? Nghĩ vậy, tại tại đứng ở thang lầu thượng trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống viên huyền, ánh mắt lạnh lùng, phấn môi hơi hơi nhấp khởi thần thái gian lại là mang ra vài phần cố hành tức giận khi bộ ráng. Lãnh túc màu y nghiêm, loại này khi thế thật sự như là một cái cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần tiểu cô nương sẽ có sao. Viên huyền có chút kinh nghi bất định mà ngầm đầu, sau đó liền đối thượng tại tại hác trầm hai mắt tức khắc cảm thấy một cổ hàn khí từ lưng dâng lên, sông thẳng phía trên da, sợ tới mức nàng lỗ chân lông đều tạc. Toàn thân trên dưới đều ở kêu gào nguy hiểm, thúc sụp nàng nhanh lên chạy trốn, nhưng nàng hai chân lại phản phất bị đóng đinh trên mặt đất giống nhau, vừa động đều không thể động. Mà đang lúc nàng bị sợ hãi kinh sợ trụ thời điểm, đối phương mở miệng. Vị này tại tài tạm dừng một chút phẳng phất ở châm trước dùng từ cuối cùng rứt khoát từ bỏ tùy ý tìm cái xưng hô, đại tỷ, người biết ta là ai sao? Người ngươi là ai? Viên huyền lắp bắp hỏi. Nàng hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, nhà mình cái kia ngu xuẩn đại thì theo như lời, đối phương chỉ là ninh đại ca giấu đi tiểu tình nhân thân phận đến tột cùng rốt cuộc có phải hay không thật sự. Như vậy nghĩ viên huyền, không có phát hiện tại tại nhìn nàng ánh mắt lập tức trở nên thực vi diệu. Cho người cái nhắc nhở ta họ ninh tại tài cũng không trực tiếp công bố chính mình thân phận, liền cùng miêu trảo lão thử giống nhau, bắt được cũng không ăn, liền chính là muốn nghịch ngợm mà trước chơi thượng một chơi, sau đó lại suy xét muốn hay không đem lão thử ăn luôn. Ninh, đột nhiên ý thức được cái gì, viên huyền đồng từ co rụt lại ánh mắt, gắt gao mà chăm chú vào đối phương trên người cẩn thận đánh giá. Sau một lúc lâu, nàng dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Người ngươi là, vần chính là ngươi thưởng như vậy. Trước một bước nhìn thấu đối phương tâm tư tại tại gật gật đầu, nàng nhàn nhã mà khoanh tay trước ngực dự nghiêng trên thang lầu lan can thượng hơi hơi nâng lên cầm, học nhà mình tam ca như vậy, lấy ra nhất nuông chiều tùy hứng coi rẻ tư thái nhìn đối phương cười lạnh một tiếng. Cho nên, các ngươi hai chị em là như thế nào có lá gan sông vào nhà ta ý đồ đối ta động thủ, nhục mạ ta còn tưởng hướng ta thị uy. Mỗi một câu nói, tại tại liền từ thang lầu trên dưới tới một cách từng bước tới gần đối phương thẳng sợ tới mức viên uyển liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, hai bên đứng yên ở biệt thự trước cửa tải tại mới dừng lại bước chân, không hề đi trước. Đối thực xin lỗi, viên huyền xấu hổ mà nhỏ giọng xin lỗi. Hiện tại lại nhiều hối hận đều đã không đủ để hình dung nàng giờ phút này tâm tình viên huyền hận không thể thời gian lùi lại kia nàng thề chính mình hôm nay nhất định sẽ không đặt chân ninh ra biệt thự đại môn. Đáng tiếc hết thầy đều chậm. Trước mắt cái này tiểu cô nương, nàng ái mộ nam nhân thân muội muội, khả năng sẽ trở thành nàng cô em chồng nữ hài tử đang nghe thấy nàng xin lỗi sau, không chỉ có bất động dung, còn đối nàng lộ ra một cái ác ý tràn đầy tươi cười. Người không cần thực xin lỗi, dù sao ta đã báo cảnh, trong chốc lát có chuyện gì, người trực tiếp đi theo cảnh sát thúc thúc nói đi. Còn có, tại tại dừng một chút cố ý động tác thực rõ ràng thượng hạ đánh giá viên huyền một vòng, ngay sau đó khinh thường cười. Người cùng người tỉ thêm lên, lớn lên cũng chưa ta tam ca đẹp còn tưởng phao ta đại ca. Thật là người xấu thường được đến rất mỹ. Viên uyển đã không nghĩ đi xem chính mình lúc này sắc mặt là bộ dáng gì, dù sao khẳng định rất khó xem. Nàng bị ninh đại ca muội muội kia cuối cùng một câu hung hăng mà đà kích lòng tự tin cuối cùng chật vật vạn phần mà từ ninh ra biệt thự trốn đi, chạy ra đi khi khóe mắt đều còn mang theo ủi khuất nước mắt. Đáng tiếc không ai thương tiếc nàng. Thành công đem người đuổi đi tại tại thức khắc suy sụp hạ mặt rất là không cao hứng mà xoay người trở về cầm lấy điện thoại đánh cấp đại bá Cáo trạng nàng không cảm thấy chính mình hành động có cái gì vấn đề Hải từ bên ngoài bị ủy khuất cùng ra trường cáo trạng không thật xấu Hơn nữa nàng còn cố ý chỉ cùng sẽ không đánh người đại bá Cáo trạng cũng chưa cùng ba ba mụ mụ nói muốn thật làm cha mẹ đã biết đại ca khẳng định sẽ bị Ba ba tấu còn phải bị mụ mụ huấn Nhưng tại tại không biết trên thực tế trong nhà nguy hiểm nhất tồn tại mới là nàng đại bá. Nhưng ai kêu cố hành sủng hài tử sủng đến cùng cái gì tựa mà cho nên tại tại ở trong mắt trong nhà trường bối bên trong trừ bỏ nãy nãy liền tục đại bá người tốt nhất nhất ôn nhu. Nhãi con ngoan chúng ta không tức giận đại bá vừa lúc ở thành phố A khoảng cách ma đô rất gần chờ đại bá hôm nay đem sự tình vội xong liền qua đi giúp người chống lưng làm chủ được không. Điện thoại kia đầu cố hành nghe thấy tiểu chất nữ ủy khuất thanh âm, vội khinh thanh thế ngữ mà an ủi nàng. Chính là đứng ở hắn trước mặt tân nhiệm trợ lý lại bị sợ tới mức xôn bần bật. Nguyên nhân vô hắn, lúc này cố tổng biểu tình thật sự là quá mức với đáng sợ. Đặc biệt là đang nghe thấy đối diện tiểu cô nương nhỏ giọng khóc nức nở lúc sau kia biểu tình. Trợ lý đã dưới đáy lòng yên lặng vì những cái đó dám can đảm chọc phải cố tổng trong lòng bảo những người đó bị ai. Tồn tại không hào sao. Thế nào cũng phải tìm đường chết kỳ thật tại tại cũng không nghĩ khóc nàng không phải cái loại này sẽ động bất động liền khóc tâm lý thực yếu ớt người chỉ là liền như ở bên ngoài bị ủy khuất hài từ không ai an ủi nói chính mình kiên cường điểm nhịn một chút cũng liền đi qua nhưng một khi nhìn thấy có thể bị ỷ lại ra trường lại bị ôn nhu mà an ủi một phen kia nho nhỏ ủy khuất nháy mắt liền bạo trướng gấp trăm lần trực tiếp khiến cho nàng cảm xúc băng rồi nước mắt cùng hỏng rồi miệng cống vòi nước căn bản rừng không được tới Cuối cùng vẫn là bị đại bá ôn thanh tế ngữ mà hống đã lâu, lại nghe thấy hắn hứa hẹn hôm nay liền chạy tới bồi nàng chơi tại tại mới thút tha thút thít mà dừng lại, đối với microphone mềm mục mà nói, đại bá nhanh lên lại đây ta chờ ngươi Nga. Hào, cố hành ôn nhu mà theo tiếng chỉ là chờ hắn cắt đứt điện thoại sau kia sắc mặt trợ lý đã không dám nhìn. chương 237, cắt đứt điện thoại cố hành sắc mặt nháy mát trở nên cực độ lạnh nhạt. Đi đính vé máy bay, sớm nhất chuyến bay. Hắn phân phó trợ lý 2 tiếng, ngay sau đó đứng lên, xài bước mà đi ra ngoài, vừa đi vừa đem các hạng sự vụ an bài đi xuống, lại là lợi dụng này ngắn mùn mà hai đoạn đi tới cửa thời gian, liền đem thành phố A chi nhánh công ty bên này sự tình tất cả đều xử lý thỏa đáng. Mặc dù phía sau còn khả năng sẽ xuất hiện một ít vấn đề kia cũng là chi nhánh công ty người phụ trách chuyện này. Giờ phút này cố hành chỉ nghĩ bằng nhanh tốc độ đuổi tới tiểu chất nữ bên người. Dám can đảm khi dễ nhà hắn người, phải chuẩn bị sẵn sàng, gánh vác hắn lửa giận Chi nhánh công ty ngoài cửa, sớm đã có hai chiếc xe chờ ở kia. Cố hành mang theo trợ lý ngồi trên xe trực tiếp hướng sân bay chạy đến. Xe ở trên đường bay nhanh chạy, an tĩnh mà nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe nhìn một lát. Cố hành đột nhiên nói, nhãi con còn rất nhỏ, nàng thực nhu nhược lại kiều khí, bị người nho nhỏ mà khi dễ hai hạ đều đến khóc thật lâu. Tân trợ lý không có lão trợ lý như vậy hiểu biết cố hành, không hiểu đến hắn đột nhiên nói những lời này là có ý thứ gì, nghe vậy cũng không dám gặp thanh. Đơn giản cố hành cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đang ở đáy lòng tự hỏi hai việc, hắn có nên hay không trước tiên đem hai vài thứ giao cho bọn nhỏ trên tay. Nhỏ nhất tiểu chất nữ cũng đã thành niên, có thể hợp pháp hợp quy mà kế thừa vài thứ kia, mà kế thừa trong quá trình có hắn trông chừng, ai tới đều đoạt không đi. Chờ hắn về sau tuổi lớn quản không được chuyện này, vài thứ kia cũng sớm đã bị nắm ở nàng trong tay, càng sẽ không bị người cướp đi, thà còn có thể chuyển vì an toàn của nàng bảo đảm. Nếu như thế, trước tiên hai chút cũng không có gì. Hà quyết tâm, cố hành liền ngược lại bắt đầu tự hỏi, muốn tìm kiếm cách thời cơ nào, mới hào cùng bọn nhỏ đề chuyện này. Hắn không nghĩ hiện tại đề. Bởi vì quá vội vàng, thả lại vừa mới gặp phải tiểu chất nữ bị đại cháu trai kẻ ái mộ khi dễ chuyện này, dễ dàng làm đại cháu trai nghĩ nhiều. Đương nhiên, cố hành tín nhiệm chính mình tuyển định người thừa kế tuyệt đối không phải cái loại này bụng dạ hẹp hỏi người, cũng tin tưởng bọn họ huynh muội gian tình cảm thâm hậu tuyệt không sẽ vì hai điểm đồ vật mà nháo lên. Nhưng đại cháu trai lần này ở xử lý cảm tình vấn đề thượng hiển nhiên có hai điểm điểm không thành thục yêu cầu bị hung hăng giáo huấn mà hắn không hy vọng quá nhiều sự tình đều tập trung đôi ở nào đó thời gian điểm phát sinh. Hoàn toàn không biết chính mình sắp tai vạ đến nơi Ninh Hàn bận rộn hai ngày về đến nhà, phải biết hai cái làm hắn kinh giận không thôi tin tức. Hắn muội muội cư nhiên ở trong nhà bị người cấp khi dễ. Đối lập khởi tin tức này tới, sau hai cái hắn bị muội muội không cẩn thận hố tin tức đã không ở Ninh Hàn để ý trong phạm vi. Tả Hữu chuyện này căn bản giấu không được. Đến lúc đó đừng nói đại bá, cha mẹ nãi nãi, thậm chí còn liền đệ đệ kia đầu, hắn cũng chưa dễ dàng như vậy bị buông tha cho nên hắn vẫn là trước tới ngẫm lại, muốn như thế nào cấp nhà mình muội muội lấy lại công đạo. Mới ở trong nhà không ngồi trên 10 phút, Ninh Hàn lại vội vã mà đi ra cửa. Lần này phía sau còn nhiều ra hai điều cái đuôi nhỏ. Tại, tại nhìn thấy đại ca trạng thái không đúng, có điểm lo lắng, chính là theo đi lên. Nàng đến là không có muốn nhúng tay ngăn cản đại ca cho chính mình tìm về bãi hành vi, rốt cuộc nàng đều cùng gia trưởng cáo trạng bổn ý chính là muốn kêu gia trưởng cho nàng làm chủ tới. Ninh Hàn ở Ma Đô bên này có cái lâm thời làm công điểm. Nơi này là hắn thuê hạ 2 tầng office building, dùng cho Ma Đô chi nhánh công ty tạm thời làm công chi dùng. Chờ đến hắn ở bên này tân mua xong đất xây lên thuộc về chính mình chi nhánh công ty địa chỉ lúc sau, nên từ cái này địa phương dọn đi rồi. Lúc này công ty nội còn người đến người đi, mọi người đều ở vào hai loại phi thường bận rộn trạng thái, nhưng lại như thế nào vội, đương nhìn thấy lão bản tự mình lãnh cái tiểu cô nương hai đường đi tiến vào thời điểm, bọn họ hai cái cái mà đều sợ ngây người. Rất nhiều bát quái nhân sĩ hoặc là lòng hiếu kỳ trọng người, lập tức liền top 5 top 3 mà tụ lại lên, nhỏ giọng nghị luận kia xinh đẹp cô nương là ai? Kia hai vị nên không phải là Ninh Tổng. Hai cái viên trước đôi tay nắm tay, ngón tay cây uốn lượn rỗi ở hai khởi trên dưới động hai hạ, hai mặt ái muội cười. Không cười bao lâu, hắn cái ót đã bị hai bàn tay cấp hung hăng mà trăng hai hạ, hắn sinh khí mà ngẩn đầu kết quả đối diện thượng lão bản trợ lý lạnh nhạt tầm mắt. Đừng đoán mò, vị kia là ninh tổng thân muội muội Trợ lý nhắc nhở ngôn tẫn tại đây, đến nỗi lúc sau những người này còn muốn như thế nào nói bậy, đó chính là bọn họ sự tình. Chỉ là trước hai vị đoán mỏ sai lão bản mụi mụi thân phận người sắp trả giá đại giới, mà này đó viên chức nhóm cũng không biết tiếp tục tìm đường chết đi xuống, sẽ là cái cái gì kết cục. Cũng may, trên thế giới này có mô xuẩn, tự nhiên cũng có người thông minh. Nghe thấy lão bản trợ lý nói sau, không ít người sắc mặt khẽ biến, lập tức xoay người rời đi, đi làm chính sự kiên quyết không hề tham gia bát quái. Bọn họ thái độ cũng ảnh hưởng hai bộ phận người. Mọi người đều đi được đi tán đến tán, dư lại người cũng cảm thấy không thú vị, liền dứt khoát hai khởi tan cái sạch sẽ. Ninh Hàn văn phòng nội tải tại đỉnh đặc mà ngồi ở đại ca lão bản ghế, hai bên truyền quyền quyền chơi, hai bên nhìn đại ca không nghe mà đứng ở hai bên gọi điện thoại. Nàng không phải thực có thể nghe hiểu được hắn hai chút dùng từ Nhưng là quan trọng nhất khi hai câu, ngừng hẳn cùng viên gia vật liệu xây dựng hai phù hợp làm nàng lại nghe đã hiểu. Chờ ninh hàn bông điện thoại sau, nàng mới mang theo điểm hơi hơi hưng phấn mà hỏi, đại ca, ngươi không cùng viên gia làm buôn bán sao? Tại tại tư duy rất đơn giản, nàng cảm thấy viên gia tìm muội trong đầu đều có hố, hai người hợp ở hai khởi đó chính là cái thật lớn hố lửa, mà nàng hiển nhiên không có khả năng chơ mắt mà nhìn nhà mình đại ca nhảy vào hố lửa. Cho nên lúc này thấy đại ca có thể chủ động cùng hố lửa phiết sạch sẽ quan hệ cách khá xa xa nhi mà tại tại liền rất cao hứng. Ai ngờ, Ninh Hàn không chỉ có riêng chỉ là tưởng rời xa hố lửa mà thôi. Hắn là tưởng trực tiếp đem hố lửa cấp điền. Không phải đại ca không cùng viên gia làm buôn bán, đại ca là muốn cho viên gia làm không thành sinh ý. Này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ mà hai câu lời nói, sau lưng bao hàm ý nghĩa nhưng không đơn giản như vậy. Trải qua mấy năm nay phát triển, hơn nữa còn có cố hành cùng Ninh viễn hành, thậm chí còn còn có tô hân nhiên ở sau lưng duy trì. Ninh Hàn thủ hạ địa ốc công ty sớm đã là quốc nội địa ốc giới số 2 số nhị long đầu xí nghiệp này ý nghĩa hắn công ty mỗi hai bước hướng đi, cho dù là cực kỳ rất nhỏ mà, đều sẽ đưa tới đồng hành, bao gồm ngoại giới thật lớn chú ý. Cho nên hắn thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cần tại đây hai ngày nội ngưng hẳn cùng viên gia vật liệu xây dựng toàn bộ hợp tác, ngoại giới người người được tiếng gió tự nhiên sẽ cho rằng là viên gia vật liệu xây dựng ra cái gì vấn đề. Làm vật liệu xây dựng có thể ra vấn đề còn có thể có cái gì. Cái này nhiên đại người làm ăn không giống đời sau như vậy mà giàu hoạt khôn khéo, bọn họ càng thêm chất phác hai chút cũng càng vì coi trọng chất lượng cùng thành tin. Hai cái xảy ra vấn đề công ty, hiển nhiên sẽ không lại trở thành bọn họ hợp tác lựa chọn. Mà không có khách hàng, viên gia vật liệu xây dựng hiển nhiên sẽ gặp bị thương nặng. Mặc dù bọn họ sau lại nỗ lực đem chính mình tẩy trắng trở về cũng thế tất hội nguyên khí đại thương, không biết đương viên gia đương gia nhân biết được này hai thiết đều là bởi vì nhà hắn hai cái không bớt lo nữ nhi nháo ra tới thời điểm, sẽ là cái cái gì cảm tưởng. Viên gia kết cục tại tại không nhìn thấy, nàng trước chờ tới nàng đại bá, cố hành nói được thì làm được giữa trưa vừa mới cùng tiểu chất nữ thông xong điện thoại buổi chiều 3 giờ tà hữu thời điểm, liền đến Ninh Hàn ở Ma Đô Chi nhánh công ty lâm thời làm công nơi. hắn Đến thời điểm, tại tại đang nằm ở Ninh Hàn văn phòng trên sofa ngủ trưa, mà Ninh Hàn thì tại vùi đầu công tác. Nghe thấy cửa động tĩnh, hắn ngẩn đầu lên, nhìn thấy đại bá chính hai mặt lạnh mặc mà đứng bên ngoài đầu nhìn hắn, trong lòng không cấm hơi hơi cười khổ. Nên tới luôn là sẽ đến. Thở dài hai tiếng, Ninh Hàn buông bút gión ra gión dén mà đứng lên, đi theo đại bá đi ra ngoài. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra mà bị huấn cái máu chó phun đầu, hơn nữa bị ném hai đại đôi phi thường khó làm khổ sai sự. Này vẫn là bởi vì hắn đối viên ra xử lý đến kịp thời kết quả. Bằng không rất có thể bị đại bá ném đi cái gì thâm sơn cùng cốc đường cu ly, mà khi đó, người trong nhà trừ bỏ hắn muội khẳng định cũng không ai sẽ cho hắn cầu tình, bọn họ khả năng còn sẽ cảm thấy đại bá đối hắn trừng phạt đến quá nhẹ. Nhưng hiển nhiên, nếu thật sự phát sinh loại sự tình này, cả nhà đều sẽ không làm muội muội biết hắn tình cảnh. Cho nên hắn căn bản là không ai đồng tình, lau mặt trải qua lần này sự kiện ninh hàn cũng dưới đáy lòng âm thầm tự mình cảnh giác. Đại bá nói đúng, không cần coi khinh bất luận kẻ nào. Mặc dù chỉ là hai cái ở trong mắt hắn sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió người, cũng có khả năng sẽ làm hắn tài cái đại té ngã. Lần này còn tính may mắn, hắn muội muội không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu đối phương đột nhiên nổi điên thật sự thượng thù công kích hắn muội muội đâu. Tại tại tuy rằng có thể đánh nhưng là bọn họ cũng không thể bảo đảm nàng ở đối mặt hai cái phát của người khi có thể bình yên vô sự bảo hộ hào tự mình. Nếu muốn thật ra cái gì ngoài ý muốn, Ninh Hàn khả năng chính mình đều muốn đánh chết chính mình. Xem ra hắn về sau ở xử lý nào đó sự tình thượng đến càng thêm cẩn thận mới được. Cuối cùng chuyện này tại tại ở bên này diễn biến vì đại bá mang theo nàng đi công viên chơi đùa thuận tiện đi bách hóa thương trường các loại mua mua mua mà viên mãn kết thúc. Thật ra mà nói nàng chơi thật sự vui vẻ đã sớm đã quên kia hai điểm điểm bé nhỏ không đáng kể tiểu ủy khuất. Nhưng Ninh Hàn Nhật Tử liền không như vậy hào quá. Hắn mỗi ngày không chỉ có đến sức đầu mẻ chán xử lý đại bá ném cho hắn hai đôi sự còn phải thay phiên tiếp thu người trong nhà đánh tới điện thoại an ủi. Nãi nãy tha thiết dặn dò hắn đến có cái làm đại ca bộ dáng, phải bảo vệ hào muội muội tìm đối tượng đến tìm cái loại này chi thư đạt lễ lại ôn nhu thiện lương, không thể tìm cái loại này sẽ khi dễ hắn muội muội hung hãn rào gia tinh, bằng không cuộc sống này đã có thể khổ sở. Lão nhân ra hiền từ tiếng nói tràn ngập năm tháng trí tuệ, nàng không có trách đại tôn tử chỉ là sợ hắn bị bên ngoài nữ nhân cấp lừa, nhưng vấn đề là sự tình căn bản là không giống như là ninh nãi nãi tưởng tượng đến như vậy. Cố tình Ninh Hàn hai khi lại không có biện pháp cùng nãy nãy giải thích rõ ràng, chỉ có thể cười khổ trả lời, ta đã biết nãy nãy, về sau ta tìm đối tượng khẳng định đến trước cho ngài quá xem qua, lại suy xét muốn hay không cùng người chỗ đi xuống. Cũng không cần như vậy, rốt cuộc là muốn cùng ngươi quá hai đời người, nãy nãy vẫn là tưởng ngươi có thể tìm cái chính mình thích, nàng cũng thích ngươi, như vậy các ngươi hai cái liền có thể lẫn nhau nâng đỡ, hai tâm hai ý mà đi xuống đi. Nghe thấy lời này, Ninh Hàn tức khắc liền ngộ Hắn biết nhà mình muội muội cái loại này đối với các ca ca tìm đối tượng vấn đề bao dung tư thưởng là từ đâu tới. Nguyên là đến từ chính nãi nãi lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nhưng trừ bỏ nãi nãi ở ngoài, những người khác đối thái độ của hắn liền chưa nói tới có bao nhiêu hào. Hắn ba gọi điện thoại tới chỉ là đơn giản thô bạo mà nói 8 chữ, vòng quanh biệt thự chạy 200 vòng. Đây là trực tiếp dùng cách xử phạt về thể xác. Mẹ nó gọi điện thoại tới, đảo cũng chưa nói cái gì rất khó nghe, chỉ là thở dài hai tiếng, dùng tâm sự tư thế cùng hắn nói, ngươi là cái nam hài tử, có một số việc mụ mụ cũng không hào cùng ngươi nói được quá minh bạch, chỉ là hy vọng ngươi có thể làm có đảm đương nam nhân, ở không có chân chính gặp được ngươi thích nữ hài tử phía trước, không cần đi tùy tiện trêu chọc mặt khác nữ hài tử. chương 238, mẹ ta thật không có tùy tiện trêu chọc nữ hài tử. Không duyên cớ bị hiểu lầm thành hoa tâm đại cụ cải, Ninh Hàn cũng là rất bất đắc dĩ. Mụ mụ biết ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi về sau ở cảm tình phương diện yêu cầu nhiều chú ý điểm, không thích liền trực tiếp cự tuyệt nhân ra, không cần để lại cho người khác ảo tưởng không gian, miễn cho rước lấy một ít không cần thiết phiền toái. Tổ Hân nhiên nghe thấy đại nhi từ hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng giải thích nói. Kỳ thật lần này nữ nhi bị khi dễ sự kiện chung, nàng là cả nhà nhất không lo lắng tại tại người. Rốt cuộc nhà mình nữ như cái gì tính tình nàng cũng biết nàng chỉ là nhìn mềm mại dễ khi dễ, nhưng thực tế thượng tính tình lại mới vừa thật sự thật nóng giận liền cùng cái tiểu pháo trượng dường như có thể đem chính mình bao gồm những người khác cũng cấp cùng nhau tạc. Chỗ nào khả năng thật gọi người cấp khi dễ đi. Mặc dù vũ lực giá trị thượng đô bất quá, cũng đừng quên, nàng còn có đọc mặt thuật tuy tuy tiện tiện mà tiêu rớt một người toàn bộ suy nghĩ, người nọ liền sẽ ngắn mùi lâm vào đại não trống rỗng dại ra trạng thái, loại này thời điểm còn không phải nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Tô Hân Nhiên cũng không để sướng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Nàng tin tưởng nhà mình quê nữ cũng tuyệt không sẽ dễ dàng cùng người động thủ, làm chút cái gì chạm đến điểm mấu chốt sự tình cho nên cũng không cần lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì sai sự tới. Biết mụ mụ chỉ là đơn thuần mà lo lắng cho mình, ninh hàn hòa hoãn hạ ngữ khí, nói ta đã biết mẹ. Vân, mụ mụ bên này còn muốn tiếp tục vội, ngươi cùng ngươi muội mụi hào hào chiếu cố chính mình, không cần quá quán ngươi mụi mụi có chút xứng đáng làm khiến cho nàng chính mình làm, đều là người trưởng thành rồi, không đến còn cùng tiểu hài từ dường như tổng làm nỗng gọi người hống nàng. Xem ra tô hân nhiên đối nhà mình nữ nhi hiểu biết là thật sự thực thấu triệt. Mụ mụ lời này ninh hàn không hào tiếp. Bởi vì hắn đều không cần muội muội làm nũng, là có thể tự động tự giác mà quán sủng nàng, căn bản luyến tiếc làm nàng làm một chút sống. Cho nên hắn chỉ có thể ân ân a a mà có lệ đáp lời chính là không cho cái minh xác hồi đáp. Nghe nhi tử như vậy trả lời, tô hân nghiên chỗ nào còn có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, không cấm lắp đầu, lại quan tâm mà dặn dò vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Nàng bên này điện thoại một cắt đứt bên kia ninh hàn điện thoại liền lại lần nữa vang lên. Lần này đánh tới chính là Ninh Hàng. Nhận được nhị đệ điện thoại, Ninh Hàn còn rất ngoài ý muốn. Hắn không cấm nhướng mày nói, như thế nào? Liền ngươi cũng muốn tới giáo huấn ta một đốn. Những lời này thuần túy chính là nói giỡn mà thôi, Ninh Hàn Biết Ninh Hàng tuy rằng sủng muội muội nhưng còn không có như vậy nhàn. Quả nhiên, nghe thấy hắn treo chọc Ninh Hàng đều lười đến tiếp tra, nói thẳng chính sự ta ngày mai chuẩn bị đi ma đô một chuyến tham gia một hồi nghiên cứu khoa học học thuật giao lưu hội. Trong khi 7 ngày, vừa đến ngày đầu tiên có rảnh, người đi theo ở muốn hay không cùng nhau ra tới ăn bữa cơm. Ngày mai, Ninh Hàn nghĩ nghĩ, chính mình ngày mai cũng không có gì chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, có cái tiểu hội nghỉ cũng có thể hoãn lại, liền gật gật đầu, hành, bất quá đại bá khả năng cũng tới. Cố hành cũng ở ma đô thả trước mắt ở vào mang hoa trạng thái. Hào, Ninh Hàn cũng không sợ đại bá, tuy nói hai người lớn lên là cả nhà nhất giống, nhưng bọn hắn lẫn nhau gian giao lưu lại là ít nhất. Rốt cuộc đều là người bận rộn, vội vòng cũng không giống nhau, nếu không phải huyết mạch tương liên người nhà kỳ thật rất khó có giao thoa. Mới vừa quài xong nhị đệ điện thoại, tam đệ cũng theo sát đánh tiến vào. Ninh Hàn giữa mày nhảy nhảy còn tới. Hắn trừng mắt đinh linh vang cái không ngừng điện thoại, thật sự thực không nghĩ đi tiếp, nhưng ngẫm lại đối diện rốt cuộc là thân đệ đệ, có lẽ nhân ra có cái gì việc gấp đâu. Liền rũi tay cầm lấy điện thoại uy. Điện thoại mới vừa một truyền được đối diện liền truyền đến một trận hưng phấn đến cực điểm gà gáy a a a đại ca Bang, Ninh Hàn mặt vô biểu tình mà đem điện thoại cắt đứt. Chờ thêm một lát điện thoại lại vang lên, vẫn là vừa mới cái kia số điện thoại. Lần này Ninh Hàn nhưng thật ra tiếp được so trước một cái nhanh nhẹn. Nói đi, gặp phải cái gì đại hỷ sử. Không phải hưng phấn đến nhất định trình độ người này đều không nhất định có thể kích động thành như vậy. Hác hác hác vẫn là đại ca hiểu ta. Điện thoại đối diện Ninh Hiên cười đến vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo hắn ngượng ngùng xoắn xít mà cùng đại ca nói, ta ta sự đối tượng. Đối tượng, lúc này đến phiên Ninh Hàn tới hứng thú, hắn tò mò hỏi, là cái nào cô nương? Vài tuổi, khi nào chỗ thưởng, ngươi chuẩn bị khi nào đến nhân gia về nhà tới cấp chúng ta nhìn xem. Bị đại ca liên tiếp vấn đề cấp hỏi ngốc Ninh Hiên mắc kẹt một chút mới lắp bắp nói, không, chúng ta còn chưa tới tình trạng này. Càng nói, hắn thanh âm càng nhỏ, phẳng phất thực chuột dạ giống nhau. Vừa nghe đệ đệ nói như vậy, Ninh Hàn giữa mày một túc cho rằng hắn là ôm chơi đùa tâm thái nơi đi đối tượng tức khắc lấy ra vừa mới cha mẹ vừa mới huấn hắn tư thế, nghiêm túc mà đem đệ đệ cấp huấn một đốn. Đề tài bổn ý chính là, nói hắn không nên tùy tiện đùa bỡ nhân ra cô nương, sự đối tượng phải nghiêm túc chỗ, hẳn là ôm kết hôn mục đích đi. Không không phải. Ninh Hiên bị đại ca huấn đến đầu óc choáng váng, nhìn không được ngốc ngốc mà trả lời ta đều còn không có chính thức đuổi tới nhân ra đâu, chỉ là nhân ra đáp ứng cho ta một cái theo đuổi cơ hội mà thôi, như thế nào liền nhấc lên kết hôn chuyện này. Này tuy rằng ta cũng rất thường lạc nhưng là này cũng đến chờ chúng ta hai quan tâm chính thức ổn định xuống dưới mới thành đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn thẹn thùng mà cơ hồ thường điện thoại tuyến cấp phản vẹo thành một cái kết. Ninh hàn, không đuổi tới người ngươi tới cùng ta quỷ giống quỷ gọi là gì. Còn yêu đương, người này căn bản là gọi là không đối tượng, hẹn quá thành dẫn ninh đại ca đem điện thoại cắt đứt đến phá lệ lớn tiếng. Dọa vừa mới vào cử tải tại nhảy dựng, đại ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên phát lớn như vậy hỏa khí? Không có việc gì, chính là bị ngươi tam ca cấp tức giận đến. Ninh Hàn xoa xoa cái chán, thuận miệng đem nhà mình ngốc đệ để làm chuyện ngu xuẩn nói cho mụi muội nghe. Chuyện này cũng không có gì hảo giấu giếm. Hơn nữa mặc dù hắn không nói, đệ đệ quay đầu khẳng định cũng sẽ liên hệ thượng muội muội cùng nàng đại thế khoe ra một phen. Tuy rằng hắn căn bản là còn không có đổi tới người. Tại tải, nàng hiện tại biểu tình khẳng định thực thần kỳ, vì ca cư nhiên nhà ra cho nàng tam ca một cách theo đuổi cơ hội sao. Không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình giờ này khắc này tâm tình tải tại tạm thời tính lui lại, nàng vừa ly khai đại ca thư phòng, liền lập tức thẳng đến phòng khách máy bàn điện thoại cầm lấy tới liền cấp chương đào phát đi khẩn cấp thông tin. Làn ỷ nói là lưu tại thủ đô bên kia đánh nghỉ hè công nhưng tại tại căn bản không biết nàng ở đâu cũng không biết nàng liên hệ phương thức nhưng chương đào nàng lại là biết đến. Bởi vì người này liền ở nàng phía trước công tác lớp học bổ túc cho người ta học bổ túc chỗ đó số điện thoại tại tại vẫn luôn đều nhớ rõ thà vừa lúc liền tạp ở nghỉ ngơi thời gian thực mau liền liên hệ thượng Trương Đào. Trương Đào, người biết ý ca đi đâu vậy sao? Tại tại tò mò hỏi. ỉ ca, Trương Đào nghĩ nghĩ, nói ta không rõ lắm, phía trước liền nghe nàng nói muốn đi ra ngoài tìm công tác thề nghiệm thề nghiệm sinh hoạt mượn này tìm điểm linh cảm gì đó, đến nỗi nàng cụ thể đi làm gì cái này ta cũng không biết. Hảo đi. Không có được đến chính mình muốn đáp án, tại tại cũng không thất vọng, rốt cuộc đây cũng là nàng đoán trước bên trong sự tình. Tiểu tì mụi hai người lại hàn huyên một lát, từng người quan tâm một phen lẫn nhau tình hình gần đây, thẳng đến chương đào hạ tiết khóa sắp bắt đầu rồi, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Tải tại vốn tưởng rằng ở nàng trở về tự mình thẩm vấn nàng tam ca phía trước là không chiếm được cái gì thực chất tính tin tức. Ai biết cũng chưa quá bao lâu, nàng tam ca liền gọi điện thoại tới khoe ra hắn thoát đơn. Đối này, tại tại chỉ có ha hả hai chữ đưa cho hắn. Ủy ca đều còn không có đáp ứng cùng ngươi chính thức xử đối tượng đi. Điện thoại kia đầu Ninh Hiên một nghẹt ngay sau đó không thể tin tưởng nói, ngươi làm sao mà biết được. Đại ca theo như ngươi nói. Đại ca không cùng ta nói, là ngươi cho hắn gọi điện thoại thời điểm ta liền ở bên cạnh. Lần này tại tại thông minh, không bán đứng nàng đại ca. Hành đi, nếu không phải đại ca chủ động lộ ra, Ninh Hiên cũng ngượng ngùng nói cái gì. Nhớ tới gần nhất cùng Lan ỉ sớm chiều ở chung, hắn lại bắt đầu ngượng ngùng lên, nhịn không được dò hỏi muội muội, ngươi biết Lan ỉ thích cái gì sao? Ăn dùng, nàng có cái gì hứng thú yêu thích đều cùng ta nói một câu. Sợ muội muội không chịu giúp hắn, hắn còn nhiều hơn một câu, hảo muội muội, đây chính là liên quan đến ngươi ca chung thân hạnh phúc đại sự, ngàn vạn qua loa không được, ngươi lần này tuyệt đối không thể hố ta. Ta khi nào hố quá ngươi? Nói cái này tại tại đã có thể không phục Ngươi chừng nào thì đều ở hố ta." Ninh hiền âm thầm chửi thầm, bất quá hắn hiện tại có việc cầu người, đương nhiên không thể như vậy trắng ra mà nói chuyện, chỉ có thể trơ mặt nói lời hay hống muội muội, không có không có, nhà ta muội muội tốt nhất, sao có thể sẽ hố ca ca đâu. Kia đương nhiên, tuy rằng biết Tam ca khẳng định chưa nói lời nói thật, nhưng tại tại vẫn là tỏ vẻ bị hống đến tâm tình sung sướng, cho nên cũng liền không có dấu giếm, đem chính mình hiểu biết đến có quan hệ với y ca hứng thú yêu thích đều cùng ca ca nói. Nàng lần này không sợ lại hào tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Nếu ica đã đáp ứng cấp tam ca một cái cơ hội theo đuổi nàng, vậy thuyết minh nàng kỳ thật cũng là có điểm động tâm. Nếu như thế, nàng lúc này trở ra đương trợ công, cũng sẽ không lại dẫn phát phía trước cái loại này nghiêm trọng hậu quả. Bất quá nói xong lúc sau, tại tại vẫn là tò mò mà bắt quái một chút ngươi là như thế nào làm ica đáp ứng cho ngươi một lần cơ hội. Vấn đề này sao? Ninh hiên nghẹn nghẹn vẫn là nhỏ giọng mà cùng muội muội nói lời nói thật. Ta liền phía trước có một lần tham gia tụ hội uống say, sau đó bởi vì gương mặt này thiếu chút nữa bị không có mắt người cấp đùa giỡn là nàng đã cứu ta, sau đó ta kia. Thời điểm liền có điểm cồn phía trên hơn nữa thực cảm động sao, liền khóc lóc cầu nhân ra cho ta một lần cơ hội, vốn dĩ cũng không nghĩ có thể thành công. Kết quả ý ca đáp ứng rồi. Đều không cần nói rõ tại tại liền đoán được kế tiếp cốt truyền. Vâng. Ninh hiên tiểu tức phụ nhị thựa mà thẹn thùng theo tiếng. tại tại cảm giác chính mình phẳng phất đã biết cái gì đến không được sự tình nguyên lai like ý ca thích bộ dáng này a Ý thức được điểm này sau, nàng rước khoát chính sắc mà đối tam ca nói, người có thể nghiên cứu ý ca yêu thích nhưng không cần ở nàng trước mặt cố tình mà dựa theo nàng yêu thích đi ngụy trang chính mình trực tiếp ở nàng trước mặt triển lộ người bản chất cùng thiệt tình, nàng nhất định sẽ chậm rãi thích thượng ngươi Cái gì bản chất, ninh hiên oai đề, tại tại mảnh mai thiếu nam. Ninh Hiên, ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi ca sao? Hắn mặt vô biểu tình hỏi. Nhưng ngươi xác thật thực nhược. Tải tại câu này nói xong còn bổ đao các loại ý nghĩa thường. Hiện tại luận võ lực giá trị liền trước kia nhất thể nhược nhị ca đều so tam ca cường. Mà nàng thật sự nghiêm túc cùng tam ca đánh lên tới cũng là thắng mặt pha đại cho nên người này cũng nên đối chính mình nhu nhược có cái rõ ràng nhận chi. Ninh Hiên ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện tái kiến. Hắn phẫn nộ mà cắt đứt điện thoại. Chương 239 Ma Đô sân bay, Tại Tại đứng ở đại bá bên người, thăm đầu, nhón chân mong chờ. Đợi đã lâu, đều qua chuyến bay rớt xuống thời gian nửa giờ cũng chưa nhìn thấy nàng muốn tìm người thân ảnh, không cấm có chút sốt ruột, Nhị ca như thế nào còn không có tới a. Hôm qua cái nghe đại ca nói Nhị ca hôm nay sẽ qua tới Ma Đô Tại Tại liền vẫn luôn chờ mong, liên quan buổi tối nằm mơ đều mơ thấy chính mình thấy Nhị ca hưng phấn bộ dáng. Buổi sáng vừa tỉnh tới liền vội vã kéo đại bá lại đây sân bay tiếp người kết quả chờ tới bây giờ, đều không thấy nửa điểm bóng người, này không khỏi làm nàng có điểm tiểu thất vọng. Không có việc gì, có lẽ là phi cơ đến trễ chúng ta lại chờ một lát. Cố hành kiên nhẫn mà Trần An tiểu chất nữ, hắn nhưng thật ra không cảm thấy nhiều chờ này nửa giờ có cái gì. Rốt cuộc có chút sân bay tu sửa đến quá lớn quang từ dưới cơ khẩu đi đến sân bay cửa, đều đến tiêu phí vượt qua nửa giờ thời gian, hiện tại bất quá kẻ hèn đợi nửa giờ mà thôi còn tính ở bình thường chờ đợi trong phạm vi. Đột nhiên cố hành mắt sắc mà thấy một đạo hình bóng quen thuộc vội nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu chất nữ bả vai, rỗi tay chỉ hướng cái kia phương vị ý bảo nàng xem qua đi. Xem tới. Tại tại nghe tiếng, đột nhiên một quay đầu, liền đối diện thượng một chương phá lệ thanh tuấn xuất trần mỹ nhân mặt gương mặt kia sắc đẹp lại là không thua kém với nhà nàng tam ca. Quan trọng nhất chính là người này nàng nhận thức hơn nữa rất quen thuộc. Tại tại không cấm cảm thấy kinh ngạc càng là theo bản năng mà hô nhỏ, xinh đẹp ca ca. Phản phất nghe được nàng thanh âm giống nhau trong đám người cố dịp chu đột nhiên nghiêng đầu vọng lại đây thấy tại tại bọn họ lúc sau, liền rũi tay vỗ vỗ chính mình bên cạnh người ninh hàng ý bảo hắn vọng lại đây. Ninh Hàng quay đầu, nhìn thấy muội muội cùng Đại Bá đang đứng ở cách đó không xa chờ hắn, liền đi mau hai bước đến bọn họ lãnh đạo trước mặt, thấp giọng công đạo hai câu, được đến cho phép lúc sau, mới lãnh Cố Diệp Chu đồng loạt đi tới. Ninh Hàng, Đại Bá, muội muội, Cố Diệp Chu, cô bá, tại tại, hai người âm điệu là đồng dạng thanh lãnh, duy nhất bất đồng chỉ có thanh tuyến Đơn giản tại tại sớm đã thành thói quen bọn họ nói chuyện phương thức trực tiếp vẻ mặt vui vẻ mà nhào lên tới, một tay vãn một cái cười nói, nhị ca ngươi rốt cuộc tới ta nhưng đợi ngươi đã lâu, còn có cố ca ca ngươi như thế nào cũng sẽ lại đây ma đô. Đối với tại tại tới nói, có thể ở cái này xa lạ trong thành thị, đồng thời nhìn đến ninh hàng cùng cố Diệp Chu, xưng được với là gấp đôi kinh hỉ. Đoàn đội có chút lão giáo thụ chân càng không có phương tiện, vì chiếu cố bọn họ. Chúng ta liền đi được chậm một chút. Ninh Hàng biên giải thích biên cúi đầu, nhàn nhạt mà nhìn chăm chú muội muội kéo cố Diệp Chu cánh tay kia chỉ trắng thuần tay nhỏ, mày nhíu lại. Hắn không giấu vết mà hướng bên cạnh lui lui, kéo ra cùng Cố Diệp Chu khoảng cách. Tại tại một lòng nghe hắn nói chuyện, cũng không chú ý thuận thế đi theo hắn đi, tay liền theo bản năng mà buông lỏng ra Cố Diệp Chu cánh tay. Thấy thế, Ninh Hàng nhăn lại giữa mày tức khắc thư hoãn mở ra. "Cố Diệp Chu, hắn phảng phất bị nhầm vào, là ảo giác đi." Không cảm thấy bạn tốt sẽ cố ý nhằm vào chính mình cố Diệp Chu vứt bỏ vừa mới về điểm này tiểu nghi vấn, ngược lại nghiêm túc trả lời tại tại vấn đề ta là đi theo đạo sư lại đây tham gia giao lưu hội. Trận này cả nước nghiên cứu khoa học học thuật giao lưu hội, sở giao lưu nội dung không chỉ có chỉ ở chỗ máy móc công nghiệp nghiên cứu phát minh phương diện, trong đó còn bao hàm y học sinh vật, hóa chất từ từ, đề cập các mặt. Ninh Hàng là máy móc nghiên cứu phát minh phương diện nhân tài kiệt xuất cố Diệp Chu lại làm sao không phải y học phương diện thiên tài Cho nên hai người sẽ bị cùng nhau lựa chọn lại đây tham gia trận này học thuật giao lưu hội cũng là theo lý thường hẳn là sự tình Loại này đề cập cao cấp tri thức phương diện sự tình tại tại không hiểu nàng trên cơ bản quá nhĩ liền quên hiện tại tiểu cô nương chính vẻ mặt hưng phấn mà thảo luận bọn họ muốn đi đâu ăn cơm Nếu đều tới ma đô kia địa phương nổi tiếng nhất gạch cua canh bao khẳng định là yêu cầu nếm một chút còn có các loại địa phương mỹ thực không được đầy đủ ăn xong đều cảm giác này một chuyến là đến không Nhưng cụ thể muốn đi đâu một nhà ăn, này lại là cái vấn đề. Bất quá vấn đề này thực mau đã bị giải quyết dễ dàng. Cố hành trực tiếp đánh nhịp quyết định, lãnh nhất bang tiểu bối đi một nhà phong bình cũng không tệ lắm tiệm ăn tại gia ăn cơm. Đương nhiên, chầu này là hắn mời khách, rốt cuộc ở đây liền hắn một cái trường bối, không đạo lý làm tiểu bối ra tiền thỉnh hắn, liền từ hắn ra tiền thỉnh. Dù sao liền một bữa cơm mà thôi, cũng không ủng bao lớn chuyện này. Quyết định ăn ngon cơm địa điểm sau, bọn họ đoàn người liền trực tiếp chạy tới nơi bên kia. Hiện tại vừa lúc mau đến cơm điểm, cái này điểm nhi qua đi thời gian chính vừa lúc. Kia đại ca làm sao bây giờ? Tại tại hỏi, nói tốt cùng nhau ăn cơm, bọn họ sao lại có thể lậu hạ đáng thương còn ở trong công ty vất vả công tác đại ca. Không có việc gì, chúng ta gọi điện thoại cho hắn nói một tiếng. Cố hành sớm có chuẩn bị, hắn trực tiếp từ xa tiền tòa một cái ô đựng đồ móc ra một bộ đại ca đại đưa cho tiểu chất nữ. Nhãi con sẽ dùng sao? Ta sẽ, tải tại gật gật đầu từ đại bá trong tay tiếp nhận khi bộ nẳng chữ đại ca đại thuần thục mà ở phía trên ấn phím quay số điện thoại. Nàng đại ca trên tay cũng có một bộ đại ca đại phía trước nhìn tò mò, tại tại mỗi ngày lấy đại ca đại ca đại tới chơi cho nên nàng không chỉ có biết cái này nên như thế nào thao tác còn nhớ rõ nàng đại ca giải số. Điện thoại thực mau đánh ra đi, đối diện truyền được truyền đến lại là một cái quen thuộc ánh mặt trời tiếng nói. V. Cũng không đợi tại tại bên này nói chuyện, hắn bên kia liền lo chính mình tiếp đi xuống, xin lỗi A, người nếu muốn tìm này bộ di động chủ nhân nói, kia hắn không ở, mở họp đi, đến vãn chút mới có thể trở về, nếu có việc nói, thỉnh trễ chút lại đánh lại đây. Quý tự nhiên, là ta lạc, tại tại mở miệng, nghe thấy nàng thanh âm, điện thoại đối diện quý tự nhiên một đốn, ngay sau đó thay một bộ quen thuộc ngữ khí, nói, là tại tại A tìm đại ca ngươi chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói, ta trong chốc lát giúp ngươi chuyển cáo hắn. Chính là tải, tại đưa bọn họ người một nhà muốn cùng đi ăn cơm chuyện này cấp nói, còn thuận miệng mời quý tử nhiên, người muốn hay không cùng nhau lại đây ăn cơm. Tốt nha, quý tử nhiên thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Vừa lúc hắn cơm trưa đều còn không có tin tức hiện tại có người mời khách có thể trực tiếp đi theo đi cọ một đốn, thật tốt à. Cùng quý tử nhiên ước định hào sau, tại tại cắt đứt điện thoại, quay đầu liền cùng nhị ca báo bị, nhị ca trong chốc lát quý tử nhiên cũng sẽ lại đây nha. Vân. Ninh Hàng theo tiếng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cùng Quý Tự Nhiên cũng coi như là sơ trung cùng cao trung đồng học, đồng giảng xưng được với là bằng hữu, những năm gần đây không nói thường xuyên có liên hệ, nhưng đối với từng người tình hình gần đây vẫn là có chút hiểu biết. Tỷ như Quý Tự Nhiên liền biết Ninh Hàng ở thủ đô làm nghiên cứu, mà Ninh Hàng cũng biết đối phương ở Ma Đô làm trang hoàng. Hai anh em liền Quý Tự Nhiên đơn giản mà hàn huyên lên, lại không chú ý tới, một bên Cố Diệp Chu từ đầu tới đuôi đều an tĩnh mà quá mức Hắn không phải không nghĩ mở miệng nói chuyện, mà là chen vào không lọt cái này đề tài. Rốt cuộc cố Diệp Chu là không quen biết quý tự nhiên. Nhiều lắm chỉ ở ninh hàng bọn họ trong miệng nghe nói qua này một nhân vật, nhưng nhân ra cụ thể trông như thế nào, lại là cái cái gì tính tình linh tinh, hắn lại là không biết. Bất quá hiện giờ có thể xác nhận chính là tại tại cùng hắn quan hệ tất nhiên thực hào. Đều có thể cho nhau thẳng hô kỳ danh, nói chuyện cũng cùng bằng hữu tựa mà phi thường nhẹ nhàng sung sướng. Mà đối hắn, liền không thấy tiểu cô nương trực tiếp kêu lên tên của hắn, chỉ đem hắn đương ca ca giống nhau mà kêu thái độ có. Chút thời điểm còn mang theo điểm khách khí cùng tôn kính. Không biết vì cái gì tưởng tượng đến điểm này, cố diệp chu đáy lòng liền có điểm không lớn thoải mái. Đoàn người đến cố hành để cử tiệm ăn tại gia, vừa mới ngồi ở ghế lô điểm xong đồ ăn, ngoài cửa liền đi vào tới hai cái. Đúng là ninh hàn cùng quý tử nhiên. Quý Tử Nhiên vừa vào cửa, liền nhiệt tình mà cùng đại gia nhất nhất chào hỏi qua còn tiến đến Cố Diệp Chu trước mặt làm tự giới thiệu. Người chính là Tài tại nói cái kia phát tiểu đi. Người hảo ta kêu Quý Tử Nhiên thật cao hứng nhận thức ngươi. Cố Diệp Chu, xuất phát từ lễ phép Cố Diệp Chu rũi tay nắm lấy Quý Tử Nhiên rũi lại đây tay, nhưng chỉ là một xúc thức ly thái độ có điểm lãnh đạp. Đơn giản Quý Tử Nhiên cũng không thèm để ý. Hắn hiền nhiên đã sớm tự tại tại nơi đó biết hắn không phải cái nhiệt tình người tính tình cùng ninh hàng giống nhau thiên thanh lãnh cho nên đối với hắn xa cách thái độ hoàn toàn coi là đương nhiên. Cùng cố diệp chu đánh xong tiếp đón sau quý tự nhiên thực tự nhiên mà một mông ngồi ở tại tại bên người không vị thưởng còn cười ha ha mà cùng nàng nói chuyện phiếm. Hai người cũng không biết thấu cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm chút cái gì thường thường mà bộc phát ra một trận tiếng cười, nhìn đến ra tới, bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng cố diệp chu lại cảm thấy một màn này có điểm chướng mắt. Hắn tìm không thấy chính mình tâm tình phiền muộn nguyên nhân, chỉ có thể quy tội khí hậu không phục còn cố ý cùng người phục vụ muốn một ly nước ấm, hy vọng uống xong có thể hơi chút giảm bớt một chút. Kết quả vừa mới uống một ngụ thủy, liền thấy đối diện tại tại không biết nghe thấy quý tử nhiên nói gì đó, đột nhiên hưng phấn mà đem đầu nhỏ thò lại gần, mặt đều cơ hồ muốn ai đến nhân ra trên mặt. Quý tử nhiên tức khắc đỏ mặt, ánh mắt có điểm trốn tránh không dám nhìn thẳng tại Tại lại cứ tại tại một nữ hài tử, lại không điểm muốn cùng khắc phái bảo trì khoảng cách tự giác tính còn ở hướng nhân ra trước mặt thấu. Một màn này quá trói mắt Cố Diệp Chu nhịn không được đột nhiên mở miệng, hấp dẫn Tại Tại lực chú ý. Tại Tại, "Ân." Tại Tại nghi hoặc mà nghiêng đầu vọng lại đây, thân mình thực tự nhiên mà rời xa quý tử nhiên, hướng về hắn bên này nghiêng, làm ra nghe tư thái. Ta nhớ rõ ngươi tham gia hội họa thi đấu ra cuối cùng thành tích không biết ngươi được đệ mấy danh. Cố diệp chung nghiêm trang mà quan tâm nói. Rốt cuộc hắn cũng bị lôi kéo đi thưởng thức quá tải tại họa tác việc này quan tâm một chút thi đấu kết quả cũng thực bình thường. tại tại không nghi ngờ có hắn nói thẳng ta còn không biết ra bên kia cụ thể thông chi còn không có đưa đến ta trên tay. Bất quá theo Trương đào nói ta giống như vào trước năm tên. Trương đào để. Nị Luân đã bị soát đi xuống, có thể biết được tin tức hữu hạn, cho nên cũng không rõ lắm tại tại cụ thể thứ tự, bất quá một cái trước năm là trốn không thoát. Cho nên trước tiên biết được chính mình hẳn là có thể lấy được cái hào thành tích tại tại tâm thái thực ổn, cũng không nóng nảy chờ đợi một cái cụ thể kết quả. Trước năm cũng rất lợi hại a, chúng ta hiện tại liền trước tiên chúc mừng ngươi. Quý tự nhiên dơ lên chén rượu, cười đối tại tại chúc mừng nói. Cảm ơn, tại tại cũng cười hì hì nâng lên nước trái cây ly cùng hắn chạm cốc. Từ lần trước nếm thử uống rượu sau một ly đảo còn cùng cố diệp chu cùng nhau ra cái đại xấu lúc sau tại tại từ đây cũng không dám lại uống rượu. Ở nàng xem ra, rượu cũng không phải cái cỡ nào hảo uống đồ vật không cần thiết vì tham này một ngụ mà làm chính mình liên tiếp mà mất mặt. Nàng vẫn là sĩ diện, trời biết khi một lần nàng rượu tỉnh lúc sau, đến tột cùng bị người cả nhà cấp cười nhạo bao lâu, đặc biệt là nàng tam ca còn nói cái gì liền cái này chê cười, hắn có thể vẫn luôn vui sướng một chỉnh năm. Nghe một chút này nói được là tiếng người sao. Nghĩ vậy, tại tại liền có điểm thức giận bất bình, cũng càng thêm kiên định rời xa cuồn quyết tâm. Cố Diệp Chu cũng không chạm vào rượu, hắn đảo không phải bởi vì lần trước số mặt nguyên nhân, mà là thân là bác sĩ yêu cầu làm phẫu thuật tay cần thiết đến ổn cho nên có thể không dính rượu tốt nhất vẫn là không cần dính. Đặc biệt là ở hắn từ lượng đồng dạng rất kém cỏi dưới tình huống. Cho nên hắn hiện tại cái ly trang đến là đi theo ở giống nhau nước trái cây. Phóng nhãn toàn trường, liền hắn đi theo ở đồ uống là giống nhau như đúc những người khác đều uống rượu, này không khỏi làm cố Diệp Chu cảm thấy một cổ mạc danh sung sướng. Phản phất ở địa phương nào thắng giống nhau, hắn điểm này ấu chỉ tiểu tâm tư không người biết hiểu, đại gia như cũ ở bình thường mà đang ăn cơm. Sau khi ăn xong, cố Diệp Chu cùng Ninh Hàng cùng nhau trở về tham dự giao lưu hội đoàn đội nhóm đặt chân địa phương, mà ở ở bọn họ tác từ Ninh Hàn cùng cố hành trợ lý lái xe hộ tống về nhà. Tại tại còn không có khảo đến bằng lái, những người khác lại đều uống xong rượu chỉ có thể từ trợ lý nhóm đại lao hộ tống. Nói lên bằng lái tại tại liền có điểm tiểu buồn bực. Nàng vốn là tính toán một thành niên liền đi khảo ở thủ đô bên kia đều báo hảo giá giáo kết quả nửa đường đi theo đại ca chạy tới ma đô chơi đùa, căn bản là không có biện pháp học xe. Cho nên vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ, liền khoa một cũng chưa có thể khảo quá. Nhưng muốn ra tới chơi là nàng chính mình đều lựa chọn cho nên cũng không có biện pháp oán giận chương 240 tại tải này thiên hạ ban về nhà Ninh hàn trực tiếp tìm tới muội muội Vân tải tại chính kiều gót chân nhỏ nằm ở trên xô pha phủng đồ ăn vặt xem tivi nghe vậy cũng không ngầm đầu lên mà ứng một tiếng thực có l lệ Ninh hàn cũng không thèm để ý muội muội có lệ thái độ Hắn ở huyền quan chỗ đổi hào giày, lại đem áo khoác cười ra treo ở một bên cánh tay thượng, xài bước mà đi tới, ngồi ở bên kia đơn người trên sofa, dùng thương lượng ngữ khí cùng muội muội nói, người có thể hay không giúp đại ca một cái vội. Gì vội, lúc này tại tại rốt cuộc từ phim truyền hình ngẩng đầu lên. Đại ca ngày mai muốn đi tham gia một cái rất quan trọng thiệt tối yêu cầu mang bạn nữ. Ninh Hàn ý giản ngôn hãi, tại tại đã hiểu, nàng lanh lẹ mà từ trên sofa bò dậy. Hướng về phía nàng đại ca cười hắc hắc lộ ra một bộ gian thương biểu tình, bồi người đi cũng không phải không thể cấp phí dịch vụ không. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới đại ca là tưởng lấy nàng đương tấm mộc chắn đi trong yến hội một đám ong bướm. Có xét thấy lần trước viên ra thì mỗi lần đó chuyện này, làm tại tại có điểm lòng còn sợ hãi cho nên lúc này tác yếu điểm phí dịch vụ cũng bất quá phân đi. Rốt cuộc nàng muốn ứng phó đám kia thường tiếp cận nhà mình đại ca oanh oanh yến yến cũng rất khó. Tiểu tham tiền. Ta ngày thường cho ngươi tiền tiêu vặt còn chưa đủ a Ninh Hàn buồn cười địa điểm điểm muội muội đầu nhỏ, trực tiếp đem nàng toàn bộ điểm đến sau này nằm đảo lại ngã vào mềm như bông sofa. Ai nha, ngươi đầy ta, lúc này đến lại thêm một bốt tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. tại tại ngã vào trên sofa làm bộ kêu rên, trực tiếp cố định lên giá. Ăn và chạm vào đến phi thường giả. Nhưng cố tình Ninh Hàn liền thích sủng muội muội cũng vui thượng nàng bộ cho nên hắn rất hào phóng mà rút ra bản thân bóp ra từ bên trong rút ra hai chương trăm nguyên tiền lớn đưa đến muội muội trước mắt qua qua 200 khối có đủ hay không? Tại tại một phen đoạt lấy đại ca cấp tiền còn đúng lý hợp tình mà lại lần nữa rũi tay lại cho ta 50 thấu cái cát lợi con số. 200 năm thực cát lợi. Hắn như thế nào không biết? Hỏi về hỏi, Ninh Hàn vẫn là lại từ bóp ra rút ra 50 khối đưa cho muội muội Cầm tiền tại tại lập tức một lần nữa bỏ dậy tỏ vẻ chính mình nên làm việc. Nói đi ca ca, người muốn thanh thuần khoản vẫn là trí thức khoản. Hoặc là tùy hứng nôn chiều tiểu công chúa, thật sự không được tới cây yêu diễm mỹ nhân ta cũng đúng. Ninh Hàn, là hắn tuổi tác lớn sao, đều đã theo không kịp hiện tại người trẻ tuổi tư duy. Hắn, xoa xoa giữa mày, đau đầu mà nói, làm chính người liền hào, đừng học người tam ca, liền biết trình này đó hoa hòe loè loẹt. Tại Tại được rồi. Bản sắc biểu diễn a, nàng lành nghề. Ngày thứ hai yến hội bắt đầu phía trước, Tại Tại liền ngồi ở trong phòng của mình, ngoan ngoãn mà tùy ý đại ca mời lại đây tạo hình sư cho nàng truyền trang điểm. Nàng trước mặt cũng không có gương gì đó, không biết tạo hình sư cho nàng biến thành cái gì bộ dáng, bất quá chỉ cần đối phương kỹ thuật trình độ đạt tiêu chuẩn, chỉ bằng nàng gương mặt này, cũng sẽ không bị trang điểm đến quá khó coi. Này không phải Tại Tại tự mình thổi phồng, mà là mỹ mạo mang cho nàng tự tin. Ước chừng qua hai cái giờ tại tại mới nghe được tạo hình sư một tiếng, hào. Giống như được đến giải phóng giống nhau, tại tại lập tức đứng lên, hoạt động hoạt động có điểm ngồi đã tê dần thân thể, sau đó dẫm lên một đôi 5cm cao dày cao gót nhắm mắt theo đuôi mà đi đến gương trước mặt xem xét chính mình lúc này bộ dáng. Đường gương rõ ràng mà chiếu dọi ra nàng lúc này bộ dáng khi tuy là thấy nhiều mỹ nhân tại tại đều không cấm sừng sốt. Trong gương mỹ nhân như mắt ngọc mày ngài thanh linh tinh xào. Nàng tóc dài xóa trên vai, ăn mặc một bộ tu thân màu trắng một chữ vai váy dài, đem nàng phát sụp tốt đẹp dáng người thể hiện đến vô cùng nhuần nguyễn, rồi lại không mất yêu nhã trí thức. Làn váy sườn biên khai một cái phùng, vẫn luôn kéo dài đến đầu gối phương, đi đường, như ẩn như hiện mà lộ ra trắng nõn thon dài càng chân, cùng mang giày cao gót tinh xào chân nhỏ, dẫn người suy nghĩ vớ vẩn. Đây là một thân tập thanh thuần cùng gợi cảm vì nhất thể tạo hình, nhưng dừng ở tại tại trên người, lại ngoài ý muốn thích hợp. Thậm chí còn so với lần trước nàng sinh nhật ăn mặc kia một bộ váy đỏ càng có vẻ nàng thành thục hào phóng. Giống cái nữ nhân chân chính như vậy. Ninh tiểu thư, xin hỏi cái này tạo hình ngài vừa lòng sao? Thấy tại tại trên mặt ý cười, tạo hình sư thò qua tới hỏi. Thực vừa lòng, tại tại gật gật đầu, ngay sau đó dẫn theo làn váy xoay người ra cửa, gấp không chờ nổi ma tưởng ở đại ca trước mặt khoe ra khoe ra. Cộp cộp cộp. Đang ở dưới lầu trở ninh hàn nghe thấy thanh âm, dương mắt nhìn lên, ánh mắt đầu tiên là kinh diễm, để nhị mắt đây là bất mãn. Hắn nhăn lại mi, nghiêm túc mà vội vàng muội muội trở về thay quần áo, này bộ quần áo không được trở về đổi một bộ. Quá bại lộ, đến lúc đó còn không biết đến hấp dẫn nhiều ý tác lang mơ ước ánh mắt. tại tải, làm sao vậy sao, này một bộ quần áo thật xinh đẹp a ta thực thích. Nàng không vui đổi còn ăn mặc váy ở đại ca trước mặt truyền. Dù một vòng tỏ vẻ này một bộ là thật sự thực thích hợp nàng, đem nàng phụ trợ đến độ so thường lui tới càng thêm xinh đẹp vài phần. Đáng tiếc Ninh Hàn chỉ nhìn đến mụi mụi sau lưng kia một mảnh lộ ra tới trắng nõn ra thịt tức khắc sắc mặt càng thêm không hào. Không được đi đổi đi, này một bộ quá xấu. Ở đại ca cường ngạnh yêu cầu hạ tại tại vẫn là không thể không lên lầu đi thay đổi một bộ quần áo. Lúc này như cũ là một bộ váy trắng. Nhưng lại là một bộ kiểu dáng cực kỳ bảo thủ mang tay áo váy dài. Kia tay áo đều trường tới rồi mau che lại khuyều tay còn chưa tính, làn váy rất là trực tiếp đem nàng hai chân đều cấp che đậy căn bản không lộ mày may, thượng thân càng không cần phải nói. Khóa kéo lôi kéo, cổ áo có thể trực tiếp đem toàn bộ cổ vây quanh lên. Ăn mặc này một bộ quần áo tại tại cảm giác chính mình đều sắp hít thở không thông. Trần chính ý nghĩa thượng hít thở không thông. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không thích xuyên cao cổ quần áo này sẽ làm nàng cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn không thừa nổi kết quả hôm nay ngạnh sinh sinh bị bức mặc vào này bộ váy làm tại tại cảm thấy chính mình đều mau bởi vì thiếu oxy mà té xỉu. Thực hào này bộ váy thật xinh đẹp tại tại còn khó chịu cố tình nàng đại ca lại rất tán thưởng mà đối với này bộ quần áo gật gật đầu vẻ mặt liền nó ta thực vừa lòng bộ dáng. Cảm thấy đại ca một chút cũng không đau chính mình tiểu cô nương ủy khuất sứt khoát ngay tại chỗ ngồi ở bậc thang nháo bãi công ta không nghĩ đi. Thấy muội muội không cao hứng, ninh hàn vội vàng lại đây hống nàng, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Tại tại ai oán mà trừng mắt ca ca, liên tiếp mà lôi kéo cổ áo ta không thích này bộ quần áo, ăn mặc không thoải mái, muốn hô hấp bất qua tới. Nàng bắt đầu làm ẩm ý, thậm chí đáy mắt tích tụ nổi lên nước mắt. Bị nháo đến không có biện pháp, Ninh Hàn chỉ có thể nhả ra đáp ứng làm muội muội đổi về nguyên lai like kia bộ, điều kiện là nàng ở tham gia yến hội thời điểm, không chuẩn rời đi hắn bên người ba bước có hơn. Vốn dĩ cũng không tính toán rời đi đại ca bên người tại tại thực sảng khoái mà đáp ứng điều kiện này, sau đó cao hứng phấn chấn mà bôn lên lầu, một lần nữa đổi về phía trước cái kia váy. Lần này không khỏi đại ca lại đổi ý, nàng một chút tới liền lôi kéo đại ca cánh tay cường lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi đi đi chúng ta đến nhanh lên đi bằng không bị muộn rồi Đến trễ liền đến trễ ta đi vãn một ít cũng không có gì Phải biết rằng nhân vật trọng yếu luôn là cuối cùng mới lên sân khấu Ninh Hàn bên ngoài nói như thế nào đều xem như cái có uy tín danh dự nhân vật Bất quá là tham gia một cái tiệc tối mà thôi đến muộn lại Có thể thế nào nghe hắn nói như vậy Tại tại lại rất không ủng hộ mà nhìn hắn Ta không thích không có thời gian quan niệm người Ninh Hàn Từ muội muội biểu tình chung, nhìn ra chính mình thân là đại cao uy nghiêm bắt đầu nguy ngập nguy cơ Ninh Hàn vội vàng bù nói, kỳ thật ta tham gia yến hội, giống nhau đều sẽ đúng giờ trình diện, trừ phi gặp phải trên đường kẹt xe chờ phi bình thường đặc thù tình huống, mới bất đắc dĩ sẽ đến trễ một chút thời gian. Trọng Điểm cường điệu một chút cho thấy hắn cũng là cái không thích đến trễ người. Đối đại ca nói tại tại không tỏ ý kiến. Dù sao nàng kế tiếp trên đường cũng chưa lại hé răng, đến nỗi đại ca nói nàng tin hoặc là không tin, vấn đề này liền mỗi người một ý. Chờ hai anh em xe chậm rãi đến tiệc tối địa điểm cửa. Nơi này là một đống siêu đại xa hoa biệt thự, biệt thự trước cửa đã ngừng không ít siêu xe, đủ có thể thấy trường hợp này to lớn. Trận này tiệc tối là từ ma đô thương hội chủ trì tổ chức mục đích chờ chỗ liên hệ các xí nghiệp lớn người cầm quyền, hảo xúc tiến lẫn nhau gian một ít quan trọng hợp tác. Ninh Hàn một bên thân sĩ mà vươn cánh tay, làm muội muội vãn trụ chính mình, lãnh nàng chậm rãi đi vào Yến hội thính, một bên hơi hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng mà cùng nàng giải thích trận này Yến hội tổ chức nguyên do. Kỳ thật chính là cái đại hình thương nghiệp Yến hội mà thôi. Chỉ là bởi vì trình diện đều là các ngành các nghề đại nhân vật cho nên có vẻ trận này thiệt tối đặc biệt quan trọng. Mà mặc dù là tại đây loại đại lão tụ tập trường hợp Ninh Hàn vị này người trẻ tuổi địa vị hiển nhiên cũng không thấp. Hắn lãnh mụi mụi vừa mới tiến tràng, liền có một đống lớn hoặc minh hoặc ám tầm mắt ngưng thụ lại đây. tại tại nhận thấy được này đỏ ánh mắt dừng ở nhà mình đại ca trên người, đại đa số đều mang theo sợ hãi cùng cung kính, trong đó còn kèm theo không ít khuynh mộ cùng hướng tới. Mà rơi ở trên người nàng, tắc càng có rất nhiều đánh giá, còn có ghen ghét hâm mộ hận. Những người này cũng thật hào chơi. tại tại trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn tươi cười không cấm càng sâu vài phần. Chẳng lẽ bọn họ mỗi thấy một đôi nam nữ, liền đều phải đưa bọn họ suy đoán thành cái loại này quan hệ sao? Bọn họ chẳng lẽ liền không nghĩ tới, nếu nhân ra kỳ thật là huynh muội hoặc là tỷ đệ quan hệ kia bọn họ đã đoán sai, chẳng phải liền sẽ thực xấu hổ? Hiển nhiên, mấy vấn đề này ở đây khách khứa đều không có nghĩ tới. Bọn họ còn ở trong tối nói thầm, suy đoán vị kia bị ninh tổng mang theo trên người xinh đẹp cô nương là ai? Có người đoán là tình nhân, có người đoán là vị hôn thê chính là không ai đoán bọn họ là huynh muội Lén lút khai đọc mặt thuật tại tài, nàng đột nhiên nổi lên điểm trò đùa dai tâm tư, cho nên đương nàng đại ca lãnh nàng đi vào hội trường chính giữa nhất khi, nàng cố ý ôm đại ca cánh tay, làm nũng nói, đại ca ta lại điểm khát nơi này có hay không nước uống. Câu này đại ca giành mạch rõ ràng mà lọt vào chung quanh khách khứa lỗ tai chung. Không ít người sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó những cái đó đối với tại tại vẫn còn có một chút coi khinh ánh mắt lập tức toàn bộ thu hồi, ngược lại biến thành cùng ninh hàn ngang nhau tôn kính. Ninh tổng nữ nhân cùng ninh tổng muội muội này thân phận có thể nói là khác nhau như trời với đất. Người trước chỉ cần còn không có thành công thượng vị, hoặc là sau lưng không có đủ ra thế chống lưng, như cũ thực dễ dàng bị người xem nhẹ, mà người sau, nàng bản thân thân phận chính là nàng lớn nhất tự tin. Ai cũng không dám tùy ý xem thấp nàng. Nếu không, bọn họ sở trêu chọc thượng không chỉ có riêng chỉ là một cái ninh hàn còn có ninh ra mặt khác mọi người. Trong đó nhất khủng bố tự nhiên là vị nào họ cố tồn tại. Không biết nghĩ đến cái gì trong đám người có người không giấu vết mà sau này lui lui quyết tâm vẫn là không cần dễ dàng đi treo chọc phiền toái. chương 241, Ninh Tổng, Hạnh Ngộ Hạnh Ngộ Một vị bụng vệ trung niên nam nhân lãnh cái cao cao gầy gầy, nhìn còn có điểm tiểu soái tuổi trẻ nam nhân lại đây, như Phật di lạc tựa mà cười tùm tìm mà cùng ninh hàn chào hỏi. Đây là nhà ta tiểu nhi từ kêu tàu soái đứa nhỏ này thực ngưỡng mộ ngài, hắn mới vào thương trường, còn có rất nhiều yêu cầu học tập hy vọng ninh tổng phương tiện nói có thể nhiều chỉ điểm chỉ điểm. Đó là tự nhiên, đây là nhà ta muội muội kêu ninh tại tại trước mắt còn ở thủ đô bên kia đọc sách lúc này là nghỉ hè, đi theo ta lại đây chơi. Ninh hàn hòa khí mà đắp lại đối phương thuận tiện cấp nhà mình muội muội làm cái giới thiệu. Tại tại không biết trường hợp này hạ nên nói cái gì, sức khoát bảo trì mỉm cười thì tốt rồi. Nàng ngày thường nghịch ngậm gây sự tinh lực tràn đầy đến có thể so với Husky, hoạt bát đến có điểm qua đầu tổng làm mụ mụ cảm thấy thực phiền nhân, nhưng này một an tĩnh lại, lại ngược lại có một loại nhã nhận lịch sự mỹ. Này không khỏi làm tào soái nhìn nhiều nàng hai mắt, hắn hiền nhiên thực thích loại này nghi ra nghi thất dịu dàng nữ hài. Đáng tiếc còn chưa nhiều xem vài lần, một đảo cao lớn thân hình liền không dấu vết mà chắn lại đây, đem tại tại thân ảnh cấp che cái kín mít. Tào xoái sừng sốt theo bản năng mà ngẩm đầu, lại phát hiện người này không phải Ninh Hàn, mà là một cái khác dung mạo cực thịnh tuổi trẻ nam nhân. Người là, lời nói còn không có hỏi xong, đã bị một đảo nhảy nhót mềm mại tiếng nói cấp đánh gãy. Cố ca ca, người như thế nào lại ở chỗ này? Tại tại một sửa phía trước an tĩnh, có điểm thiểu hưng phấn mà tiến đến cố Diệp Chu trước mặt nghiêng đầu, mãn nhãn tò mò mà nhìn hắn. Có thể ở chỗ này gặp gỡ cố Diệp Chu, đối tại tại tới nói là cái thiên đại kinh hỉ Ít nhất nàng nhận thức có thể nói thượng lời nói người quen trừ bỏ nàng đại ca ở ngoài, lại nhiều một cái, cái này làm cho tại tại không được tự nhiên cảm giảm bớt không ít. Ta là bồi một vị trưởng bối lại đây, cố Diệp Chu nói. Hắn còn cấp tải tại chỉ một chút vị kia trường bối vị trí tại tại theo nhìn qua đi, liền thấy một vị gương mặt hiền từ lão nhân ra đối diện nàng mỉm cười, nàng vội vàng cũng trở về một cái ngoan ngoãn lễ phép tươi cười. Một già một trẻ xem như cách không chào hỏi qua, ngay sau đó tại tại lại gấp không chờ nổi mà đi theo Cố Diệp Chu bên người, làm nũng kêu hắn mang chính mình chơi, một bộ chuẩn bị đem nàng đại ca cấp vô tình vứt bỏ tư thế. Ninh Hàn Hắn cái gần 1, chí đại Hán sự tại nơi này kết quả muội muội chính là phải làm nhìn không thấy có phải hay không đáy lòng không lớn thoải mái Ninh hàn của ý tế đến muội muội bên người đem nàng cùng cố diệp chu ngăn cách đại ca người chống đỡ ta tầm mắt đột nhiên chịu trở tại tại không lớn cao hứng mà đem nàng đại ca gấp đẩy ra Ninh hàn cảm giác chính mình tâm càng thêm bị thương nhịn không được có điểm tiểu ủy khuất chất vấn người có phải hay không không thích đại ca tại tả Đại ca ngươi tỉnh tỉnh, ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái thân cao tiếp cận 1 m con người rắn giỏi sao. Bị đại ca đột nhiên tam ca bám vào người cấp lôi đến tại tại trừ trừ khóe miệng, vẫn là bất đắc dĩ mà lựa chọn thỏa hiệp Nguyễn Thanh Hồng hắn nói thích ta thích nhất ngươi hảo đi. Này còn kém không nhiều lắm, Ninh Hàn vừa lòng, bất quá không đợi hắn vui vẻ bao lâu, liền nghe hắn muội muội nói, đại ca ngươi còn có rất nhiều xã giao đi. Nếu Cố Ca Ca ở chỗ này, ta đây đi theo Cố Ca Ca chơi thì tốt rồi, chính ngươi đi theo những người đó nói chuyện chính sự đi." Dứt lời, cũng không cho Ninh Hàn phản ứng cơ hội, Tại Tại trực tiếp kéo Cố Diệp chua xoay người liền chạy. Hai người vẫn luôn chạy đến một cái tương đối yên lặng không người sân phơi thượng, mới dừng lại bước chân. Tại Tại còn không yên tâm mà thăm dò ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy không ai theo kịp, không cấm vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. "Hồ cuối cùng thanh tịnh, như thế nào, ngại phiền?" Cố Diệp Chu buồn cười hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt tiểu cô nương lộ ra loại này đối nào đó người tránh như rắn dết bộ dáng. Phải biết rằng, nàng luôn luôn đều là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, chỉ có người khác sợ nàng phân, liền không gặp nàng sợ quá ai. Nhưng còn không phải là phiền sao, ta hiện tại chính là hối hận, vô hạn độ mà hối hận, sớm biết rằng vừa mới liền không nhiều lắm miệng nói kia một câu. Tại tại lầm nhầm lầm nhầm mà nhỏ giọng oán giận. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, mới vừa rồi vị kia Phật Di lạc thúc thúc mặt ngoài là ở hướng hắn đại ca giới thiệu chính mình như từ, nhưng thực tế thượng mục tiêu lại là nàng. Người nọ chính làm làm nhà mình như từ cưới nàng mộng đẹp đâu. Hơn nữa này còn không phải cái thứ nhất mà là thứ 17 cách theo sát sau đó 18-19 đám người còn ở như hổ rình mồi mà tìm cơ hội, những người này cũng quá phát rồ đi. Ta còn nhỏ được không, căn bản không nghĩ như vậy sớm suy xét loại nhân sinh đại sự này. Nói lên cái này tại tại liền oán niệm thâm hậu, nàng chỉ lo làm sáng tỏ chính mình không phải nàng đại ca tiểu tình nhân thân phận, lại đã quên, so sánh với có chủ tiểu tình nhân, không chủ phú bà càng hấp dẫn người A. Nhìn một cái này che già mang mọc đám người, có chút nhân vi tiếp cận nàng, thậm chí còn liền mặt đều từ bỏ, mà từ nhỏ đến lớn đều bị người trong nhà quản thúc đến cực kỳ nghiêm khắc, liền xa lạ nam sinh tay cũng chưa dắt quá tại tại lại nơi nào ai được loại này trận trưởng. Khẳng định là đến chạy nhanh tìm lấy cớ lưu, cho nên cố Diệp Chu đã đến với nàng mà nói quả thực không thua gì đại cứu tinh buông xuống, loại này thời điểm không vứt bỏ đại ca cùng người chạy còn càng đãi khi nào. Chạy trốn hào, cố Diệp Chu nghe xong tại tại oán giận lập tức cho nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cách khích lệ nói. Hắc hắc, tại tải đắc ý mà hắc hắc hai tiếng, ngay sau đó lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi cố ca ca có yêu thích người sao? Cô Diệp Chu tâm nháy mắt lẩu nhảy một phách, hắn cường trang chấn định mà trả lời, không có, như thế nào hỏi như vậy. Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy cô ca ca tốt như vậy người, hẳn là sẽ có rất nhiều người thích ngươi mới là, người như thế nào liền vẫn luôn độc thân đến bây giờ đâu. Tại tại tỏ vẻ chính mình chính là thuần thục tò mò mà thôi. cố Diệp Chu ánh mắt ở trong nháy mắt thâm một chút, hắn tiếng nói hơi trầm xuống, bởi vì ta đang đợi. Chờ cái gì, tại tại tò mò mà nhìn về phía hắn. Chờ nàng chân chính mà lớn lên, chờ nàng thông suốt, chờ nàng thích thượng chính mình. Cố Diệp Chu không nói nữa, hắn tự động lược qua cái này đề tài. Cũng may tại tại sao lại đói bụng ánh mắt bị hoa lệ bàn dài thượng bầy tinh xảo điểm tâm hấp dẫn lực chú ý cũng không lại truy vấn nàng. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Nàng dẫn theo làn váy, một đường đi mau qua đi, bưng lên một cái mâm liền gắp không ít ăn đi vào. Đại đa số đều là cao đường nhiệt lượng cao bánh kem điểm tâm từ từ, này đó tất cả đều là tại tại yêu nhất, nhất bổng chính là, nàng vẫn là cái ăn không mập thể chất, mặc kệ ăn lại nhiều đồ vật đều sẽ không béo phì. Điểm này chỉ là nghe một chút liền rất làm người hâm mộ ghen thị hận, nhưng nếu là dừng ở trên người mình, đó chính là một loại nói không nên lời sảng khoái. Ăn nhiều như vậy ngươi không sợ bụng sẽ đột ra tới sao? Đang lúc tại tại chuẩn bị ăn uống thỏa thích là lúc sau lưng đột nhiên nhớ tới một đạo rộng rãi tiếng nói. Nàng quay đầu nhìn lên quý tử nhiên đang đứng ở nàng phía sau cười đâu Không chút nghĩ ngợi tại tại phi hắn một tiếng Người mới có thể đột bụng đâu ta cũng không ăn nhiều ít hảo đi Thấy nàng tự hồ sinh khí quý tử nhiên cũng không sợ tiếp tục đậu nàng nói Người cái này kêu không nhiều ít Kia toàn trường liền không ai so người lượng cơm ăn cao Này toàn trường cũng không ai thật sự ở ăn cái gì a Tải tại phản đem một quân Quý tử nhiên bị nàng rỗi đến một nghẹn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thực tế tình huống cũng xác thật như thế, biên cũng không nói chuyện. Hai người lầm nhầm lầm nhầm mà nói lên những đề tài khác. Tỉ như có quan hệ với ninh hàn kẻ ái mộ, viên gia sớm đã là hôm qua hoa cúc. Phía trước bị Ninh Hàn công ty giải trừ hợp tác lúc sau, viên gia sinh ý liền bắt đầu từng bước đi xuống sườn núi lộ, sau lại càng là có mặt khác cùng bọn họ hợp tác quá người tuôn ra nhà bọn họ vật liệu xây dựng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu còn từng có rất nhiều lần lấy hàng kém thay hàng tốt hành vi. Này ở vật liệu xây dựng ngành sản xuất nội chính là cực kỳ không thể bị chịu đựng đại sai. Nháy mắt nguyên bản còn ở cùng viên gia đàm phán hợp tác người sôi nổi cùng này hủy bỏ hợp tác mà đang ở hợp tác tắc sôi nổi triển khai tri Nếu là không thành vấn đề còn hào, một khi cha ra vấn đề, viên gia thế tất không thể thiếu đến bị kiện. Cho nên, trong tương lai hào một đoạn thời gian nội viên gia trên dưới thế tất đến lâm vào một mảnh sức đầu mẻ trán bên trong, căn bản không rảnh lại đến quấy giày ninh hàn. Đến nỗi viên gia kia hai cái đầu óc có hố nữ nhi. Ở nhà bọn họ biết nhà mình công ty sở dĩ sẽ tao này đại nạn, hoàn toàn là bái này hai cái không bớt lo nữ nhi ban tặng lúc sau, này hai người nhật tử hiển nhiên sẽ không quá hào quá. Người làm ăn tin tức luôn là sẽ càng linh thông một ít. Mặc dù Út không có không đi cố ý hỏi thăm, nhưng viên ra sự tỉnh nháo đến như vậy đại, hắn tổng hội ở một ít xã giao trường hợp lơ đãng mà nghe được một ít. Hiện tại mấy tin tức này đã bị hắn nói như vẹt tựa mà tất cả đều trở thành chê cười nói cho tại tại nghe. Tại tại nghe xong cũng không có gì phản ứng. Bốn dĩ sao, nếu không phải viên gia kia hai vị liên tiếp mà tìm tới môn tới treo chọc nàng, nàng khả năng thẳng đến cái này nghỉ hè kết thúc đều không nhất định có thể biết được trên thế giới này còn có này hai hào người. Cho nên nói trắng ra lạc viên gia ở trong mắt nàng liền cùng người xa lạ không có gì hay dạng. Ai lại sẽ đi để ý người xa lạ trên người đã xảy ra chuyện gì đâu. Người năm này ăn Tết sẽ về nhà vẫn an cha mẹ người sao. Tại tại hỏi quý tự nhiên. Nàng biết vị này cuột cường tiểu đồng bọn năm đó vì từ trước ra tới gây dựng sự nghiệp sự tình cùng trong nhà nháo đến quan hệ có điểm cương, nhưng hai người kỳ thật bản chất cũng không có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa. Rốt cục năm đó quý tự nhiên cha mẹ không nghĩ hắn mất đi ổn định công tác cũng là vì hắn hảo, lại không phải muốn hại hắn. Ngần ấy năm đi qua thuốc thuốc A-Z ở chấn trên khẳng định rất thường nghiệm quý tự nhiên. Mà quý tự nhiên lại làm sao không thường nghiệm cha mẹ đâu. Cho nên tại tại cảm thấy chính mình làm bạn tốt cần thiết hơi chút khuyên một khuyên tiểu đồng bọn làm hắn buông mặt mũi, về nhà nhìn xem phụ. Mẫu, đến lúc đó chỉ cần nhiều lời hai câu lời hay hống hống trường bối thì tốt rồi. Chẳng lẽ hắn ba mẹ thật đúng là có thể sinh hắn cả đời khí không thành. Ta vốn dĩ liền tính toán năm nay trở về. Quý tử nhiên lo một phen mặt có điểm điểm phạm sầu, nhưng ta không biết nên như thế nào trở về. tại tại nghi hoặc cái gì kêu không biết nên như thế nào trở về. Trực tiếp như vậy trở về thì tốt rồi A Không phải, quý tử nhiên giải thích nói ta là nghĩ ta như bây giờ đi cũng coi như là sự nghiệp thành công áo gấm về làng cho nên ta nghĩ muốn đem phô trương cao lớn một chút cho ta ba mẹ một kinh hỉ đâu. Vẫn là lặng lẽ ẩn nút trở về tránh ở trong nhà cho bọn hắn một cái kinh hét càng tốt một chút. Tại tại có người như vậy một cái nhi từ thúc thúc a di cũng thật vất vả. Dùng sai từ là hạnh phúc mới là, quý tử nhiên nghiêm túc sửa đúng nói. Tại tại ngươi vui vẻ liền hảo đâu. Nàng cũng không biết còn có thể đối này nói cái gì đó, rước khoát tùy ý tiểu đồng bọn tự hành phát huy đi, chỉ cầu nguyện thuốc thúc a di không cần bị này nhị hóa nhi tử dọa ra cái tốt xấu tới. Tại tại dưới đáy lòng vì quý tự nhiên cha mẹ bi ai một giây, sau đó tiếp tục vui sướng mà hướng trong miệng tắc đồ vật. Nàng buổi tối vì làm tạo hình mà không ăn cơm, lúc này nhưng đói bụng. Chương 242. Tại tại Cố Diệp Chu không nghĩ tới chính mình bất quá là bị trưởng bối kêu lên đi một thời gian tại tại bên người liền nhiều ra một cái chướng mắt ra hòa. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, vội bước đi qua đi, đánh gãy kia trò chuyện với nhau thật vui hai người. Nhìn thấy hắn lại đây tại tại vui vẻ mà nhắc tay cùng hắn chào hỏi cố ca ca người cùng vị kia lão ra ra liêu xong rồi sao? Liêu xong rồi, cố Diệp Chu đối với tại tại đạm đạm cười, ngay sau đó lại chuyển hướng quý tử nhiên, khách khí mà cùng hắn chào hỏi quý tổng. Cố bác sĩ, quý tự nhiên đáp lại cũng là ngoài dự đoán mà lãnh đạm, hắn tựa hồ đồng dạng không thế nào thích Cố Diệp Chu. Đơn giản Cố Diệp Chu cũng có đồng cảm, cho nên hai cái cho nhau nhìn không thuận mắt nam nhân gần ngắn ngủi mà liếc nhau, liền thực mau sai khai, tựa hồ liền nhiều xem đối phương liếc mắt một cái đều sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tại tại thân ở trong đó, đến cũng không như vậy chỉ độn, vẫn là đã nhận ra chút cái gì. Nhưng nàng không biết này hai người bất hòa nguyên nhân, liền chỉ đơn thuần mà cho rằng bọn họ trời sinh mà cho nhau không thích mà thôi. Người với người chi gian là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng hai người đều thực hào, nhưng là ghé vào cùng nhau chính là khí tràng bất hòa, như thế nào đều chỗ không tới, dưới loại tình huống này người khác cũng không có biện pháp ngạnh sinh sinh cưỡng bách bọn họ đi làm bằng hữu liền chỉ có thể tận lực đem hai người ngăn cách. Tự giác chính mình đến chiếu cố hào hai vị bạn tốt tại tại chủ động đứng ở hai cái nam nhân trung gian, lợi dụng chính mình ngăn cách bọn họ đồng thời cũng làm lẫn nhau ở chung không có vẻ như vậy mà xấu hổ. Cũng không biết vì cái gì, nàng vừa đứng lại đây, này hai cái thấu cùng nhau sau vốn là không thế nào nói nhiều ra hỏa liền càng có vẻ trầm mặc Trầm mặc lan tràn ở ba người chung quanh, cái này làm cho thích một chương cái miệng nhỏ bá bá bá tại tại có điểm thiểu khó chịu. Nàng thậm chí bắt đầu tự hỏi khởi chính mình muốn hay không rớt khoát không nói nghĩa khí mà vứt bỏ bọn họ quay đầu đi tìm nhà mình đại ca Còn không có quyết định hảo đâu trong đám người liền truyền đến một tiếng xôn xao Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì chỉ nhìn đến dần dần tụ tập lên đám người Không chút nghĩ ngợi bọn họ lập tức cất bước chạy đến bên kia xem xét tình huống Người quá nhiều tại tại có điểm lùn thấy không rõ bên trong bộ dáng Nàng rước khoát một tay đắp một bên, đắp cố diệp chu cùng quý tự nhiên bảo vai, nhón chân tiêm, cao cao ngưỡng đầu hướng trong đầu nhìn lại, lúc này rốt cuộc nhìn thấy bên trong ở nháo chút chuyện gì. Nguyên lai like là một vị danh viện phát, hiện chính mình trên người kim cương vòng cổ không thấy, chính là lôi kéo một vị đi ngang qua phục vụ sinh, nói là người ta trộm nàng vòng cổ. Trời dáng nổi to phục vụ sinh sao có thể nguyện ý bối. Nàng cũng bối không dậy nổi, lập tức liền lớn tiếng phản bác đối phương bôi nhỏ chính mình, sau đó hai bên xảo lên, sự tình liền nháo thành như vậy. Ta không trộm, người không tin có thể soát người. Phục vụ sinh bị thức giận đến hốc mắt đỏ lên, muốn khóc không khóc bộ dáng tẫn hiện ủy khuất làm vây xem người dao động lên. Có lẽ nàng là thật sự không trộm đâu. Rốt cuộc chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều là vị kia danh viện lời nói của một bên, ở đây mọi người thậm chí cũng chưa bao nhiêu người nhìn thấy nàng phía trước mang vòng cổ bộ ráng, lại như thế nào xác định nàng có phải hay không thật sự ném đồ vật. Đương nhiên, sẽ như vậy tưởng người vẫn là số ít. Rốt cuộc có thể đi vào nơi này tới người, tất cả đều phi phú thức quý, không ai sẽ như vậy nhàm chán mà đi làm loại này mất mặt sự. Thả nhìn vị kia danh viện quần áo trang điểm cùng thần thái khí chất cũng là xuất thân tốt đẹp người càng không thể đi nói dối nói chính mình vòng cổ ném. Cho nên nàng ném vòng cổ kia khẳng định là ném, bất quá có phải hay không phục vụ sinh trộm, cái này còn còn chờ thương quyền. Bên kia hai người còn ở cho nhau tranh chấp, mà một khác đầu tải tại tắc trực tiếp chớp chớp mắt một sợi kim mang từ nàng nào đó chợt lóe mà qua, ngay sau đó nàng đem tầm mắt dừng ở phục vụ sinh trên mặt. Không trộm, nàng nhỏ giọng nói thầm. Ngược lại rừng ở danh viện trên mặt sát thật ném. Hiện tại có thể xác định chính là phục vụ sinh không có trộm vòng cổ, nàng là vô tội mà danh viện cũng sát thật ném một cái thực sang quý vòng cổ. Như vậy vấn đề tới, nàng vòng cổ đến chỗ nào vậy? Tại tại không tự giác mà đem ánh mắt rừng ở chung quanh những người khác trên mặt nhất nhất xem qua đi tất cả đều không khác thường. Nói cách khác ở đây mọi người, đều không có trộm vòng cổ thật như vậy cũng chỉ dư lại một cái khả năng. Trình tiểu thư, người cẩn thận hồi ức một chút nhìn xem người vừa mới đều trải qua này đó địa phương, có lẽ vòng cổ không phải bị người cấp trộm đi, mà là ngoài ý muốn rất đâu. Một đạo lý trí giọng nữ vang lên tức khắc hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Đó là một vị ăn mặc màu đỏ lễ phục váy, lại nhìn một chút đều không diễm lệ, ngược lại tràn ngập một cổ trí thức giỏi giang khí chất nữ tính. Nàng là cái loại này vừa thấy liền biết thực yếu tú rất lợi hại nhân vật thả thân phận cũng cùng này khí chất tương xứng, nhất định không đơn giản. Nếu không người chung quanh, bao gồm vị kia nháo sự danh viện cũng không. Sẽ ở đối phương một mở miệng sau, tất cả đều yên lặng mà nhắm lại miệng. Một mảnh yên tĩnh bên trong, một đạo mềm mại kêu ngọt tiếng nói đột ngột vang lên, phụ họa vị kia lý trí nữ tính nói, đúng vậy có lẽ là ngoài ý muốn rất đâu, trình tiểu thư ngươi đi hào hào tìm một chút, có lẽ là có thể tìm được vòng cổ. Mở miệng người là tại tại nàng không quen biết vị kia danh viện, nhưng nghe người khác kêu nàng trình tiểu thư liền cũng đi theo cùng nhau như vậy kêu. Trình tiểu thư không chỉ có biết tại tại thân phận, nàng càng là biết nữ nhân kia thân phận. Lan hình phục sức người sáng lập bạch hình. Này kỳ hạ công ty không chỉ có kinh doanh một cái quốc nội nổi danh chung xa hoa thời thượng trang phục nhãn hiệu, đồng thời còn chiếu cố bao bao trang sức, thậm chí còn bao hàm đồ trang điểm từ từ thả có được thuộc về chính mình nơi sản sinh cùng môn cửa hàng. Nhà nàng đồ vật danh viện ngày thường không thiếu mua. Quan trọng nhất chính là, này một vị cùng ninh thị điền sản chủ tịch ninh hàn giống nhau, cũng là một vị dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại biểu tính nhân vật thương giới tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất giả, thường xuyên bị rất nhiều phú nhị đại trưởng bối lấy tới giáo dục hậu bối chính diện giáo tài. Cho nên vừa thấy đến là này hai người mở miệng, trình tiểu thư mặc dù còn tưởng lại nháo, cũng chỉ có thể nhịn xuống hỏa khí, ngoan ngoãn nghe các nàng nói, hồi ước chính mình phía trước đều trải qua địa phương nào, lại đảo trở về tim. Khách nhân mất đi quan trọng tài vụ. Này với yến hội ban tổ chức mà nói cũng coi như là một kiện đột phát đại sự, bọn họ vội vàng phái một nhóm người lại đây giúp đỡ tìm kiếm. Lúc này liền đầy đủ thể hội ra người nhiều lực lượng đại này một từ ngữ hàm nghĩa. Tìm không vượt qua 20 phút liền có người ở WC nữ bồn dừa tay thượng phát hiện trình tiểu thư vòng cổ. Thấy vòng cổ sở tải, trình tiểu thư lúc này mới nhớ tới, nguyên lai là chính mình vừa mới tới WC bổ trang thời điểm, sợ làm dơ vòng cổ cho nên đem này tháo xuống đặt ở một bên. Không nghĩ tới rời đi WC thời điểm quên mất chờ sau lại phát hiện vòng cổ không thấy cũng không nhớ tới cái này liên là bị nàng vừa mới cấp đặt ở bồn dừa tay thượng. Lúc này liền xấu hổ, nhìn thấy trình tiểu thư sắc mặt có phong độ người yên lặng thối lui, không đi xem nhân ra chê cười, nhưng luôn có những người này không cái này tự giác còn hứng thú bừng bừng mà vây quanh ở chỗ đó xem người chê cười. Bọn họ muốn nhìn một chút nữ nhân này chuẩn bị xử lý như thế nào cái này xấu hổ xử. Trình Tiểu thư xử lý không được, nàng cũng không nghĩ xử lý, ném lớn như vậy cái mặt, nàng hiện tại chỉ nghĩ che lại mặt dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi cái này địa phương. Không chút nghĩ ngợi, nàng mai phục đầu, sách lên làn váy liền chạy. Bạch hình nhíu nhíu mày, tiến lên một bước muốn ngăn hạ nàng, kêu nàng cấp bị vu hãm người phục vụ nói lời xin lỗi, không nghĩ tới lại bị đối phương mạnh mẽ đẩy, mang giày cao gót chân một quải, cả người sau này đảo đi. A, đám người vang lên một trận kinh hô. Cẩn thận Tải tại theo bản năng mà đi phía trước hướng tưởng tiếp được bạch hình, đáng tiếc nàng chân quá ngắn, không có thể kịp thời đuổi tới. Còn Hảo, một đạo cao lớn thân ảnh vừa vặn liền đứng ở bên kia trực tiếp rũi ra tay, liền vững vàng mà đỡ lấy bạch hình. Người không sao chứ, một nam một nữ lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Bạch hình vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một vị diện mạo tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương chính ghé vào chính mình trước mặt mãn nhãn lo lắng mà nhìn nàng. Mà nàng phía sau còn lại là một vị cao lớn cường tráng nam nhân. Này nam nhân nhìn lạnh lùng, dung mạo thượng lại rất kỳ nguyễn manh manh tiểu cô nương có vài phần tương tự, hai người hẳn là huynh muội Đầu óc nhiều chuyển vài vòng, bạch hình liền đoán được đối phương thân phận. Hôm nay tiệc tối thượng nhất làm nổi bật huynh muội trừ bỏ họ ninh kia một đôi cũng không có người khác. Nàng nương Ninh Hàn lực đạo đứng thẳng đứng dậy, hơi hơi thối lui vài bước sửa sửa có điểm hỗn độn quần áo, cảm kích mà đối với bọn họ huynh muội nói ta không có việc gì cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ thấy việc nghĩa hăng hái làm là hẳn là. Ninh Hàn còn chưa nói lời nói, đã bị hắn muội mụi cấp đoạt câu chuyện. Hắn liếc muội muội liếc mắt một cái, đi theo gật đầu, không cần cảm tạ. Thì thì ta kêu Ninh Tại Tại, ngươi tên là gì nha? Tại tại ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bạch Hinh liền rất thích nàng, nhịn không được tưởng tiến đến nhân ra trước mặt đi. Nàng tưởng, này khả năng chính là trong truyền thuyết mắt duyên đi. Bạch Hinh, Bạch Hinh chính mình là cái tâm tư thâm, nhưng nàng lại ngoài ý muốn thích loại này đơn thuần thiên chân tiểu muội muội. Khả năng người luôn là thích chính mình có được không được đồ vật đi. Đương nhiên, cùng tiểu muội muội giao lưu thời điểm, Bạch Hinh cũng chưa quên chính mình chân chính ân nhân. Nàng tự tùy thân mang theo túi sách rút ra một chương danh tiếp đưa cho Ninh Hàn, Ninh Tổng, cửu ngưỡng đại danh, đây là ta danh tiếp hy vọng chúng ta về sau có thể có hợp tác cơ hội. Tuy rằng không biết một cái làm địa ốc cùng một cái làm trang phục có thể có cái gì hợp tác cơ hội, nhưng Ninh Hàn vẫn là tiếp nhận bạch hình danh tiếp hơn nữa cũng để thượng chính mình. Hạnh ngộ bạch tổng, hai người thương nghiệp thức nói chuyện với nhau xem đến tại tại một trận quáng mắt, nhưng nàng cũng biết đây là chính thức xã giao trường hợp không thể quấy dày đại ca cùng người khác. Nói chuyện chính sự cho nên ở bọn họ giao lưu thời điểm, nàng toàn bộ hành trình tĩnh âm, liền chính mình một người đứng ở bên cạnh, nhàm chán mà cúi đầu, dùng ngón tay miêu tả gạch thượng hoa văn. Còn đừng nói, này đó hoa văn rất có nghệ thuật cảm Làm tải tại có điểm thưởng lấy tờ giấy thác ấn một phần về nhà nghiên cứu xúc động. Cũng may hai cái đại nhân đối thoại thực mau kết thúc. Bạch Hinh lại lần nữa cùng Ninh Hàn nói xong tạ sau, liền ở vội vã tới rồi bí thư hộ tống hạ, rời đi yến hội thính. Mà Ninh Hàn cũng không tiếp tục ngốc bao lâu, mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền lãnh muội muội rời đi. Trước khi đi còn cùng Cố Diệp Chua cùng Quý Tử Nhiên chào hỏi. Quý Tử Nhiên tỏ vẻ muốn cùng bọn họ cùng nhau đi, Cố Diệp Chua thắc không được, hắn đến chờ vị kia trường bối cùng nhau, nhân ra đi rồi hắn mới có thể đi theo đi. Cho nên hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ là tự mình đem tại tại bọn họ đưa đến Yến hội cửa, nhìn theo bọn họ ngồi xe rời đi sau, lại đi vòng vèo trở về chuyên tâm làm bạn trưởng bối. Đó là ngươi thích cô nương A Cố ra trưởng bối cười ha hà mà dò hỏi cố Diệp Chu. Vâng, cố Diệp Chu không có phủ nhận. Khá tốt kia cô nương nhìn ánh mắt thanh chính, là cái hảo cô nương, ngươi nhưng đến hảo hảo đem người cấp đuổi tới tay. Đã biết nhị thuốc công, đừng quang biết lấy ra điểm hành động tới, hiện tại cô nương ra đều thích có thể cho các nàng cái an ổn sinh hoạt trưởng phu, ngươi cũng đối với sự nghiệp của ngươi tốt nhất tâm, lần trước nhị thuốc công cùng ngươi nói, làm chính ngươi khai bệnh viện chuyện này, ngươi suy xét đến như vậy. Nhắc tới cái này, cố Diệp Chu liền có chút bất đắc dĩ ta còn cần học tập xa không đến có thể khai chính mình bệnh viện trình độ. Ngốc A ngươi, ngươi trước đem bệnh viện khai lên, lại thỉnh chút khác lợi hại bác sĩ tư chống, một cái bệnh viện như vậy đại, lại không phải chỉ cần ngươi một cái bác sĩ, ngươi muốn học tập liền tiếp tục học tập đi, này có thể trì hoãn cái gì. Cố nhị thuốc công hận sát không thành thép nói, làm ta nghĩ lại, hơn nữa liền tính ta tưởng khai, này cũng không phải một chốc là có thể khai đến lên. Các loại giấy chứng nhận xử lý linh tinh, đây mới là phiền toái nhất. Vừa nghe chất tôn từ nói như vậy, cố nhị thuốc công liền biết hắn là dao động, không cấm hác hác cười nói, không có việc gì, không có việc gì, này đó nhị thuốc công đều sẽ giúp người ta chính là làm chữa bệnh thiết bị sinh ý, còn sầu ở phương diện này không phương pháp. Vâng cảm ơn nhị thuốc công, cố Diệp Chu cũng không có thanh cao mà cự tuyệt đến từ chính trường bối hảo ý. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 243. Cố Diệp Chu không biết chính mình là khi nào động tâm. Có lẽ là ở thành nhân lễ thượng thấy kia đó kiều diễm tiểu hoa hồng, có lẽ là ở một nam nhân khác xuất hiện ở bên người nàng sau kia đáy lòng nổi lên đến chua sót có lẽ. Quá nhiều có lẽ, làm hắn tim đập dần dần mà bắt đầu không chịu khống chế. Hắn thậm chí một lần hoài nghi chính mình khả năng bị ninh hiên lây bệnh cũng được cái gì kỳ kỳ quái quái bệnh. Vì thế, hắn còn ngây ngốc mà gạt những người khác đi làm cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Kết quả đương nhiên là hết thảy khỏe mạnh, hắn chán đến có thể đánh chết hảo đi, hắn đánh không chết một con trâu. kia hắn đến tụt cùng là làm sao vậy đâu, có một đoạn thời gian nội cố dịp chu vẫn luôn đều lâm vào ở một cái tự mình nghi hoặc vòng lần quần. Thẳng đến hắn nhớ tới chính mình phía trước đối ninh hiên kiến nghị. Không nhịn xuống, hắn ở nửa đêm 12 giờ gọi điện thoại đi tìm bạn tốt hỏi thăm hỏi thăm hắn lần trước đi tìm bác sĩ tâm lý kết quả. Kết quả. Cái gì kết quả ta mới không có đi xem bác sĩ Hảo đi. Điện thoại đối diện Ninh Hiên đối chính mình hành động cự không thừa nhận. Bất quá cố Diệp Chu cũng không sợ hắn không thừa nhận. Nga ta đây đi tìm Lý Bác sĩ hiểu biết tình huống đi. Hắn bình tĩnh mà nói xong, liền tưởng cắt đứt điện thoại. Lý Bác sĩ chính là hắn thực tập nơi bệnh viện tinh thần khoa bác sĩ. Ninh Hiên, đừng A Huynh để. Hắn cơ hồ muốn ở điện thoại đối diện hét lên tìm cái gì lý bác sĩ A, người có việc trực tiếp hỏi ta không phải rất phương tiện, tới tới tới, người muốn biết gì cứ việc hỏi ca ca ta biết đến tất cả đều nói cho ngươi Đừng chiếm ta tiện nghi, cố Diệp Chu cũng không cùng Ninh Hiên vô nghĩa trực tiếp hỏi, người lần trước vô cơ tim đập nhanh trên mặt nóng lên những cái đó bệnh trạng hỏi qua lý bác sĩ lúc sau, hắn là nói như thế nào. Hắn không dám nói chính mình sắp tới cũng xuất hiện đồng dạng bệnh trạng, chỉ có thể dùng quan tâm bạn tốt thân thể ngữ khí dò hỏi hắn. Đơn giản Ninh Hiên cũng không sinh ra hoài nghi, hắn thậm chí mang theo loại khoe ra tâm lý, đắc ý mà nói, hắc hắc còn có thể nói như thế nào, nhân ra đây là luyến ái a Luyến ái, cố diệp chui nhíu mày, cái này từ ngữ đối hắn mà nói quá mức xa lạ. Đúng vậy, điện thoại đối diện Ninh Hiên còn ở lại nhài lầm bẩm Chính là cái loại cảm giác này ta không quá có thể hình dung đến ra tới, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, ta có cái thích cô nương, mỗi lần ta vừa nhìn thấy nàng, tưởng tượng đến nàng, trái tim đều sẽ phanh phanh phanh, không ngừng mà ra tốc mặt cũng sẽ đi theo đỏ lên, đầu óc còn sẽ ngất đi phát. Ngốc còn sẽ cảm giác thực vui vẻ, thực ngọt ngào, đây là luyến ái bệnh trạng. Ngươi hiểu đi, người đó là dopamine tăng vọt dẫn tới hưng phấn quá độ. Cố Diệp Chu mặt ngoài nhìn như bình tĩnh mà nói, nhưng thực tế để bụng đế cũng đã có một chút luống cuống. ha hà, hà ta đã là sắp muốn có được đối tượng người cùng ngươi này chỉ độc thân cầu không có lời nói hảo thuyết. Ninh Hiên mới sẽ không bị bạn tốt dội nước lã, không chỉ có như thế, hắn còn chờ tay tắc một chén cầu lương trở về. tác xong, hắn liền nói một câu ngủ, sau đó liền rước khoát lưu loát mà cắt đứt điện thoại không cho Cố Diệp Chu cơ hội phản kích. Nghe thấy điện thoại kia đầu chuyển đến đô đô thanh cố diệp chu trầm mặc thật lâu sau thật lâu sau. Thẳng đến đồng hồ chỉ hướng tam điểm phòng trong lâm vào một mảnh hát ám mới chuyển đến một đạo tiểu tiểu thanh tự nói. Ta đây cũng là được tên là luyến Ái Bệnh. Tại tại là ở nghỉ hè sắp kết thúc trước một vòng mới được đến đến từ chính hội họa đại tái Ban tổ chức gửi tới thư tín. Nàng từ người phát thư trong tay tiếp nhận tin, lễ phép địa đạo một tiếng tạ lúc sau, mới gấp không chờ nổi mà xoay người tiến ra môn, đem thư tín cấp hủy đi. Bên trong chỉ trang hai dạng đồ vật, một phần phía chính phủ tuyên bố giấy khen còn có một phần thư mời. Giấy khen là Hồng da Trang, cùng nhân gia tiểu học ban phát tam hào học sinh giấy khen có điểm hiệu quả như nhau chi diệu triển khai tới xem, bên trong viết nàng tác phẩm đoạt được giải thưởng, trung gian còn dán chương tấm ảnh nhỏ phiến, không có gì bất ngờ xảy ra mà chính là nàng kia phó trong mắt thế giới. Này phó tác phẩm, đạt được lần này cả nước hội họa thi đấu giải nhất. Cũng chính là đệ nhất danh. Gia. Vừa thấy đến cái này thứ tự tải tại kích động đến trực tiếp ngã vào trên sofa lăn lộn, kết quả một cái không chú ý cả người từ trên sofa rơi xuống, vui quá hóa buồn. Ai ra, bị Quang ngã ngốc tải tại ngã trên mặt đất nửa ngày bò không dậy nổi thân. Thẳng đến một đôi trắng nõn mảnh khảnh chân vội vàng mà đi đến nàng trước mặt, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, nàng mới chậm rãi hoàn hồn, sau đó đáy mắt liền xúc nổi lên nước mắt. Đây là đau ra tới sinh lý tính nước mắt, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem." Vội vàng giọng nữ tiếng vọng ở bên tai, tại tại lắc lắc đầu, nói ta không có việc gì. Lúc này nên may mắn, nhà nàng mặt đất phô thảm, mặc dù là té xuống, tại tại cũng chỉ là đau một chút, lại không có bị thương. Nàng lau sạch nước mắt, nhìn về phía người tới, Bạch Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi a. Ân, ngươi đều tỉnh ta như vậy nhiều hồi, ta nói như thế nào cũng nên phó ngươi một lần ước bạch hình từ trên bàn chiều tờ giấy khăn đưa cho tại tại dùng cái này sát không cần dùng tay tay trực tiếp tiếp xúc đôi mắt không vệ sinh Nga tải tại tiếp nhận khăn giấy ba lượng hạ mặt sạch sẽ trên mặt nước mắt sau đó đối với Bạch hìnhnh nói bạch tỷ tỷ ngươi trước tiên ở dưới lầu ngồi trong chốc lát ta lên lầu đổi bộ quần áo liền xuống dưới hào Bạch hình gật đầu nhìn theo tại tại cục cuộc cục mà chạy lên lầu tiểu cô nương chạy trốn cực nhanh nhìn lên liền biết không hề có chịu vừa rồi té ngã ảnh hưởng Nàng không cấm cười cười, lúc này mới yên lòng. Luận khởi bạch hình đi theo ở chi gian hiểu nghị chỉ có thể dùng một câu thần kỳ tới đánh giá. Từ lần trước yến hội lúc sau, hai người nhất kiến như cố, ngẫu nhiên tại tại còn sẽ riêng chạy tới bạch hình công ty tìm nàng chơi. Đương nhiên tiểu cô nương thực hiểu chuyện giống nhau đều tuyển ở nàng không vội thời điểm, hoặc là nhân ra nghỉ ngơi thời gian trôi qua. Mà bạch hình cũng rất hoan nghênh tại tải. tải. Nàng người này làm việc tùy tâm, nếu cảm thấy tại tại hợp chính mình mắt duyên, tự nhiên cũng vui giao này một cái tiểu bằng hữu. Hai cái nữ hài từ thấu cùng nhau, bất luận tuổi bao lớn, đều thích kết bạn đi dạo phố. Đáng tiếc Bạch hình ngày thường công tác bận quá, rất khó đến có thể rút ra không tới, cho nên vẫn luôn kéo dài cho tới hôm nay, chờ đến tại tại đều mau rời đi Ma Đô về thủ đô, nàng mới rốt cuộc rút ra nhàn rỗi tới, có thể bồi tại tại đi ra ngoài đi dạo phố. Hôm nay hai người chính là sớm ước định tốt Từ bạch hình lái xe tới ninh ra tiếp tải tại, hai người sẽ trước cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó lại nơi nơi đi đi dạo. làm ma đô người địa phương, từ nhỏ ở nơi này lớn lên bạch hình biết hảo chút địa phương đặc sắc thích hợp đi dạo địa phương, cho nên nàng hôm nay còn có cái khác loại thân phận. Hướng dẫn du lịch, tải tại thay quần áo tốc độ thực mau, còn không có quá 5 phút nàng liền lại cục cục cục mà từ trên lầu chạy xuống tới. Người chậm một chút tiểu tâm lại quăng ngã. Bạch Hinh xem đứa nhỏ này kêu kêu quát quát bộ dáng nhìn không được một trận lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, ta này không phải tốt lành xuống dưới sao. tại tại mở ra hai tay, ở lan hình trước mặt dạo qua một vòng, đạm lục sắc tiểu toái váy hoa bãi triển khai một đóa váy hoa nhi, sấn đến nàng giống như bụi cỏ chung một con tiểu tinh linh, linh động lại đáng yêu. Đẹp không, đây chính là người tặng cho ta đâu. Đẹp, Bạch Hinh cười gật gật đầu. Này bộ quần áo vẫn là nàng tự mình chọn lựa cùng thứ nhất khởi đưa lại đây, còn có mặt khác một kiện váy cùng hai bộ sa hoa nam sĩ Tây Trang. Đó là nàng đưa cho Ninh ra huynh muội tạ lễ. Chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi, đối với bọn họ hai bên mà nói đều không tính quý trọng cho nên lúc ấy Ninh Hàn cũng không hào cự tuyệt liền khách khách khí khí mà nhận lấy. Bạch Hinh khi đó cũng cho rằng đưa xong tạ lễ. Hai bên trên cơ bản liền không quan hệ ai biết qua vài ngày sau, nàng thu được một phần đến từ tại tại đáp lễ. Mở ra tới xem, đó là một bộ nàng tranh chân dung. Họa chung nàng ở hình thành vòng vây hỗn loạn trong đám người, thong rong chấn định mà đi ra cường đại khí chàng nháy mắt kinh sợ toàn trường, lệnh mọi người nháy mắt im như ve sầu mùa đông. Họa mặt trái còn viết này phó họa tên, nữ vương tỷ tỷ, đừng nhìn đến này bốn cái quyên thú tự thể thời điểm, bạch hình liền nhịn không được cười. Nàng khi đó kỳ thật nguyên nhân chính là vì cấp dưới một cái sai lầm, đã phát rất lớn hỏa tâm tình thật không tốt nhưng thế này phó họa sau, nàng lập tức đã bị vút phẳng lửa giận chỉ dư sung sướng. Cũng là từ khi đó khởi, bạch hình bắt đầu dần dần tiếp nhận tại tại hơn nữa đem nàng trở thành chính mình hào bằng hiểu. Vân tuổi kém 7 tuổi hào bằng Hữu hẳn là không tính bạn vong niên đi. Nhớ rõ trục mũ bên ngoài thực phơi, nữ hài tử đến làm tốt chống nắng mới sẽ không lão đến mau. Hai người ra cửa trước, Bạch Hinh giống cái đại thị tỉ giống nhau mà dặn dò tại tại. Mang lên, tại tại thuận tay tiếp nhận bảo mẫu A Ji đưa qua màu trắng đường viền hoa mũ tùy ý khấu ở chính mình trên đầu. Đem êm đẹp đỉnh đầu thục nữ mũ mang thành mũ ngư dân, đem nàng tóc mái đều cấp áp sụp. Bạch Hinh, từ hỗn thuộc sau, nàng liền phát hiện Cô nương này nhìn tinh xảo, trên thực tế sống được phi thường tháo hán, nàng hằng ngày bảo dưỡng tuy rằng cũng có làm, nhưng trên cơ bản ra cửa không hóa trang, liền son môi đều lười đến sát, mặc quần áo trang điểm trừ phi tất yếu, nếu không hằng ngày liền rất tùy ý. Hoàn toàn mang theo một cổ nghệ thuật ra phóng đáng vô lễ. Hoặc là đổi cái cách nói, nàng chính là ỷ vào chính mình mặt hảo nhan giá trị cao, dùng sức mà tạo tác. Dù sao mặc kệ nàng như thế nào lộng, mặc dù là tròng lên cái bao tải kia cũng là toàn trường nhất định cái kia nhãi con trừ bỏ nàng trong miệng tam ca bên ngoài, cho nên cũng xác thật không cần như vậy đi lo lắng trang điểm chính mình. Chỉ là thân là trang phục công ty đại lão bản hơn nữa trang phục thiết kế tổng giám, Bạch Hinh lại thấy không được tại tại như vậy đạp hư chính mình. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, đi lên trước giúp đỡ đang ở khom lưng xuyên giày tại tại sửa sang lại mũ thuận tiện cho nàng lau cái màu hồng nhạt son môi. Ngươi xem, bộ dáng này liền có khí sắc nhiều. Bạch hình lấy ra chính mình tùy thân mang theo tiểu gương, bãi tại tại ở trước mặt làm nàng tự. Mình nhìn một cái nàng lúc này bộ dáng. Tải tại dương mắt vừa thấy, chỉ thấy kính nội tiểu cô nương mang đỉnh đầu đường viền hoa mũ, mũ tuyến đầu hơi hơi thượng kiểu hoàn toàn lộ ra nàng chỉnh trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tới, có vẻ nàng ánh mắt trong trẻo khí sắc hồng nhuận, rất có tinh thần phấn chấn. Wow! Bạch Tỷ tỷ thật là lợi hại, tùy tiện cho ta lộng hai hạ liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Tại tại những lời này hoàn toàn là khoa trương, nhưng nàng kinh ngạc cảm thán tâm lại là thật thật tại tại. Chương 244, mau đừng khen, tỷ tỷ đều phải bị ngươi này Trương tiểu ngọt miệng khen đến ngượng ngùng. Bạch Hinh buồn cười mà nhẹ niết tải tại tiểu nộn mặt, không đợi tiểu cô nương đưa ra, liền buông lòng tay ra, ngược lại thúc sụp nàng ra cửa. Đi thôi, lại không ra khỏi cửa cơm điểm đều nên qua. Hào, tải tại lanh lẹ mà đề thượng túi sách chạy chậm mà đi theo bạch hình phía sau. Bạch hình xe liền ngừng ở ninh ra biệt thự trước cửa. Nhưng lúc này nàng vẫn đứng ở chính mình xa tiền sưỡng sờ, không nguyên nhân khác chỉ là bởi vì nàng phát hiện chính mình giống như đổ người khác lộ. Màu đen xe hơi an tĩnh mà ngừng ở màu trắng xe phía sau, giống như một vị ổn trọng mà yêu nhã thân sĩ kiên nhẫn chờ đợi đằng trước thục nữ ý thức được chính mình tồn tại, lại ngựa ngùng lễ phép mà đem con đường tránh ra. Ngượng ngùng bạch hình nhưng thật ra không cảm giác được nàng chỉ là có điểm ngượng ngùng. Người tới mọi nhà đem nhân ra cửa lộ cấp đổ gì đó, này xác thật nên lại nàng không đem xe cấp đình hào. Hoàn hồn sau, nàng vội bước nhanh đi qua đi, một bên rỗi tay mở cửa xe một bên dương giọng cùng phía sau hắc xe chủ nhân xin lỗi, ngượng ngùng ta lập tức rời đi. hắc xe cửa sổ xe chậm rãi dáng xuống, lộ ra nam nhân lạnh lùng cương nghị khuôn mặt. Hắn một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt xẹt qua Bạch Hình, hơi hơi một đốn, trầm thấp thanh tuyến mang theo 10 phần kiên nhẫn, không vội, Bạch Tổng thư tư tới. Vừa dứt lời còn chưa thấy Bạch Hình có cái gì động tác một viên khả khả ái ái đầu nhỏ liền thấu lại đây trực tiếp đem mặt rỗi ở Ninh Hàn trước mặt giòn nói, đại ca chúng ta muốn đi ăn cơm, người muốn cùng đi sao? Người không hỏi trước hỏi nhân ra Bạch Tổng có để ý không nhiều mang ta một cái. Ninh Hàn lời này kỳ thật là ở huyền cử. Các nữ hài từ ước cơm, nhiều hơn hắn một cái nam, muội muội không ngại, không đại biểu người khác không ngại, hắn cũng không nghĩ đi đảm đương cái kia lệnh người xấu hổ tồn tại. Là Nga, ngượng ngùng ta đã quên, tại tại ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lại quay đầu chạy về đi hỏi Bạch Hinh tỉ, người có để ý không làm ta đại ca cùng chúng ta cùng đi ăn bữa cơm. Bạch Hinh sừng sốt. Để ý nàng nhưng thật ra không ngại, sinh ý trong sân, cái gì trường hợp đều ứng phó qua, hiện giờ bất quá là một đốn nho nhỏ tư nhân liên hoan, căn bản không có gì hảo để ý. Chỉ là, đại ca ngươi thường bồi chúng ta cùng đi sao? Loại này vấn đề vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo, miễn cho khiến cho cái gì hiểu lầm kia đến lúc đó liền xấu hổ. Tưởng A chính là ta đại ca kêu ta tới hỏi ngươi có để ý không? Tại tại không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Nàng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, lịch duyệt không đủ, không có đọc mặt thuật phụ trợ căn bản nhìn không thấu nhà mình đại ca tiềm tàng ý tứ. Không, mặc dù là có đọc mặt thuật phụ trợ tại tại cũng rất khó nhìn thấu hiện tại đại ca. Nhưng nàng có thể đọc ra cái đại khai ý tư ít nhất sẽ không dẫn phát giống hôm nay loại này hiểu lầm. Nhưng hiện tại hiểu lầm đã sinh thành, cho nên không thể hiểu được mà, Ninh Hàn liền từ chính mình xe trên dưới tới, ngồi trên bạch hênh xe. Bạch Hinh ở phía trước lái xe, hắn cùng muội muội cùng nhau ngồi ở phía sau, không khí nhất thời yên tĩnh, nhìn nhau không nói gì. Qua một lát, vẫn là tại tại dẫn đầu đánh vỡ trầm mặt tỉ chúng ta giữa chưa ăn cái gì. Hôm nay nói tốt là Bạch Hinh mang tại tại chơi, cho nên nàng chỉ cần mang cá nhân đi theo Bạch Hinh đi thì tốt rồi, căn bản không cần phí tâm tư khảo hành trình vấn đề, cũng không biết các nàng hôm nay rốt cuộc muốn đi đâu. Ta mang các ngươi đi ăn địa đảo ma đô đồ, đồ ăn." Bạch Hinh nói. Nàng xe đầu một quài, lãnh ninh ra huynh muội đi một chỗ tương đối yên lặng hẻm nhỏ chỗ sâu trong một nhà nhìn thực kiểu cũ trong tiệm. Bởi vì ngõ nhỏ quá tiểu, nàng xe quá lớn, đoàn người tới rồi mục đích địa phụ cận còn phải xuống xe tới đi theo bạch hình đi một đoạn đường. Nhưng tại tại lại cảm thấy chuyến đi này không tệ, bởi vì cửa hàng này thật sự là ăn quá ngon. Mọi người đều biết ma đô đồ, đồ ăn đại bộ phận có điểm thiên ngọt. Tại tại thói quen thủ đô bên kia khẩu vị kỳ thật không thế nào ăn đến quán ma đô đồ ăn, hằng ngày ăn cơm không phải chờ nàng đại ca tan tầm về nhà tới cấp nàng nấu cơm chính là làm bảo mẫu A-Z cấp đơn giản làm chút không ngọt đồ ăn. Mà nhà này cổ sư thiểu điếm cũng đồng dạng mang theo ma đô đồ ăn độc hữu đặc sắc nhưng là nó chính là có thể ngọt đến gãi đúng chỗ ngứa, ngọt đến làm người cảm thấy, mặc dù nó có điểm ngọt nhưng cũng ăn rất ngon nông nổi. Quả nhiên kỳ thật không phải ta ăn không quen bên này đồ ăn, mà là không gặp gỡ chân chính ăn ngon. Rượu đồ cơm no tại tại vuốt hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn nói. Kỳ ấn người ý thức kỳ thật là ngươi không sớm một chút gặp gỡ ta lạc. Bạch hình khai câu vui đùa, tại tại nghe xong, lại sát có chuyện lạ gật đầu, đúng vậy ta chính là gặp gỡ tỳ thời gian quá muộn. Nói xong, nàng chính mình cũng banh không được cười. Nguyên lai tại tại vừa mới chỉ là theo Bạch Hinh vui đùa ở cùng nàng chơi mà thôi. Hai cái cô nương nói nói cười cười, đảo cũng không bỏ xuống Ninh Hàn, thường thường mà cũng sẽ cùng hắn lưu lên. Lệnh người ngoài ý muốn là, so sánh với tại tại cùng nàng đại ca kỳ thật Bạch Hinh cùng Ninh Hàn chi gian cộng đồng đề tài muốn nhiều một ít thả hai người đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm khởi sự nghiệp lẫn nhau đối với gây dựng sự nghiệp lúc đầu gian khổ đều có tương đồng thể hội cho nên ngược lại càng thêm có thể lý giải đối phương. Này bữa cơm ăn đến cuối cùng, tại tại ngược lại thành cái kia nói chuyện ít nhất người. Bởi vì đứa nhỏ này toàn bộ hành trình tất cả đều bẩn rộn vùi đầu cơm khô đâu. Sau khi ăn xong, tại tại cùng Bạch Hinh muốn đi dạo phố, Ninh Hàn hôm nay vừa vặn không vội, liền chủ động đưa ra có thể bồi các nàng cùng đi thuận tiện hỗ trợ giỏ sách. Vừa mới kia một bữa cơm đã kéo vào bọn họ chi gian khoảng cách cho nên Ninh Hàn đưa ra những lời này khi có vẻ đương nhiên cũng không có phía trước ẩn ẩn không tình nguyện. Có người cấp giỏ sách kia đương nhiên Hào. Đều không đợi tại tại trả lời, Bạch Hình liền không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Hảo A, vậy phiền toái Ninh ca bồi chúng ta đi đi dạo. Bạch Hinh hiện tại cùng Ninh Hàn quan hệ đã từ cho nhau khách sáo xa cách mà xưng hô Bạch Tổng Ninh Tổng biến thành một cái kêu Ninh ca một cái kêu Bạch Hinh Bởi vì Ninh Hàn so Bạch Hình đại một tuổi, mà nàng lại là tại tại Hảo bằng hiểu, dứt khoát liền đem chính mình bãi ở muội muội vị trí thường. Ba người kết bạn đi ra ngoài. Lúc này mới đổi thành ninh hàn lái xe, mà bạch hình tắc đi theo ở ngồi ở sau xe tòa thượng díu rít mà trò chuyện thiên. Chủ yếu là tại tại ở díu dít, nàng có thể là vừa mới ăn cơm thời điểm nghẹn một bụng nói, lúc này không phun không mau, mà bạch hình tắc thuần đưa người nghe, thỉnh thoảng đắc lại một hai câu, làm tại tại càng thêm có tiếp tục nói tiếp thích thú. Tỷ ta cùng ngươi nói, ta đại ca khi còn nhỏ khả năng làm, trên mặt đất kiếm công điểm thời điểm, hắn một người là có thể đỉnh được với một cái tráng lao động, khi đó hắn nhưng mới mười mấy tuổi, vẫn là cái choai choai thiếu nhiên đâu. Đệ tài cũng không biết như thế nào mà, đột nhiên liền oai tới rồi tại tại đối đại ca đơn phương khen đại hội thưởng. Nghe thấy ninh hàn năm đó ở nông thôn thời điểm sự tình, bạch hình còn lược cảm kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi trước kia còn xuống đất qua, ta còn tưởng rằng các ngươi từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt yêu dị đâu. Rốt cuộc này đối huynh muội trên người kia cổ phú quý khi chất liền phẳng phất sinh ra đã có sẵn, rất khó làm người tưởng tượng được đến, bọn họ khi còn nhỏ ở nông thôn quá mặt xám mày cho nhật tử khi bộ dáng Đương nhiên, bạch hình nói như vậy đều không phải là làm thấp đi, nàng chỉ là đơn thuần cảm thán mà thôi. Hơn nữa, kỳ thật ta cũng là ở nông thôn lớn lên, bạch hình hướng về phía tải tại chớp chớp mắt đột nhiên tuôn ra một cái mảnh liêu. Wow, thật vậy chăng? Tại tại tỏ vẻ nàng cũng hoàn toàn nhìn không ra tới. Liền đằng trước lái xe ninh hàn đều nhịn không được nghiêng đầu, nhìn mí mắt ra non mịn, mặt mày tinh xảo bạch hình. Hắn cũng rất khó tưởng tượng vị này nhìn như mảnh mai kỳ thật kiên cường nữ nhân từ trước ở nông thôn sinh hoạt khi, là bộ dáng gì? A là thật sự. Bạch Hình không có cảm thấy chính mình chuyện cũ yêu cầu bị giấu giếm lên, ngược lại thoải mái hào phóng mà thẳng nhiên nói, ta kỳ thật là cái cô nhi, sinh ra đã bị ném ở núi hoang thượng là ta dưỡng phụ mẫu lên núi thải rau dại thời điểm phát hiện ta cũng đem ta mang về nhà nuôi lớn. Nàng dưỡng phụ mẫu rất nghèo, nhưng đem nàng nhặt về đi lúc sau, lại vẫn là cắn răng, đem nàng hào hào mà nuôi lớn, hơn nữa cung đến sơ chung tốt nghiệp. Ở gian khổ trưởng thành hoàn cảnh bên trong, quá sớm hiểu chuyện Bạch Hinh biết trong nhà thực khó khăn, cho nên mặc dù dưỡng phụ mẫu luôn mãi cùng nàng bảo đảm chỉ cần nàng có thể khảo được với, bọn họ mặc dù là đập nổi bán sát cũng sẽ cùng nàng đọc cao trung, nhưng nàng vẫn là dứt khoát xé bỏ cao trung thư thông báo trúng tuyển, ngược lại đi ra ngoài nơi nơi tìm sống làm, lấy này trợ cấp gia dụng. Cái kia niên đại kỳ thật sơ trung tốt nghiệp cũng thực đủ dùng, hơn nữa bạch hình trời sinh liền so người khác cơ linh, thực biết làm việc lại cần lao chịu làm cho nên tìm một phần công tác đối nàng mà nói cũng không tính khó. Nàng thực mau liền thành một người xưởng dệt nữ công, công nhân cái này thân phận mặc dù là tới rồi bát bát năm hiện tại đều là chịu người tôn kính bát sắt mỗi người hâm mộ hướng tới tồn tại. Nhưng trời sinh liền rất có thấy xa lan hình lại không thỏa mãn tại đây. Cho nên ở quốc gia kinh tế ngay từ đầu sống lại hết sức, nàng liền nắm chặt cơ hội, đem chính mình công tác cấp bán, quay đầu cầm tiền đi gây dựng sự nghiệp cũng một chút mà đem chính mình sự nghiệp phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Nói câu thật sự lời nói, từ một cái bình thường xưởng diệt nữ công, đến một nhà đại hình xí nghiệp nữ lão bản, bạch hình trải qua quá rất nhiều trắc trở trong đó gian khổ càng là không đủ vì người ngoài nói cũng. Cũng may hiện tại đều chịu đựng tới ta lúc này tiểu nhật từ quá đến miễn bàn nhiều rực rỡ. Chú ý tới tại tại lo lắng đôi mắt nhỏ, bạch hình ra vẻ thoải mái mà cười nói. Nàng kỳ thật nói được cũng là lời nói thật. Từ trước cực khổ đều đi qua, nàng hiện tại đi ở bên ngoài ai thấy không được cung cung kính kính mà kêu nàng một tiếng bạch tổng. Duy nhất tiếc nuối mà chính là năm đó không có thể tiếp tục đọc sách không có biện pháp bước vào đại học khổng trường. Bất quá dù vậy, bạch hình cũng không từ bỏ quá đối tri thức khát cầu. Nàng Minh Bạch nhiều đọc sách thời thời khắc khắc mà phong phú chính mình, đối nàng là có cực đại chỗ tốt. Cho nên mặc dù không thể đi học nàng cũng không từ bỏ quá học tập. Hiện giờ nàng học thức thật muốn luận khởi tới kỳ thật cũng không so một ít tốt nghiệp đại học sinh kém, thả nàng năng lực cùng kinh nghiệm còn có hiện nay lấy được thành tựu càng là những người đó sở so không được. Bởi vậy tiếc núi về tiếc núi, đối với chính mình sở lựa chọn lộ, Bạch Hinh chưa bao giờ hối hận quá. Bạch Hinh không có chú ý tới. Nàng vẻ mặt thoải mái mà kể ra chính mình chuyện cũ khi toàn thân đều tàn mát ra một loại không gì sánh được mị lực. Không chỉ có tại tại bị nàng hấp dẫn đến không rời được mắt liền tiền đồ ninh hàn đều nhịn không được liên tiếp đem ánh mắt rừng ở trên người nàng. Cũng may hắn đem xe khai thật sự chậm thực vững vàng, như vậy một đường chạy đến mục đích địa đến cũng không ra cái gì ngoài ý muốn. Bạch Hinh mang tại tại đi dạo phố địa phương là một nhà tân khai bách hóa thương thành. Nhà này thương thành rất lớn, bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu thượng đến quần áo hạ đến một cây kim thiêu hoa, đều có thể ở chỗ này mua được đến thả phẩm chất đều là nhất đẳng nhất hào. Bạch Hinh kỳ hạ lan hình phục sức ở bên trong, thậm chí còn có được một cái độc lập bán chuyên khu. Bất quá bạch Hinh không mang tại tại đi mua nhà mình đồ vật mà là đi nhìn chút khác nàng cảm thấy hứng thú thương phẩm. chương 245, sự thật chứng minh, nữ hài từ dạo khởi phố tới thật sự là không biết mệt. Tải tại cùng bạch hình cơ hồ đem toàn bộ bách hóa thương trường góc cạnh đều cấp dạo biến, đều còn có vẻ tinh thần sáng láng, phản phất có thể lập tức đi tiếp theo cái bách hóa thương trường tiếp tục tái chiến. Mà Ninh Hàn đi theo các nàng hai phía sau, một tay một đống túi mua hàng, nhìn cơ hồ mau bị áp suy sụp. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn mà thôi. Đến ích với phụ thân trường kỳ huấn luyện, làm hắn có được một bộ cường tráng hảo thân thể, thể lực sức chịu đựng cũng không thường nhân có thể so sánh. Cho nên bồi muội muội cùng Bạch Hinh như vậy một hồi dạo xuống dưới, Ninh Hàn cũng không cảm thấy nhiều mệt nhiều lắm chính là cảm thấy đồ vật đề đến quá nhiều, muốn bỏ tiền bao đưa tiền quá phiền toái điểm. Đúng vậy, tại tại cùng Bạch Hinh đi dạo phố mua đồ vật tiêu dùng, tất cả đều từ Ninh Hàn mua đơn. Nhưng Bạch Hinh không có đem này coi là đương nhiên, nàng mua mỗi một kiện đồ vật chính mình đều yên lặng mà nhớ kỹ giá cả tính toán đợi chút trở về thời điểm, lại một lần tính mà đều còn cấp Ninh Hàn. Tại tại hoa nàng đại ca tiền không thật xấu, nhưng nàng cùng nhân ra lại không có gì quan hệ thả hai người chân chính quen thuộc lên cũng liền mới là sự tình hôm nay căn bản là không thuộc đến cái kia nông nổi. Chỗ nào thật có thể như vậy đúng lý hợp tình mà hoa nhân ra tiền đâu. Đáng tiếc bạch hình tính toán đến tốt lành mà lại không dự đoán được ninh hàn căn bản không muốn phối hợp. Người này phẳng phất đoán được nàng tâm tư giống nhau, đều không cho nàng một cái trả tiền cơ hội, một bồi các nàng dạo xong phố, đem nàng mua kia phân đồ vật giúp nàng phóng thượng nàng xe sau, liền hòa tốc lãnh nhà mình muội muội ngồi trợ lý mở ra xe rời đi. Không biết nội tình nhìn bộ ráng này còn tưởng rằng bọn họ đang lần trốn nợ đâu. Chọc đến Bạch Hinh vừa tức giận vừa buồn cười. Này nam nhân như thế nào như vậy mà. Không biết nên hình dung như thế nào, nhưng Bạch Hinh trên mặt ý cười lại không tự giác mà mở rộng chút Nàng trong đầu bất kỳ nhiên mà thoát ra một cái cùng ninh hàn hoàn toàn không tương xứng tử, đáng yêu. Ninh ra huynh muội bên kia trên xe. Tải tại ngồi ở ninh hàn bên người, liên tiếp mà nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn, phẳng phất muốn ở trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới dường như. Ninh hàn nhíu nhíu mi ánh mắt quét về phía muội muội Người có việc, không có không có, tải tại liên tục lắc đầu, lại không nhịn xuống nhiều bồi thêm một câu, chỉ là cảm giác đại ca hôm nay thoạt nhìn quái quái. Quái. Có sao, ninh hàn nghi hoặc mà sờ sờ chính mình mặt, không sờ đến cái gì, không cấm đem hoài nghi ánh mắt chuyển hướng muội muội không có đi, ngươi có phải hay không đi dạo phố quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Mới không có đâu ta đầu óc thanh tỉnh thật sự. Tải tại hướng về phía đại ca đáng yêu mà nhíu nhíu cái mũi, còn mắng ra một ngụm tiểu bạch nha, phản phất đang nói ngươi nếu là còn dám nói ta một câu không tốt ta liền cắn ngươi. Ninh Hàn ra giày thịt béo, mới không sợ muội muội uy hiếp còn cùng cái lão phụ thân tựa mà tha thiết dặn dò nói, nữ hài từ ra ra, không nên hơi một tí liền thượng miệng cắn người, không vệ sinh. Cho nên trọng điểm là không vệ sinh sao, tại tại trừ trừ khóe miệng đột nhiên không có cùng đại ca chơi đùa hứng thú. Nàng an tĩnh lại, ngã vào ghế giữa chỗ tựa lưng thượng phóng không đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc xem. Trời tối kỳ thật cũng không có gì đẹp nhưng là một cổ hậu chi hậu rác mỏi mệt này lên tới, làm tại tại chỉ nghĩ đương một con cá mặn bộ dáng này nằm căn bản là không nghĩ đâu. Bên trong xe an tĩnh trong chốc lát Ninh Hàn bắt đầu quan tâm mụi mụi việc học mẹ gọi điện thoại lại đây nói, người cái kia vẽ tranh thi đấu thư tín cho ngươi truyền gửi lại đây, ngươi thua được sao? Thua được, tại tại lười biếng mà trả lời. Vốn dĩ này phân thư tín là sẽ gửi đi nàng ở thủ đô ra, nhưng là tại tại hiện tại đang ở ma đô, nàng lại tưởng chính mình tự mình mở ra thư tín, bởi vì nàng cảm thấy đây là một loại rất quan trọng nghi thức cảm. Cho nên riêng gọi điện thoại về nhà, làm nũng thế nào cũng phải kêu mụ mụ cho nàng hỗ trợ đem thư tín truyền gửi lại đây ma đô bên này. Cũng mất công cả nhà đều sùng tại tại bằng không thay đổi nhà người khác, hài từ êm đẹp mà làm nhiều thế này chuyện phiền toái, đã sớm bị mắng. Ninh Hàn cũng là ham thích với dung túng muội muội một viên, cho nên đối với nàng hành vi căn bản không gì cảm giác, hắn hiện tại chỉ quan tâm muội muội thi đấu thành tích ngươi được đệ mấy danh. Hắc hắc kia còn dùng nói, khẳng định là đệ nhất lạc. Tải tại cười hắc hắc khoe khoang đến phía sau cái kia vô hình cái đuôi nhỏ đều kiều lên. Giỏi quá, Ninh Hàn cổ động mà khích lệ muội muội, nhưng giây tiếp theo, hắn liền khẩu phong vừa truyền, vui đùa nói, người cái này thi đấu nghe nói tiền tam danh tiền thưởng xa xỉ a. Thế nào Đại ca đối với người tốt như vậy, tại tại bắt được tiền thưởng có phải hay không đối với đại ca thỏ vẻ thỏ vẻ. Đại ca muốn cái gì thỏ vẻ, tại tại có điểm ngốc ngốc hỏi, cái này đến chính người tưởng ta nếu là chính mình đề liền không ý nghĩa. Ninh Hàn cố ý xem muội muội sẽ như thế nào phản ứng cũng không chịu cho nàng một chút ám chỉ. Tại tại nghe vậy khó xử mà cao cao cái ót, suy nghĩ một hồi lâu cũng chưa có thể nghĩ đến nên đưa đại ca cái gì lễ vật. Hơn nửa thẳng đại ca, mặt khác ca ca bao gồm ba, ba mụ mụ nãi nãi đại bá khẳng định cũng đến đưa đến vị bằng không bọn họ chính là sẽ ghen hoặc là không vui. Từ nhỏ đến lớn, sớm đã ở vô số chàng cố ý vô tình người nhà tranh sùng thu la chàng chung, bồi dưỡng gia đoan thủy đại sư năng lực tại tại tâm mệt mà thở dài cũng lười đến suy nghĩ, dứt khoát nói chờ ta đến lúc đó bắt được tiền thưởng cho các người mỗi người bao cái đại hồng bao các người ái mua gì liền chính mình đi mua đi. Đây là đơn giản nhất thô bạo lại trực tiếp giải quyết phương thức. Đưa tiền thật tốt a mỗi người có phân, đại gia công bằng, hơn nữa nàng còn không cần phí tâm phí lực mà đi tự hỏi nên cho mỗi cá nhân mua cái gì lễ vật mua lễ vật cũng không cần lo lắng người trong nhà không thích không sợ diễn biến thành một hồi tốn công vô ích sự cố. Như vậy thường tưởng tại tại đột nhiên cảm thấy chính mình lĩnh ngộ tới rồi về sau cấp người một nhà tặng lễ tiểu diệu chiêu. Không nghĩ tới muội muội có thể như vậy ngang tàng ninh hàn. Tuy rằng tại tại cách làm hào điểm, nhưng không thể không thừa nhận đương nghe thấy nàng như vậy nhớ trong nhà mỗi người khi, ninh hàn trong lòng cũng cảm giác rất ấm áp. sủng hài từ chính là như vậy. Chính mình sủng về sủng vốn cũng không cầu cái gì hồi báo, nhưng đương hài từ trưởng thành, bắt đầu hiểu chuyện địa học sẽ hồi báo ngươi thời điểm cái loại này vui vẻ cùng vui sướng, thậm chí so một hơi ký cái trăm vạn đại đơn còn muốn cho người tới vui vẻ. Ninh Hàn một bị muội muội cấp hống cao hứng, cũng cùng nàng giống nhau, hào khí vạn trượng mà tưởng tặng người đồ vật. Đại ca đi theo ở nói giỡn, không muốn ngươi tiền, nói đi, được đệ nhất danh, muốn đại ca cho ngươi cái gì khen thưởng. Mà đồ này bộ biệt thự vẫn là ở thủ đô cho ngươi mua chiếc xe mới, cũng hoặc là ngươi nghĩ muốn cái gì trực tiếp cùng đại ca nói, có thể thỏa mãn đại ca đều thỏa mãn ngươi. Ta không cần phòng ở cũng không cần xe cái gì đều không cần. Tài tại trực tiếp cự tuyệt. Phòng ở nàng xác thật không cần, hơn nữa thứ này quá quý trọng, liền tính là thân huynh muội nàng cũng không thể như vậy trực tiếp muốn đại ca biệt thự Rốt cuộc đại ca tiền đều là hắn cực cực khổ khổ tránh tới, lại không phải gió to quát tới cho nên hắn đến cho chính mình nhiều lưu điểm, chờ về sau cưới vợ dùng, mà không phải đều cho nàng cái này muội muội lấy đi. Nàng nếu là thật như vậy làm tương lai tàu tử phải có ý kiến. Đương nhiên, nếu là cha mẹ cấp tại tại liền sẽ không suy xét nhiều như vậy, trực tiếp liền vui lòng nhận cho. Xe cái này cũng không cần thiết, trong nhà gara còn tồn một chiếc đại bá đưa cho tải tại xe đâu, hiện tại đang chờ tại tại trở về đem bằng lái cấp khảo, sau đó liền có thể tiêu tiêu sái sái mà mở ra nàng ái xe ra cửa căng gió. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui căn bản không cảm thấy chính mình thiếu gì đó tại tại dứt khoát cự tuyệt nàng đại ca cấp khen thưởng. Chỉ là nàng cự tuyệt không đại biểu ninh hàn liền thật không cho. Qua mấy ngày tại tại sắp ngồi máy bay về thủ đô cùng ngày, nàng thu được đến từ chính đại ca đưa tặng khen thưởng. Một đôi giá trị chế tạo xa xỉ phấn vòng ngọc Tử Này đối vòng tay ngọc chất oánh nguận, nhan sắc thanh thấu, là phi thường khó gặp pha lê loại phấn ngọc. Chỉ chỉ một chỉ, giá cả liền cao đến đủ để lệnh người chùn bước đều đủ ở ma đô mua một bộ phòng ở. Càng không nói đến ninh hàn cương nhiên dùng một lần đưa cho muội muội một đôi. Đây là hai căn hộ. Tại tại phùng lễ vật có điểm ngốc nàng phản ứng đầu tiên không phải dò hỏi đại ca này đối vòng tay giá cả hoặc là cự tuyệt phần lễ vật này mà là hỏi một câu đây là ai giúp ngươi tuyển. Đúng vậy biết rõ nhà mình đại ca sắt thép thẳng nam bản tính tại tại mới không tin chỉ bằng mượn chính hắn có thể cho nàng tuyển ra như vậy một đôi tràn ngập thiếu nữ tâm thả nơi trốn đều đập lên nàng đầu quả tim cái kia điểm lễ vật. Nói hắn sau lưng không cách tham mưu nàng đều không tin. Không chờ đại ca trả lời tại tại chính mình liền dưới đáy lòng bầy ra ra một hai ba hào hiểm nghi người. Nàng tam ca quý tử nhiên cùng đại ca trợ lý. Vốn tưởng rằng chính mình suy đoán 8 9, không rời 10, 100 triệu không nghĩ tới, ninh hàn lại cho muội muội một cái không tưởng được đáp án. Đây là bạch hình giúp ta cho người tuyển. tại tải, xin hỏi ở nàng không biết thời điểm đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Cốt chuyện nhảy chiến nhất định phải nhanh như vậy sao? Nhìn thấy muội muội vẻ mặt tự mình hoài nghi mê mang đôi mắt nhỏ, Ninh Hàn buồn cười địa điểm điểm nàng tiểu nhặt đầu, đừng suy nghĩ vớ vẩn ta cùng nàng trước mắt còn chỉ là bằng hữu. Trước mắt, tài tại nhạy bén mà bắt được trọng điểm, ân, trước mắt vẫn là bằng hữu. Ninh Hàn lại cường điệu cường điệu một lần. Hắn thừa nhận, hắn đối Bạch Hinh có điểm hào cảm, mà Bạch Hinh hiển nhiên cũng đối hắn có điểm cảm giác. Hai người đều là thành tục người trưởng thành rồi, nếu lẫn nhau có cảm giác chẳng sợ không phải lập tức xem đôi mắt cũng không ảnh hưởng bọn họ thử thăm dò lẫn nhau tiếp xúc tới gần. Nhưng trước mắt còn ở vào cho nhau thử giai đoạn cho nên này đối tượng đến tột cùng có thể hay không nói thành, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Ninh Hàn sẽ không ở sự tình còn không có hoàn toàn định luận thời điểm cấp ngoại giới, bao gồm chính mình thân nhân gửi đi sai lầm tin tức. Này không chỉ có dễ dàng sinh ra không cần thiết hiểu lầm cùng phiền toái cũng đối Bạch Hinh thanh danh không tốt. Hắn là cái đại nam nhân, đối này nhưng thật ra không sao cả, nhưng là Bạch Hinh là cái chưa lập gia đình nữ hài tử, lại không thể bị như vậy tùy ý đối đái. Nhìn ra đại ca đối bạch thì thì quý trọng tải tại thực ngoan ngoãn mà rũi tay ở miệng mình trước khoa tay múa chân cái kéo khoa kéo thủ thế cùng hắn bảo đảm nói yên tâm đi đại ca chuyện này chỉ cần ngươi không trước chính miệng cùng trong nhà nói liền tuyệt đối sẽ không từ ta trong miệng truyền ra đi. Ngoan, về nhà hảo hảo học tập ngoan ngoãn nghe ba mẹ lời nói. Ninh Hàn vừa lòng mà xoa xoa muội muội đầu nhỏ tự mình lái xe đưa nàng đi sân bay đáp phi cơ. Hắn ở ma đô bên này sự tình còn không có vội xong, ngắn hạn nội là trở về không được nhưng tại tại đã sắp khai giảng cho nên đến trước một bước về nhà chuẩn bị hồi trường học đi học. tại tại đều lớn như vậy cá nhân, một người đáp phi cơ về nhà, trong nhà cũng không có gì hảo lo lắng. Hơn nữa nàng đi sân bay có nàng đại ca tự mình hộ tống, tới rồi thủ đô trong nhà cũng sẽ an bài người đi tiếp cơ, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cho nên đem muội muội đưa đến sân bay, cũng đưa nàng vào an kiểm khẩu sau, Ninh Hàn liền một mình xoay người đi trở về. chương 246, thủ đô sân bay, tải tại một tay che lại bị phi cơ rớt xuống sinh ra khi áp làm cho ong ong vang lên lỗ tai, kéo dương hành lý từ sân bay bên trong chậm gì gì mà đi ra ngoài. Tiếp cơ trong đại sảnh, Ninh Viễn Hành sớm liền tới đây chờ tiếp nữ nhi. Hắn sớm liền nghe thấy nữ nhi ngồi chuyến bay rớt xuống tin tức chính là chờ mãi chờ mãi, chờ đến nên chuyến bay những người khác đều sôi nổi từ cổng ra đi ra cũng chưa nhìn thấy nhà hắn khuê nữ thân ảnh, gấp đến độ hắn thiếu chút nữa còn tưởng rằng khuê nữ ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ sông vào, còn Hảo, đang lúc hắn kiên nhẫn sắp cạn kiệt thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy kia một đạo quen mắt giống một con tiểu ốc sen giống nhau chậm gì gì mà kéo dương hành lý ra bên ngoài hoạt động nhỏ sinh thân ảnh tại tải bên này, Ninh viễn hành lập tức hô lớn, hấp dẫn nữ nhi lực chú ý. tại tại nghe tiếng dương mắt, nhìn thấy ba ba đang ở cách đó không xa hướng nàng vẫy tay, rốt cuộc biết hơi chút đẩy nhanh lên tốc độ, một đường chạy chậm lao tới, vùi đầu đâm vào ba ba trong lòng ngực. Ba ta rất nhớ ngươi, ba ba cũng rất thường nghiệm chúng ta tại tải. Ninh viễn hành cười ha hả mà từ nữ nhi trên tay tiếp nhận nàng hành lý, lãnh nàng hướng chính mình dừng xe phương hướng đi đến. Cha con hai vừa đi vừa liêu. Người như thế nào ra tới đến như vậy vãn đều thiếu chút nữa cho ta sốt ruột chờ. Ninh Viễn Hành cúi đầu hỏi nữ nhi nói, ta lỗ tai đau, vừa mới bên trong màng tay giống như là bị người lấy tiêm cây búa cấp từng cái dùng sức tàn nhẫn chùy dường như, đau đến toàn bộ lỗ tai đều ong ong vang lên, ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng ta muốn điếc đâu. Vừa nói khởi cái này tại tại liền ủy khuất ta phía trước ngồi máy bay đều sẽ không như vậy. Loại này hiện tượng kỳ thật xem như bình thường hiện tượng. Đây là phi cơ ở không trung cao tốc chạy khi khiến cho người mang tai trong ngoài khi áp xuất hiện sai biệt mà tạo thành. Giống nhau có thể thông qua nhai kẹo cao su hoặc là nhiều đóng mở miệng, hoạt động hàm dưới cốt giảm bớt. bất quá này kỳ thật cũng coi như là tùy người mà khác nhau. Có chút người sẽ cảm giác khó chịu, có chút người thắc sẽ không tải. Tại trước kia còn vẫn luôn cho rằng chính mình thân thể vô cùng bổng liền không phải cái loại này sẽ bởi vì ngồi máy bay mà cảm giác khó chịu người, không nghĩ tới lúc này lại bị vững chắc mà đánh một hồi mặt. Không chỉ có như thế, nàng cũng không biết là hoàn cảnh thay đổi đến quá thường xuyên vẫn là như thế nào mà trở về thủ đô lúc sau cư nhiên xuất hiện khí hậu không phục bệnh trạng sau đó. Tự nhiên là ngã bệnh, tuy rằng chỉ là bình thường cảm mạo cảm mạo nhưng mặc kệ là bệnh gì. Chỉ cần là sinh bệnh nó liền không có có thể làm người dễ chịu địa phương. Tải tại ốm yếu mà nằm ở trên giường, trên người che một tầng thật dày chăn bông, mí mắt rũ, người là thanh tỉnh trạng thái nhưng chính là không có gì tinh thần. Làm gì đều nhất không nổi kính như vậy? Cốc cốc cốc, ba tiếng quy luật tiếng vang sau, nàng mới phản ứng lại đây, nho nhỏ mà nói một câu cửa không có khóa, mời vào. Nhắm chặt cửa phòng bị người từ ngoại mở ra, theo sát hai vị diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân đồng loạt đi đến. Trong đó một cái mỹ tắc mỹ đã chính là có điểm miệng thiếu. Nhìn thấy Tại Tại nằm ở trên giường không sức lực nhúc như chốm yếu bộ dáng, hắn không chỉ có không đau lòng, ngược lại còn đôi tay chống lạnh bốn phía mà cười nhạo nàng, ha ha ha ha kêu ngươi đi ra ngoài lãng a còn không mang theo thượng ta cùng đi chơi, lúc này gặp báo ứng đi. Còn không có cười đủ, lăng không một cái gối đầu bay qua tới, ở giữa ninh hiên xinh đẹp khuôn mặt. Người nhưng cầm miệng đi ta đều như vậy ngươi còn cười, vẫn là ta thân ca không? Tại Tại ngạnh sinh sinh bị nàng tam ca cấp khí tinh thần. Nhưng bùng nổ cũng liền này ngắn mùn một lát ném xong gối đầu mắng xong người, nàng lại nhu nhược vô lực mà đổ trở về, đối với Lan ỉ vươn tay, đáng thương hề hề mà làm nũng. ỉ ca, nhân ra thật là khó chịu, muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Đây là tưởng tiếp cơ ăn bớt đi, Ninh Hiền bỏ qua gối đầu, cảnh giác mà ngẩm đầu, lại thấy nhà mình người trong lòng cương nhiên thật đúng là muốn chạy đến hắn muội muội trước mặt đi ôm hống hống nàng, lập tức liền tạc. Thân cái gì ôm cái gì cử cái gì toàn bộ đều không cho phép. Hắn tưởng sông lên phía trước ngăn cản kết quả lại chậm một bước. Sớm đoán được hắn muốn làm sao tại tại lấy một cái không phù hợp sinh bệnh người tốc độ nhanh chóng bỏ lên thân, lập tức liền nhào vào lan ỉ trong lòng ngực, hai tay gắt gao mà ôm lấy nàng Elton còn đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực mềm như bông mà làm nũng. ỉ ca ôm ấp thật ấm áp chỉ cần ngươi nhiều ôm ta một cái ta khẳng định có thể hào thật sự mau. Ninh Hiên. Hắn nổi giận đùng đùng mà vén tay áo, hơi hơi nheo lại mắt Phượng Trung tràn ngập uy hiếp, cố ý hạ giọng nói: "Ninh Tại Tại, ngươi đi ra cho ta, không được ôm ta, đối tượng ta cảnh cáo ngươi, đừng ép ta đánh ngươi a." Không ai đáp lại hắn. Tự giác chính mình bị muội muội làm lơ Ninh Hiên thẹn quá thành giận, bước đi tiến lên tưởng tự mình đem muội muội từ người trong lòng trong lòng ngực lay xuống dưới, lại bị Lan ỉ duỗi tay ngăn cách. "Đừng nháo, nàng ngủ rồi." Lan ỷ hạ giọng nhỏ giọng cùng Ninh Hiên nói. Ninh Hiên Hiênsừng sốt cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn phát hiện cô gái nhỏ này thật đúng là liền cái này ôm lan ỉ tư thế ngủ rồi nhất thời không cấm vừa bực mình vừa buồn cười nhà đầu này sinh bệnh cũng không biết nhiều ngừng nghỉ một lát hắn nhỏ giọng mà nói thầm một câu Rốt cuộc không nói cái gì nữa muốn đem muội muội từ lan ỉ trong lòng ngực nhỏ xuống tới nói cũng không động thủ liền như vậy an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh nhìn chăm chú tại tại ngủ say dung nhan hai người không có tại tại ở trong phòng ngốc lâu lắm Bọn họ chỉ là nghe nói tại tại sinh bệnh cho nên mới riêng tới rồi vẫn an nàng. Xem xong rồi tự nhiên phải rời đi. Bằng không bọn họ cùng nhau ở một cái trong phòng đãi lâu rồi, chẳng sợ có cái người bệnh ở cũng dễ dàng khiến cho Ninh ra người hoài nghi. Làn Ý còn không có đáp ứng muốn cùng Ninh Hiên ở bên nhau, Ninh Hiên vì nàng thanh danh suy nghĩ cũng không dám đối ngoại lộ ra một phân một hào. Hắn phía trước gọi điện thoại cùng người trong nhà khoe ra, cũng chỉ là khoe ra chính mình sắp có đối tượng, nhưng cái kia đối tượng là ai tên gọi là gì, trông như thế nào, hắn lại là liền mảy may cũng chưa lộ ra. Tại tại bên này là ngoài ý muốn, bởi vì nàng bản thân liền biết hắn cùng Lan ỉ chi gian sự tình cũng coi như là nửa tham dự tiến vào. Biết đến nội tình nhiều, sẽ dễ dàng đoán chúng chân tướng cũng là bình thường. Lúc này Ninh Hiên còn không biết kỳ thật hắn tiểu tâm tư đã sớm bị cha mẹ đã nhìn ra, cũng may Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên đều không phải cái loại này sẽ thủy ý nhúng tay hài từ cảm tình vấn đề gia trường, cũng sẽ không đi ra ngoài nói lung tung, Ninh Hiên mới có thể giống cái ngốc bạch ngọt giống nhau, như vậy thực tại mà ở cha mẹ trước mặt diễn kịch. Làm bộ hắn cùng Lan ỉ Chi Gian không quan hệ, ra muội muội cửa phòng, dưới lầu người một nhà cơ hồ tụ tập một nửa. Ninh nãy nãy Ninh Viễn Hành Tô Hân Nhiên, hơn nữa Ninh Hiên chính mình. Thấy này, tư thế, ninh hiên nội tâm nho nhỏ mà khẩn trương một chút, ngay sau đó lại thực mau cưỡng bách chính mình thả lỏng lại. Hắn lấy ra nhiều năm tôi luyện ra tới kỹ thuật diễn, thần thái tự nhiên mà đi xuống lâu, nhất nhất cùng người trong nhà chào hỏi, nãy nãy ba mẹ, các ngươi đều ở A Vân, lên lầu đi nhìn quá ngươi muội muội sao? Tổ hân nhiên gật đầu đắp lại tiểu nhi thử tiếp đón, còn thuận tay đem mâm đựng trái cây đầy đến hắn trước mặt nhắc nhở nói, mau chiêu đãi tại tại đồng học lại đây ăn trái cây. Không cần a không đói bụng, làn ị huyền cự không phải thực không biết xấu hổ tiếp thu bạn tốt cùng với khả năng trở thành chính mình bạn trai cha mẹ hảo ý. Tổng cảm giác có điểm phức tạp, cho nên cũng liên quan không có gì ăn uống. Gặp người cô nương không muốn ăn trái cây, tô hân nhiên cũng không miễn cưỡng, chỉ là cười tiếp đón nàng ngồi xuống, quan tâm hỏi, nghe nói người ở tiểu hiên bên kia làm kiêm chức đương diễn viên, thế nào, cảm giác còn có thể sao? Có thể, Ninh Phó đạo thực chiếu cô ta. Lan ỉ làm ra một bộ ngoan ngoãn lễ phép bộ dáng, đáp lại nói. Nàng hôm nay đi theo Ninh Hiên cùng nhau lại đây vấn an sinh bệnh bạn tốt chính là dùng nàng vừa lúc ở Ninh Hiên nơi đoàn phim làm kiêm chức cho nên tiện đường lý do tới. Lấy cớ này không tính là thiên y vô phùng, nhưng an lợi mà nói cũng tuyệt không sẽ bị hoài nghi cái gì cũng không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác có một chút khác thường. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn Ninh Hiên liếc mắt một cái. Kết quả thứ này chính ôm mâm đựng trái cây ăn đến chính hoan, căn bản không chú ý tới nàng quẫn cảnh. Lan ỷ tính, vẫn là chính mình đến đây đi. Nàng nội tâm thở dài tận lực xem nhẹ bạn tốt mẫu thân thái độ thượng rất nhỏ khác thường, thần thái tự nhiên mà cùng nàng liêu khởi thiên. Tô hân nhiên là cái thực hay nói người, mà Lan ỷ trên thực tế là có điểm ít lời, nàng ngày thường chính là cái loại này lời nói không nhiều lắm, chỉ biết vùi đầu làm việc cao lãnh mỹ nhân. Mặc dù sẽ cùng bằng hiểu nói giỡn, nhưng kia cũng giới hạn trong bằng hữu Nhưng chân chính cùng Tô Hân Nhiên vị này trưởng bối liêu lên, nàng mới phát hiện chính mình nguyên lai cũng có thể trở nên như vậy nói nhiều. Đương nhiên, này hết thầy ít nhiều với Tô Hân Nhiên cố ý chiếu cố. Vị này ôn nhu mãi kêu cao trưởng bối vẫn chưa hỏi nàng cái gì quá mức mẫn cảm đề tài, hết thảy đều là như vậy mà gãi đúng chỗ ngứa, làm nàng bất chi bất giác mà liền thả lỏng lại, hơn nữa cũng cảm nhận được cùng nàng bắt chuyện lạc thú. Liệu đến không sai biệt lắm, Lan ỷ liền chủ động đưa ra cáo từ. Tổ hần nhiên cũng không giữ lại, chỉ dặn dò tiểu nhi tử hào hảo đem người đưa trở về, liền nhìn theo bọn họ rời đi. Lan ỷ ở đoàn phim còn có một chút xuất diễn, nàng yêu cầu tại đây hai ngày nội chụp xong, mới có thể rời đi đoàn phim, hồi trường học tham gia khai giảng điển lễ. Chờ hai cái người trẻ tuổi đi rồi, Ninh nãi nãi lập tức gấp không chờ nổi mà thò qua tới hỏi con dâu, hần nhiên a người cảm thấy kia cô nương như thế nào. Khá tốt nàng tính cách độc lập kiên cường, người lại thực ổn trọng thành thục vừa lúc cùng tiểu hiên tính cách bổ sung cho nhau. Tô Hân Nhiên gật đầu, xem như tán thành cái này cô nương. Người không phải bát thực còn không có một phiết đâu sao. Các người như thế nào liền như vậy tương coi trọng Ninh viễn hành rũ ra báo chí, không tự giác mà bát nhà mình lão nương cùng tức phụ nhi một chỗ nước lạnh. Tô Hân Nhiên, Ninh nãi nãi, hai chấm, này nam nhân thật là tuổi càng lớn càng thảo người ghét đâu. Hừ lạnh một tiếng, tô hân nhiên thậm chí mặc kệ bà bà liền ở bên cạnh trực tiếp hướng về phía trượng phu làm khó dễ. Chúng ta đây là quan tâm hài tử, đâu giống ngươi, đương cha không cái đương cha giảng, người mấy đứa con trai đều già đầu rồi, cũng không thấy ngươi nhiều sốt ruột, có phải hay không thật muốn đến bọn họ một cái hai cái tuổi lớn, thành lớn tuổi thừa nam, lại còn ở đánh quang côn, ngươi mới biết được đến sốt ruột. Ninh Viễn Hành lần đầu tiên nghe thấy lớn tuổi thừa nam cái này mới mẻ từ, nhưng nghe thấy này từ là có thể đại khái minh bài cái kia ý tứ. Hắn không cấm có điểm muốn cười, cảm thấy nhà mình tức phụ nhi hình dung đến quá chuẩn xác. Chỉ là ngại với nhà mình hai cái địa vị tối cao nữ tính chính như hổ rình mồi mà nhìn hắn, cho nên hắn không dám cười, chỉ có thể hoãn lại ngữ khí, hống các nàng nói ta sốt ruột ta sốt ruột nếu là không nóng nảy nói ta vừa mới cũng sẽ không gác nơi này ngồi, này còn không phải là vì tới quan tâm tiểu hiên cảm tình sinh hoạt sao. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng đối tượng phu giải thích không tính vừa lòng, nhưng Tô Hân Nhiên không nghĩ cùng hắn quá nhiều so đo, liền nhẹ nhàng nâng tay, buông tha hắn. Mẹ chồng nàng dâu hai quay đầu lại bắt đầu nhọc lòng bọn nhỏ tìm đối tượng chuyện này. Nhỏ nhất nam hài đã có mặt mày, trên cơ bản không cần lo lắng, nhưng này phía trên còn có hai cái đại đâu, phía dưới càng là đi theo cái tiểu nhân. Đương nhiên, tại tại còn nhỏ, pháp định tuổi kết hôn còn chưa tới đâu, không cần sốt ruột. chương 247 Tại tại này bệnh liền bò ba ngày, vừa đuổi ở khai giảng trước thiên khỏi hẳn Trong lúc này đến thăm nàng người còn rất nhiều. Diệp Mậu Thu, Lưu Nhân Nhân, Trương Đào cùng trước thời gian đến giáo tống rảo đám người tất cả đều tới tề, liền cố Diệp Chu cũng ở chăm vội bên trong lộ hồi mặt. Lúc ấy thấy hắn đã đến, tại tại vẫn là rất ngoài ý muốn. Nhịn không được hỏi, ngươi không vội sao? Vội, cố Diệp Chu thành thật nói, cho nên ta chỉ là tới xem mắt liền đi. Hác hác biết nhân ra chính là tới riêng quan tâm chính mình tại tại tâm tình Mỹ tư tư. Nàng thừa dịp trong phòng không những người khác, từ trong chăn đầu chỗ sâu trong thẳng bị che đến nóng hầm hập tay nhỏ, nhéo cỗ dịp chù ống tay áo, nhỏ giọng làm nũng, cố ca ca ta muốn ăn đường. Nàng sinh bệnh trong lúc quá đến quá gian nan, uống đến là trung dược, kết quả trong nhà còn không cho đường ăn, chỉ cấp cách trần bì hoặc là mơ chua đi đi cay đắng, người trong nhà nói cho nàng đường ăn là sợ ảnh hưởng dược hiệu. Thần ảnh hưởng dược hiệu tại tài sớm lợi dụng đọc mặt thuật nhìn thấu, bọn họ chính là tưởng khống chế nàng nhếp đường lượng, không chịu cho nàng ăn đường mà thôi. Còn tìm loại này lấy cớ, nghĩ vậy, tại tại liền không cao hứng mà dầm gì. Giống đầu thảo thực ăn màu hồng phấn heo con, cố diệp chu trong mắt xẹt qua tia ý cười, hắn lấy tay từ áo gió trong túi đảo nhảy ra tiểu túi bệnh viện cấp các bạn nhỏ trích khi cấp cái loại này rực đường, một tay dẫn theo tại tại ở trước mắt lắc lư hai hạ. Mới hoảng đến đệ nhị hạ, hai móng tử liền cùng nhanh như hổ đói vồ mồi thượng mà mãnh rỗi lại đây, xem liền đem rực đường chỉnh bao cướp đi. Đoạt xong nàng còn sợ bị người đoạt trở về, trực tiếp đem rực đường tàng vào chính mình trong ổ chăn, liên quan người cũng rụt đi vào, chỉ dư xong tròn xoay mắt to lộ ở bên ngoài, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cố diệp chu xem. Nghe thấy trong chăn truyền đến hủy đi đóng gói túi thanh âm, lại nhìn thấy miệng nàng biên hiện lên hoạt động hạ, đều không cần đoán cố Diệp Chu liền biết này thích đường như mạng tiểu cô nương đã đem đường cấp ăn thưởng. Hắn không cấm bất đắc dĩ vừa buồn cười, người cũng không cần tàng thành như vậy, độ ấm quá tiểu học cao đẳng tâm nó hóa. Đường nếu đều cấp đi ra ngoài, cố Diệp Chu lại sao có thể sẽ lại đi cướp về. Hơn nữa hắn hôm nay mang đường lại đây, cũng là được Tô A Di cho phép bằng không lại cấp cố Diệp Chu ba cái lá gan. Hắn cũng không dám tùy tiện cấp tại tại đường ăn. Đối nàng thân thể ảnh hưởng là phương diện, chủ yếu là trong nhà nàng thật sự là không cho phép. Nói, hắn trước mắt làm cái người ngoài cũng không tốt lắm thật sự cõng nhân ra ra trường cho nàng nhập cư trái phép kẹo. Tuy rằng bệnh viện rực đường ăn không chỉ có sẽ không đối thân thể có hại ngược lại bổ ích nhiều hơn. tại tại tin tưởng cố diệp chu cho nàng đường liền sẽ không lại phải đi về, nhưng nàng không tin trong nhà những người khác cho nên vẫn là quyết định trước đem đường ăn vào trong miệng mới an tâm. Đương nhiên, đây chính là có trình bao lượng đâu, nàng cũng không có khả năng nói thứ tính cấp ăn xong, cho nên chỉ là liền ăn 3 viên, liền khắc chế mà dừng lại. Mặt khác lưu trữ về sau tiếp tục ăn, cố diệp chu vội là thật sự vội, đặc biệt là hắn ở cố ý chính mình khai bệnh viện dưới tình huống, hằng ngày đi làm chạy các loại giấy chứng nhận từ từ, những việc này cũng đủ chiếm cứ hắn thiết trống không thời gian. Hắn hiện tại mỗi ngày giấc ngủ lượng đều không vượt qua 5 giờ. Mà vội thành như vậy, hắn còn có thể ngạnh bài trừ thời gian đến thăm tại tại cũng là thực liều mạng. Bất quá cũng vô pháp ở bên này đãi lâu lắm, cho nên đưa xong đường, lại đi theo ở nhiều lời nói mấy câu, hắn liền vội vã mà vội vàng rời đi. Cố Diệp Chu đi rồi không lâu, Tô Hân Nhiên liền ăn mặc thân chính trang, đi tới gõ cửa trong tay cầm cái căng phòng tấm da dê túi cùng cái kim sắc khúc. Đây là tải tại tham gia hội họa thi đấu tiền thưởng cùng Quốc Hôm nay là vừa lúc chính là trao giải nhật thử, nhưng là tại tải trọng càm mạo còn ở trên giường nằm bò, không qua được cho nên chỉ có thể thình mụ mụ đại lao đi giúp nàng lĩnh này phân vinh quang. Cấp đều cho người lãnh đã trở lại. Tổ hân nhiên đem cúp bầy biển ở nữ nhi trong phòng mặt chuyên môn dùng để bày biển các loại giấy khen huy chương cùng cúp khoa vạn vật giá thượng này phía trên đã tràn đầy mà bãi đầy các loại giấy khen huy chương cùng cúp. Có quan hệ với mỹ thuật bộ phận kỳ thật chỉ chiếm cứ tiểu bộ phận. Càng nhiều vẫn là tải tại tham gia các loại thi đua đạt được khen thưởng Khấu trừ rớt mỹ thuật bộ phận kỳ thật nàng ở văn hóa, khóa học tập thượng năng lực cũng rất mạnh. Rốt cuộc phía sau còn có cái nhị ca chính như hổ rình mồi mà giám thị nàng cũng không dám làm chính mình thành tích trượt xuống. Nỗ lực luôn là sẽ có hồi báo. Mà này mãn thường khen thường chính là đối tại tại tốt nhất hồi báo. Nàng ngẫu nhiên cảm thấy tâm tình không hào. Liền sẽ lại đây nhìn một cái này mặt ký lục chính mình lộ gian khổ cùng trưởng thành vách tường, nhìn nhìn tâm tình tự nhiên cũng liền vui sướng lên. Tấm ra dê túi trang 3.000 khối tiền thưởng trực tiếp bị Tô Hân Nhiên đưa tới nữ nhi trước mặt. Nàng vốn tưởng rằng nữ nhi giống thường lui tới, dạng cầm tiền thưởng chỉ biết mở ra tùy tiện xem mắt, sau đó liền giao cho nàng, làm nàng hỗ trợ cấp tồn nàng tài khoản bên trong đi tại tải đã thành niên, tự nhiên có thể chính mình quản lý chính mình tài khoản, nhưng là ngân hàng rời nhà có điểm xa, nàng lười đến chuyên môn qua đi tồn tiền, cho nên thẳng đều là thỉnh mụ mụ đại lao. Nàng mụ mụ đi làm đều là muốn đi ngang qua bên kia cũng coi như là tiện đường. Kết quả nàng lần này cầm tiền, lại từ bên trong rút ra nửa, dư lại mới giao cho mụ mụ, mụ mụ giúp ta tồn hạ. Hào! Không biết nữ nhi xem muốn bắt như vậy nhiều tiền làm gì, nhưng là Tô Hân Nhiên thẳng đều thực tôn trọng hài tử ý tưởng, sẽ không chủ động đi can thiệp bọn họ hành vi thả tải tại đều vào đại học có chính mình độc lập tư tưởng cũng có thể tự mình quản lý tài sản. Cho nên đối nàng xem lấy đi như vậy nhiều tiền, Tô Hân Nhiên chỉ là kinh ngạc hạ, nhưng không nói thêm cái gì. Tả hiểu này đó tiền cũng là hài tử chính mình bằng bản lĩnh kiếm. Đây là nàng tiền, nàng liền tính tưởng thư tính tiêu xài quang kia cũng là nàng chính mình sự, tô hân nhiên nhiều lắm sẽ dặn dò nàng hai câu, kêu nàng tiết kiệm điểm nhưng sẽ không thật sự nhúng tay đi quản. Vốn dĩ thư tính cầm như vậy nhiều tiền tại tại còn có điểm tiểu khẩn trương, sợ mụ mụ sẽ hỏi. Kết quả thấy mụ mụ cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, nàng còn có điểm tiểu mất mát. Đột nhiên lắc đầu, vỗ vỗ chính mình không lắm thanh tỉnh đầu. Tại tại cảm thấy nàng có thể là choáng váng, cư nhiên sẽ vì điểm này việc nhỏ mà cảm thấy mất mát hiện tại làm chính sự mới là quan trọng nhất. Nàng bò đến giường khác biên, kéo ra ngăn kéo, bên trong trang điệp hồng giấy. Không sai, tại tại chuẩn bị tới cấp người trong nhà bao bao lì xì Nàng phía trước cùng đại ca lời nói cũng không phải là ở nói giỡn, nàng là thật sự chuẩn bị lấy chính mình tiền thưởng, người cấp người trong nhà bao cái đại hồng bao. Mức nàng đều tính hào. Người cấp bao 200, 7 người tổng cộng phải tốn ngàn bốn, dư lại trăm nàng để lại cho chính mình mua thích đồ vật. Hiện tại 200 khối rất nhiều, đỉnh được với cái công nhân 2-3 tháng tiền lương, tại tại lần này cũng coi như là danh tác. Cẩn thận đem mỗi cái bao lì xì bao hào, tại tại lại mệt nhọc. Nàng đem bao lì xì tất cả đều nhét vào trong ngăn kéo phóng hào, sau đó nằm xuống ngủ. Ngày mai liền phải khai giảng, mặc kệ bệnh hào không hào, nàng đều đến đi trường học đưa tin. Cũng may, ngày thứ hai sáng sớm, giác tỉnh ngủ tại tại liền cảm giác thân thể của mình hào rất nhiều. Mãn huyết sống lại, khôi phục tinh thần nàng sinh long hoạt hổ mà nhảy xuống giường, vui vui vẻ vẻ mà rửa mặt thay quần áo, sau đó xông thẳng xuống lầu. Lúc đó ninh viễn hành vừa lúc từ cửa thang lầu đi ngang qua. Thấy khuê nữ xông thẳng xuống dưới theo bản năng mà dừng lại bước chân, hai tay hơi chiền. Quả nhiên, đem mỗ chỉ phi pháp mà đến tiểu cô nương tiếp cái đầy cõi lòng, còn xoay hai vòng tá rớt lực đánh vào. Tài tại không nặng, nhưng này mảnh đập xuống tới lực đạo cũng là không nhẹ, nếu không phải Ninh Viễn hành hàng năm bảo trì rèn luyện, đến bây giờ còn có 8 khối cơ bụng, sàn xe cũng là 10 phần mà vững chắc, bằng không thật đúng là tiếp không được này viên tiểu đạn pháo. Ha ha ha ba ba, ba ta hết bệnh rồi. Vui vẻ tại tại Koala tựa mà lay ở nàng ba ba trên người, phát ra trận càn rỡ tiếng cười to. Ngại nàng quá xảo, Ninh Viễn Hành đem nàng buông sau liền đem nàng cấp đẩy đi, hết bệnh rồi liền đi theo người nãy nãy nói thanh, miễn cho nàng lo lắng. Rõ ràng tìm lấy cớ cho người ta chi đi. tại tại không phát hiện ba bà ý đồ, nghe vậy ngoan ngoãn liền theo hắn lực đạo hướng phòng bếp bên kia đi, trước khi đi còn không quên đem cấp ba ba đại hồng bao chia hắn. Cho người, đây là ta tham gia thi đấu đến tiền thưởng, mỗi người đều có. Nhéo nữ nhi cấp bao lì xì, Ninh Viễn Hành khó được hổ thẹn hạ hạ. Hắn vừa mới có phải hay không không nên ghét bỏ nhà mình khuê nữ. Đương nhiên, cái này ý niệm cũng chỉ là lué mà qua. Lại đến thứ, Ninh viễn hành nên đuổi đến vẫn là đến đuổi, bởi vì Ninh tại tại đồng học là thật sự xào. Hôm nay cố hành vừa vặn ở Ninh ra, tải tại suỷ đâu đại hồng bao, ở nhà truyền động vòng, trên cơ bản có thể cho đều cấp đúng chỗ. Trừ bỏ nàng ba cái ca ca toàn bộ không ở nhà ở ngoài, những người khác đều thu được này phân kinh hỉ lớn. Trong đó liền thuộc tô hân nhiên nhất cảm động, nàng là nhìn nữ nhi đem tiền rút ra, bắt đầu còn tưởng rằng nàng là tưởng lưu chữ chính mình hoa, không nghĩ tới lại là vì cấp người trong nhà bao bao lì xì Loại này không có chờ mong lúc sau kinh hỷ, ngược lại càng thêm lệnh người cảm động. Cảm ơn nhãi con, cố hành cũng thực động dung, hắn đem tiểu chất nữ cấp đại hồng bao cẩn thận mà thu ở áo trên trong túi, cũng không mở ra càng không tính toán hoa rớt quyết tâm lấy này đương cái bùa hộ mệnh liền như vậy cất chứa đời. Đây chính là nhà mình hài từ tâm ý, hắn nơi nào bỏ được làm nó biến mất. Đại bá thích phần lễ vật này sao? Tại tại cười hì hì hỏi. Thích phi thường thích, cố hành không keo kiệt với cấp gia bản thân nhất trực quan cảm thụ Vậy là tốt rồi, tại tại điểm điểm, đầu trên mặt ý cười càng thêm sáng lạn. Đưa ra đi lễ vật có thể được đến yêu thích đối với tặng lễ người tới nói cũng là loại cực đại vui sướng. Tần học kỳ khai giảng, tại tại các nàng thăng lên đại nhị, trừ bỏ đến gặp phải càng thêm nặng nề việc học ở ngoài còn có hạng quan trọng đại sự. Khảo tiếng Anh thứ cấp, mà ở ở bản nhân còn nhiều hơn hạng khảo bằng lái cùng quốc họa tình cấp khảo thí. Tiếng Anh thứ cấp cùng khảo bằng lái cái này tự không cần phải nói, tại tại phía trước liên thẳng tại vì thế chuẩn bị. Mà quốc họa tình cấp khảo thí nàng cũng là nghe xong lâm giáo thụ thông tri lúc sau, mới biết được chính mình đến đi khảo cái này. Quốc họa khảo thí ở quốc nội so với tranh sơn dầu linh tinh phương Tây họa khảo thí, muốn tới đến quan trọng đến nhiều. Muốn tham gia bắt đầu đến tiên tiến nhập mỹ thuật gia hiệp hội, hơn nữa từ thị cấp bắt đầu khảo, sau đó thị cấp thăng tỉnh cấp, tỉnh cấp thăng quốc gia cấp họa gia Nếu có thể thi đầu quốc gia cấp họa ra, đó chính là cái thực nghiêu bẻ nhân vật. Tài tại tự nhiên còn không đạt được cái này trình tự, nhưng là đi khảo cái tỉnh cấp vẫn là có thể. Lầm giáo thụ là mỹ thuật hiệp hội hội trưởng Tại tại làm nàng học sinh tự nhiên cũng đã sớm đi theo vào mỹ thuật hiệp hội, thả nàng ở lúc còn rất nhỏ đã thi đậu thị cấp họa ra chỉ là sau lại bởi vì bận quá thẳng không rành đi khảo tình cấp. Lúc này nàng kỳ thật cũng không tính có thời gian, chỉ là lâm giáo thụ hy vọng nàng không cần lại kéo, liền thúc dục nàng sớm một chút đi khảo thí. Tại tại nghĩ dù sao khảo cái tí cũng là khảo, khảo hai cái tí cũng là khảo, sứt khoát gật đầu đáp ứng, cũng thác lâm giáo thụ cho nàng báo danh. Cụ thể khảo thí thời gian an bài còn không có ra tới. Trước đó, tại tại đến nắm chặt tôi luyện chính mình hội họa kỹ thuật, đặc biệt là quốc họa còn phải nhiều đi ngược luận tri thức. Nàng còn không biết cụ thể đến khảo cái gì, nhưng nghe nói có khả năng hội khảo lý luận tri thức cho nên cái này vẫn là đến bối, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong ký tốc xá cùng nàng khởi phụ lục người còn có Lan ỉ. Lan ỉ cũng đi theo ở giảng, cũng là Mỹ hiệp viên, thả chỉ khảo thị cấp còn không có khảo tình cấp. Nàng lần này cũng chuẩn bị đem tình cấp cấp khảo, hơn nữa vì trận này khảo thí, nghe nói nàng còn cố ý chạy tới đoàn phim đương diễn viên, vì đến chính là từ diễn kịch chung thể ngộ tình cảm. Có quan hệ với này điểm tại tại rất có thể lý giải Lan ỉ. Nàng tác phẩm nói như thế nào đâu, xác thật chính là kỹ xảo đại đại trọng với cảm tình. Có thể là từ nhỏ bị nhà mình tổ phụ cấp quản thúc đến quá nghiêm khắc, khiến Lan ỉ tác phẩm Tóm lại là khuyết thiếu ti linh khí, người ở bên ngoài xem ra chính là. Không cảm giác. Phó đà động không được người tác phẩm, không thể xem như thất bại tác phẩm nhưng cũng xác thật không tính là hoàn mỹ. Cho nên vì bồ tốc này ti khuyết điểm, Lan ỷ mới rớt khoát quyết tuyệt mà chạy tới tìm kiếm đền bù biện Pháp. Tải tại cảm thấy, việc này cũng từ mặt bên Thuyết Minh, Lan ỷ đối với hội họa đam mê. Nàng kỳ thật thực thích vẽ tranh chỉ là trước kia thằng không tốt với biểu lộ phần yêu thích này mới có thể làm người cảm thấy vẽ tranh đến nỗi nàng phẳng phất chỉ là vì ứng phó trưởng bối yêu cầu trên thực tế là có thể có có thể không. Nhưng hiện tại hiển nhiên đã không ai như vậy suy nghĩ. chương 248, ở một lần lớp học tùy họa thưởng, đường thấy Lan ỷ họa tác tại tại cùng trường đào các nàng quả thực sợ ngây người. Tống rào càng là nhịn không được hỏi, ỉ ca ngơi gần nhất là luyến ái sao. Đều nói tác phẩm là tác gia tốt nhất tình cảm chiếu giỏi. Vô cùng đơn giản một bộ hoa sen đồ chính là bị lan ỷ họa đến kiều diễm ướt át giống như nụ hoa đãi phóng hoài xuân thiếu nữ, làm người nhìn là có thể cảm giác được tràn đầy ngọt ngào. Cái loại này ngọt tư tư hương vị thậm chí có thể dung nhập xem xét giả trong lòng. Loại cảm giác này, liền tại tại đều họa không ra. Bởi vì nàng còn không có cảm thụ quá yêu đương là cái dạng gì. Đối với Tống Giảo nghi vấn, Lan ỷ chỉ là cười cười, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhưng là Tống Giảo lại không đi suy đoán cái kia có khả năng nhất khả năng tính bởi vì ở các nàng xem ra. Có thể xứng đôi các nàng ỉ ca loại này mỹ mạo người, đến bây giờ đều còn không có sinh ra đâu. Làm tại tại ca ca, Ninh Hiên bị lựa chọn tính xem nhẹ. Tại đây đừng khóa thượng, Lan ỉ tác phẩm nhất khứ ác quá tại tại bị giáo thụ bình chọn vì toàn ban tối ưu Tải tại nhìn chằm chằm bằng đen thượng triển lãm họa thắc đi theo đại gia cùng nhau vỗ tay, vì Lan ỉ đột phá bình cảnh đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc. Nàng cũng không vì một lần thất bại mà ủ rũ. Rốt cuộc Lan ỷ hội họa kỹ thuật vốn là không thua kém nàng, nàng vẫn luôn sở khuyết thiếu chính là đối cảm tình dung nhập lý giải. Hiện tại cái này đoàn bản bị bổ lên, nàng có thể vượt qua chính mình cũng bình thường. Hơn nữa đừng quên tranh phong cảnh, là tại tại đoàn bàn tới. Chẳng sờ cái này đoàn bản ở Lâm giáo thụ tàn nhẫn trảo hà cũng không rõ ràng, nhưng là không thể phủ nhận mà, nàng vẽ nhân vật họa sắc thật lợi hại hơn. Nói câu không biết xấu hổ nói, ở nhân vật họa phương diện tại tại tự tin không ai có thể vượt qua nàng. Ai tại tại, lần trước cái kia cả nước hội họa thi đấu ban tổ chức có hay không thông chi ngươi lại tiếp tục để trình tác phẩm đi lên. Trong ký túc xá Trương Đào ngồi ở chính mình án thư quay đầu hỏi đang ngồi ở bàn vẽ trước vẽ tranh tại tại. Tải tại một bên cầm trang trí sạn hướng giấy vẽ thượng hồ sắc một bên cũng không quay đầu lại nói thông chi, nhưng ta gần nhất không linh cảm, không nghĩ họa Phía trước liền nói quá, đạt được cả nước hội họa thi đấu tiền tam họa ra có thể bị đưa lên đi tham gia quốc tế cấp thi đấu. Chỉ cần có thể đi dự thi, mặc kệ cuối cùng có thể lấy được cái gì thứ kia cũng là ở quốc tế thượng một lần lộ mặt cơ hội. Đại bộ phận được đến cơ hội này người đều sẽ phá lệ quý trọng hẳn không thể mỗi ngày vùi đầu khổ họa liền vì họa ra một bộ nhân sinh giữa nhất. Tốt tác phẩm đi dự thi, lại cứ tải tại lại đối trận thi đấu này như vậy không coi trọng, nếu là làm những cái đó tưởng dự thi đều không đủ tư cách người đã biết chuẩn đến một ngụ một cái nước miếng tinh đem nàng cấp bao phủ. Nhưng Trương Đào Hiểu biết tại tải, biết nàng kỳ thật là cái loại này linh cảm lưu thiên phú hình họa ra. Nàng vẽ tranh, đại bộ phận dựa đến là kia chợt lué rồi biến mất linh quang, mà không linh cảm thời điểm, nàng họa ra tới đồ vật cũng không thể nói không tốt nhiều lắm chính là một đống rác rời đi. Cuối cùng một câu là tại tại chính mình nói, cùng Trương đào không quan hệ. Cho nên, ở nàng không linh cảm thời điểm, người ngạnh buộc nàng vẽ tranh, nàng cũng hoàn toàn họa không ra. Bởi vậy nghe thấy nàng câu này tùy hứng lời nói khi Trương đào căn bản là không có gì cảm giác nàng chỉ là có điểm tò mò. Tại tại hiện tại đang ở họa cái gì? Trương đào là cái trực tràng, có nói cái gì đều sẽ nói thẳng, cho nên nàng cùng nhau lòng hiếu kỳ, trực tiếp liền mở miệng hỏi, người ở họa cái gì? Hạt hỏa, nói tới nói lui, tại tại vẫn là hơi chút tránh ra một chút, làm cho trương đào có thể xem đến càng thêm rõ ràng một chút. Trương đào chỗ ngồi đi theo ở là đối diện rác, như vậy quay đầu nhìn về phía nàng vị trí có điểm gian nan, nàng dứt khoát cả người đứng lên, tiến đến tại tại bên người đi xem. Thường thức nửa ngày, nàng nghiêm túc lời bình nói, có điểm răng đau. Tại tải, còn hảo đi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nó thật ngọt sao? Nàng nỗ lực vì chính mình tác phẩm biện giải nói, chính là bởi vì cảm thấy quá ngọt cho nên mới cảm giác răng đau a Trương Đào đương nhiên nói, tại tại thỏa hiệp hảo đi, cái này logic không thật xấu, tầm mắt chuyển rời đến nàng trước mặt giấy vẽ thưởng. Nguyên bản trắng tinh màu lót đã không thấy bóng dáng, ngược lại bị các loại ngũ thải tân phân kẹo sở chiếm cứ, mãn họa ngọt ngào kẹo cơ hồ phải phá tan ra tới, đem người toàn bộ bao phủ. Đây là một bộ chỉ cần là nhìn, là có thể cảm nhận được một cổ ăn đến đại lượng kẹo vui sướng cùng răng đau thú vị tác phẩm. Có lẽ tiểu hài từ cùng tính trẻ con chưa mẫn các đại nhân sẽ thực thích này phó họa tác bởi vì này sẽ cho bọn họ mang đến vui sướng, mà huy hiệu đào loại này đối đầu ngọt cảm giác tương đối giống nhau người mà nói, vậy chỉ còn lại có răng đau Nhưng không thể phủ nhận mà là Đây là một bộ yếu tố tác phẩm Ta cảm thấy ngươi có thể lấy này một bức họa đi dự thi Trương đào nghiêm túc kiến nghị nói Không, tại tại không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu Đây là tranh sơn dầu ta tưởng họa một bức quốc họa cầm đi dự thi Nàng không chỉ có muốn họa quốc họa Còn muốn họa một bức rộng rãi đại khí sơn thủy họa trong đó sẽ Hoàn toàn vứt bỏ nàng nhất am hiểu nhân vật họa Chỉ chỉ dựa vào tranh phong cảnh đi theo người so đấu Đây là tại Tại đấu chính mình một lần thật lớn khiêu chiến. Bởi vì nàng đã chịu lan ý ủng hộ cảm thấy chính mình không thể vẫn luôn cục hiện tại một cái phạm vi, nàng cũng thường tìm kiếm đột phá. Biện pháp tốt nhất chính là dùng chính mình nhất không am hiểu hỏa tác đi theo người thi đấu. tại Tại cho rằng trận này quốc tế thi đấu áp lực có thể trở thành đẩy nàng đi tới động lực. Đương nhiên tiền đề là nàng có thể khiêm được. Trương Đào biết được tại tại trí hướng, không có biện pháp cho nàng cung cấp trợ giúp, chỉ có thể cổ vũ nàng, cố lên, ngươi nhất định có thể hành. tại tại, ngươi vẫn là đừng khen ta, tiếng Anh đề xoát xong rồi không có. Trận này tư cấp khảo thí các nàng toàn ký túc xá đều phải tham khảo, không chỉ có riêng chỉ có nàng một người vì thế bị liên lụy. Trương Đào còn không có, nàng dám nói nàng vừa mới không lời nói tìm nói, kỳ thật chỉ là vì lười biếng sao. Đình tải tại không tiếng động khiển trách ánh mắt Trương đào biết chính mình không dám cho nên nàng chỉ có thể sám xịt mà lăn trở về đi tiếp tục xoát đề. Đang ngồi ở Trương đào cách phách vùi đầu nghiêm túc học tập tống rào thấy nàng chật vật mà chạy về tới hiểu rõ mà cười cười cũng không chọc phá nàng chỉ yên lặng mà đem chính mình vừa mới làm xong học tập bốt ký đẩy đến Trương đào trước mặt. Cảm tạ tỷ nhóm bắt được bút ký chương đào quả thực tưởng quỷ xuống tới đối với tống rào hô to ba tiếng cảm tạ đại lão. Phải biết rằng, các nàng trong ký túc xá chứ bỏ nàng này chỉ ngoài ý muốn trà trộn vào tới học tra ở ngoài, mặt khác ba vị đều là học bá cấp nhân vật tại tại càng là học thần cấp bậc tồn tại. Như vậy vấn đề tới. Xin hỏi học tra ngoài ý muốn trà trộn vào học bá trong đàn, sẽ bị như thế nào đối đãi Trường đào có thể dùng chính mình tự mình trải qua nói cho đại gia, đó chính là bị ba vị lão sư ngày ngày đêm đêm giám sát học tập học tập lại học tập. Tuy rằng nàng học tập thành tích bởi vậy để cao thà còn từ lớp sau 10, nhất cử vọt vào lớp tiền 10, nhưng trong đó sở trả giá gian khổ chỉ có thể làm nàng thê lương mà cảm thán một câu. Ngày này quả thực vô pháp qua. Duy nhất chỗ tốt là nàng có thể tùy thời tùy chỗ mượn đọc các học bá học tập bốt ký. Lại nói tiếp học bá chính là học bá, liền bốt ký đều cùng nàng loại này học cha làm được không giống nhau. Vừa thấy liền rất cảnh đẹp ý vui, phía trên chi thức điểm rõ ràng lại hữu dụng, chỉ cần nhìn kỹ một lần, trương đào là có thể cảm giác được hào chút trước kia đều không nghĩ ra điểm, một chút liền nghĩ thông suốt. Phản phất bị đà thông hai mạch nhâm đốc thoải mái, đang lúc bạn cùng phòng nhóm trầm mê với học tập bên trong khi tại tại lại bất chi bất giác mà dừng trong tay động tác. Nàng vẫn là bị trương đào kia phiên lời nói dẫn động suy nghĩ, không cấm lâm vào trầm tư. Tham gia quốc tế thi đấu, rốt cục muốn họa cái gì hào. Còn không có nghĩ ra cách cụ thể kết quả, nàng liền cảm giác phía sau cuối người lại đây một đạo ấm áp thân hình. Người nơi này chật điểm, hẳn là như vậy, hơi chút thu một chút, sẽ có vẻ nó càng lập thể một ít. Chầm thấp lưu nhân yên giọng rừng ở bên tai, làm tại tại nhĩ tiêm có điểm phát ngứa. Nàng cố nén không rũi tay đi cào còn nhỏ thanh mà nói dỡ nói, này xem như chuẩn tàu đặc biệt tiểu táo. Lan ỷ rũ mắt mảnh dài lông mi nửa che lại cặp kia xinh đẹp liễm diễm mắt đào hoa, có vẻ lười biếng mà vũ mị. Nàng nâng lên một khác chỉ thon dài như ngọc bàn tay trắng, nhẹ niết tại tại non mềm khuôn mặt nhỏ, cảm giác xúc cảm không tồi, lại nhiều nhéo một chút, hoàn toàn không vì nàng vui đùa mà cảm thấy thẹn thùng, còn bằng phẳng đáp lại. "Ân, xem như đi." Liêu Nhân vô số đại mỹ nhân mới không bị thua ở tiểu thất hữu điểm này nho nhỏ vui đùa thưởng. Tại tải, nàng cảm giác lần này hợp chính mình thua. Chụp bay Lan ỉ tay, tại tại cổ cổ gương mặt chính mình tiếp nhận trang trí sản tiếp tục hướng giấy vẽ thượng hồ sắc khối. Lan ỉ đem tiêm thiếu cầm dựa vào tại tại một bên trên đầu vai thưởng thức nàng họa tác đột nhiên, nàng thấp giọng nói, đây là ai thẳng cho ngươi đường. Như vậy ngọt, tại tại động tác cưng đờ, suýt nữ họa oai. Nàng ánh mắt hoảng loạn mà chuyển động hai vòng, vội vàng lại vội vàng mà giải thích nói, cái gì đường. Ngươi đừng nói bừa, không ai cho ta đường. Hoàng về hoàng, nhưng tại tại chỉ là đơn thuần mà sợ hãi nhà mình ca ca thông suốt quá Lan ỉ biết nàng lần trước trộm kêu cố diệp chu cho nàng đưa đường ăn sự trên thực tế ánh mắt vẫn là thực thanh chính. Thấy thế, Lan ỉ liền hiểu rõ. Nàng nhẹ nhàng cười khởi độc đáo tiếng nói theo ít hầu chấn động lên, mang theo vài phần trêu chọc xem ra nhà của chúng ta tiểu nhãi con còn không có thông suốt đâu. Ta đều trưởng thành, mới không phải tiểu nhãi con đâu. Thần cao chấp niệm di chứng tại tại không thích nhân ra nói nàng tiểu bởi vì ở nàng xem ra tiểu liền cùng cấp với lùn. Kỳ thật tại tại cũng biết chính mình 1.65 thân cao ở cả nước bình quân thân cao chung đều không tính lùn, nhưng kia cũng đến xem chung quanh đối lập vật. Nhà nàng đám kia người đều độ cao so với mặt biển 1.8 sinh vật liền không nói. Trong ký túc xá, kỳ thật nàng cũng là nhất lùn. Liền đệ nhị lùn Tống Giảo đều có 1.66 đâu, liền chính là so tại tại cao 1 cm người nói. Việc này có tức hay không người? Dù sao tại Tại vì thế buồn bực không ít thời gian. Cho nên ở nàng thân cao hoàn toàn định hình sau chuyện này liền thành nàng chấp niệm căn bản tiêu không xong. Trừ phi nàng có thể đi vào lần thứ hai sinh trường, lại rút nó cái 5cm. Đương nhiên đây là không có khả năng. Cảm xúc hạ xuống tại Tại rũ xuống đầu, không nghĩ nói chuyện. Thấy thế, Lan ỉ có chút bất đắc dĩ, như thế nào như vậy không trải qua đà kích. tại Tại không lý nàng. Quốc Khánh mau tới rồi chúng ta đi bò Trường Thành đi. Làn ỉ cố ý dương giọng nói, lời này cũng là ở mời mặt khác bạn cùng phòng. Tống dảo xem như cái thứ nhất hưởng ứng, hào. Trường đào chậm một bước bởi vì nàng tưởng đề cái xin cái kia có thể mang người nhà không. Nháy mắt toàn ký túc xá tầm mắt đều tập trung ở trường đào trên người. Liên tải tại đều gác xuống trang trí sạn, dùng thẳng thắn tư khoan, kháng cự từ nghiêm nghiêm túc ánh mắt chăm chú nhìn Trương đào thành thật công đạo, ngươi là khi nào gạt chúng ta trộm tìm đối tượng. Đúng vậy, thành thật công đào. Liên tống rào cái này mềm muội đều đôi tay chống lạnh biểu hiện ra một bộ thực nghiêm khắc bộ dáng, đủ có thể thấy chuyện này nghiêm trọng quá độ. Làn ỷ nhưng thật ra không nói chuyện, nhưng khi ánh mắt cũng không từ Trương đào trên người rời đi. Trương đào trừ trừ khóe miệng, vô ngữ nói các ngươi đây là cho ta chỉnh thượng tam đường hội thẩm đâu. Nhanh lên công đạo không được nói sang chuyện khác, tại tại các nàng mới không thượng trương đào đương đâu. Mưu kế thất bại, trương đào chỉ có thể nhận mệnh mà trả lời, việc này ta trước kia đi theo ở đề qua một miệng, liền kia cái gì kỳ thật ta. Dối giắm nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào trương đào phiền não mà lay vài cái tóc. Dứt khoát bất chấp tất cả mà lớn tiếng nói, lão nương có cái từ nhỏ liền thích nam nhân, nhưng bởi vì chính mình nhát gan, hơn nữa không xác định kia nam nhân tâm ý, liền vẫn luôn đang làm yêu thầm, lần trước kết thúc nghỉ hè công thời điểm ta đi gặp hắn một mặt, sau đó cùng nhau loát xuyến thời điểm uống nhiều hai ly, não nhất thời trừ, liền tóm được người đánh cái ba, mạnh mẽ thông báo kết quả không nghĩ tới cư nhiên liền thành. Hiện tại, lão nương cũng là có đối tượng người. Một hơi không mang theo tạm dừng mà nói ra như vậy một đại đoạn lời nói, mệt đến Trương đào thẳng thở dốc. Mà ở ở các nàng tắc mỗi người kinh ngạc cảm thán mà trợn to mắt một bên ác nga nga mà gà gáy, một bên cho nàng mạnh mẽ vỗ tay. Không hổ là nhà của chúng ta đào, làm được xinh đẹp. Liền một chữ, bổng, chương 249, xét thấy Trương đào biêu hãn thông báo thực làm người tán thưởng cho nên tại tại các nàng nhất trí quyết định buông tha nàng, không truy cứu nàng chỗ đối tượng còn giấu giếm không báo chịu tội. Biên như vậy tuyên bố tại tại còn biên nhìn Lan ỉ liếc mắt một cái Lan ỉ bình tĩnh mà nhìn lại qua đi Nàng trạng thái cùng Trương đào nhưng không giống nhau Nhân ra là xác định quan hệ nàng bên này còn không có tiến triển đâu Chủ yếu là nào đó uống say sau Hoa lê dính hạt mưa mà khóc lóc lôi kéo nàng tay áo Đáng thương vô cùng mà cầu nói muốn tới theo đuổi nàng Nam nhân gần nhất chính bận về việc điện ảnh kế tiếp chế thác căn bản không dành tới tìm nàng Hai người cũng chưa như thế nào có thể thấy mặt trên, làm sao nói bồi dưỡng cảm tình vừa nói. Bất quá Lan ỉ cũng có thể lý giải, nhân ra dù sao cũng là vì vội sự nghiệp cho nên nàng cũng không oán giận cái gì, chỉ là có một chút không dễ chịu. Nhận thấy được Lan ỉ khác thường, theo bản năng mà khai đọc mặt thuật tại tại. Nàng ở suy xét về nhà sau muốn hay không cấp tam ca gọi điện thoại đi mật báo. Lại bất qua tới lộ cái mặt người tức phụ nhi liền phải không có. Nhạy bén mà chú ý tới cái gì. Lan ý quay mặt đi tới, vừa lúc đem tại tại hoàng loạn đôi mắt nhỏ bắt giữ đến, nàng nhẹ nhàng cười, mở ra môi đỏ, làm cái miệng hình. Không chuẩn nói, truy người nào có tổng kêu muội muội hỗ trợ đạo lý, muốn tới liền thỉnh ninh hiên chính mình tới. Hảo đi, tam ca, không phải muội muội không giúp ngươi, mà là ngươi tương lai tức phụ như quá cường đại, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Xem hiểu Lan ý ý tư tại tại đem miệng mình che lại, ý bảo chính mình sẽ không đi cùng nhà mình ca ca trộm báo tin. Thấy thế, Lan ỉ vừa lòng mà rời đi tầm mắt. Cuối cùng chương đào người nhà cùng đi xin tự nhiên là toàn phiếu thông qua. Khó được một lần nghỉ, nhân gia tình yêu cùng nhiệt kỳ tiểu tình lữ đúng là như Sơn tựa keo, hận không thể mỗi phân mỗi giây đều dính hồ ở bên nhau thời điểm các nàng nơi nào không biết xấu hổ cho nhân gia mạnh mẽ tách ra. Thời gian thực mau liền đến Quốc Khánh kỳ nghỉ ngày đầu tiên. Tại tại sáng sớm bỏ lên giường. Mặc vào bạch hình đưa cho nàng cái kia thích hợp ra ngoài ru ngoạn váy hoa, còn cho chính mình vẽ cách trang điểm nhẹ, bối thượng túi sách vui mừng mà chạy xuống lâu. Mới chạy đến nửa đường, nàng đã bị một đống ngã vào thang lầu nửa đường không rõ vật bổn cấp hoảng sợ Wow, đây là cái quỷ gì đồ vật? Ta không phải quỷ, là người. Kia đống không rõ vật bồn sâu kín mà ngầm đầu, run dày mà. Đối với tại tại vươn một cái cánh tay, phát ra giống quỷ giống nhau mà thê lãnh tiếng kêu rên, hảo đói a Ba ba mụ mụ cứu mạng a. Tài Tại nhịn không được thét chói tai ra tiếng. 10 phút sau, đỉnh một đầu lộn xộn mà có thể so với khất cái đầu tóc toàn thân chật vật bất kham, đáy mắt mang theo hai luồng cực đại quang thâm mắt biểu tình tiêu tụy Ninh Hiên cung bối, ghé vào trên bàn cơm, điên cuồng mà hướng trong miệng lay mì sợi. Kia gió bão thức hút vào tư thái quả thực sợ ngây người trên bàn cơm mọi người. Ninh nãi nãi đau lòng mà không ngừng cấp tôn từ hướng trong các đồ ăn kẹp thịt biên kẹp biên đau lòng mà nhắc mãi, ngươi làm gì vậy đi? Như thế nào làm thành dáng vẻ này? Ninh hiền đem cuối cùng một ngụ mì sợi nuốt xuống, gác xuống chừng hắn mặt như vậy đại chén, rất lớn thư khẩu khí cũng không làm gì, chính là chôn ở cắt nối biên tập trong phòng làm 3 ngày 3 đêm cắt nối biên tập. Cho nên hắn cơ hồ có 3 ngày cũng chưa ăn cơm, thậm chí còn khả năng 3 ngày cũng chưa chợp mắt. Khó trách biến thành như vậy. Vừa nghe hài từ nói như vậy Tô Hân Nhiên cũng đau lòng lên Công tác đều là làm không xong Người công tác thời điểm cũng đến nhiều bận tâm một chút thân bổn A Đừng luôn cho rằng ngươi còn trẻ liền có thể tùy tiện tiêu xài khỏe mạnh Chờ ngươi già rồi về sau liền biết sai rồi Bên bất luận liền nói Tô Hân Nhiên chính mình Tuổi trẻ thời điểm trên mặt đất làm được quá tàn nhẫn Dẫn tới nàng hiện tại tuổi lên đây thắt lưng kia khối liền luôn là có vấn đề Nàng trưởng phu cũng là giống nhau Năm đó cái kia thương chân nhìn là hào, nhưng thực tế thượng hiện tại mỗi phùng mưa dầm thiên, liền sẽ phạm bệnh phong thấp vô cùng đau đớn, lại cũng chỉ có thể chính mình cố nén, liền sợ làm người trong nhà lo lắng. Cho nên Tô Hân Nhiên cũng không nguyện ý thấy bọn nhỏ đi lên bọn họ đường xưa, vội công tác có thể, nhưng thân vốn cũng đến bảo dưỡng hào. Ninh Hiên bị mụ mụ nhắc mãi đến đầu gật gà gật gù mà. Nhìn như ở đáp lại kỳ thật, hắn đánh lên buồn ngủ tải tại nhỏ giọng bức bức mẹ ta ca ngủ rồi. Tổ hân nghiên, tính, vấn đề này đến phiên lần tới lại nói, hiện tại vẫn là trước làm hài tử hào hảo nghỉ ngơi đi. Nhìn trưởng phu liếc mắt một cái, Ninh Viễn Hành hiểu ý. Đứng dậy đem Nhi Tử khiêng lên tới cho hắn đưa về trên lầu hắn phòng đi ngủ. Nam nhân làm việc luôn là có điểm sơ ý. Ninh Viễn Hành rước khoát lưu loát mà đem dơ hề hề Nhi Tử hướng hắn trên giường một ném, liền chăn cũng chưa cho hắn cách trực tiếp vỗ vỗ tay thượng cũng không tồn tại cho bụi liền trở về báo cáo kết quả công tác. Còn Hảo Tô Hân Nhiên không? Yên tâm mà đi lên nhìn thoáng qua, phát hiện trưởng phu kiệt tác tức giận đến trực tiếp lao ra suy nghĩ mắng hắn một đốn. Nhưng Ninh viễn hành hôm nay nghỉ, sớm liền hẹn hắn lão chiến hữu đi ra ngoài câu cá, hiện tại không ở nhà. Cho nên tìm không thấy sinh khí mục tiêu Tô Hân Nhiên chỉ có thể đi vòng vèo trở về, hỗ trợ đem như từ giày vớ cấp cởi, lại giúp hắn đắp lên chăn, sau đó mới ra cửa rời đi. Tắm giờ cái này nàng không có phương tiện, rốt cuộc hài từ trưởng thành, có một số việc yêu cầu kiêng rè. Hơn nữa nàng cũng hẹn tiểu tì muội nhóm muốn đi ra ngoài đi dạo phố làm mỹ dung, vội vã ra cửa đâu. Không biết tỉnh ngủ sau, phát hiện chính mình một thân thối hoác mà che ở trong chăn ninh hiên là cái gì cảm tưởng. Dù sao hiện tại ninh ra trừ bỏ hắn, tất cả đều đi ra ngoài đều tự tìm việc vui chơi, cũng căn bản không ai để ý hắn ý tưởng. Vì phương tiện trường thành hành tập hợp địa điểm bị lan ý định ở cửa trường. Tại tại tới không sớm cũng không muộn, nàng không phải cái thứ nhất nhưng cũng không phải cuối cùng một cái. Thấy nàng lại đây, đã sớm chờ ở cổng trường Tống Giảo vội vàng hướng nàng vẫy tay, tại tại bên này. Tại tại một đường chạy chậm qua đi, nhìn mắt đứng ở Tống rào bên cạnh Lan Ỉ, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lan Ỉ chú ý tới, quay đầu tới hỏi. Không có gì. Cảm thấy nhà mình tam ca khẳng định không vui ở người trong lòng trước mặt lộ ra kia phó chật vật bộ dáng tại tại ấn xuống chính mình ngo ngoe rục dịch tâm. Cuối cùng tới chính là trương đào cùng nàng đối tượng. Nói thật này hai người lên sân khấu hình ảnh có điểm quá mức suy nghĩ. tại tại các nàng đều biết trương đào dáng người cao gầy tinh tế, trường một chương mỗi người ái mộ mối tình đầu giáo hoa mặt. Chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện tú ra kia khẩu bình dân Đông Bắc Khang, đó chính là cái thanh thuần nữ thần, là vô số người tuổi dậy thì mộng mà nàng đối tượng lại là cùng nàng không nhường một tấc. Nếu nói Trương Đào là mối tình đầu giáo hoa, người nọ ra chính là mối tình đầu giáo thảo. Một chương sạch sẽ tuấn giật thoải mái thanh tân khuôn mặt, đồng dạng tinh tế mà cao gầy dáng người, gần chỉ là hướng kia vừa đứng, là có thể cùng Trương Đào xứng vẻ mặt. Nhưng nhất làm lòng người say vẫn là hắn nhìn về phía Trương Đào khi ánh mắt ồn nhù đến cơ hồ có thể thích ra thủy tới. Hai người cộng đồng chống một thanh ô che nắng chậm rãi đi tới kim sắc ánh mặt trời rơi ở bốn phía, vì bọn họ độ thượng một tầng vầng sáng, mộng ảo mà duy mỹ. Gần là nhìn một màn này, tại tại cùng tống Giảo liền nhịn không được cùng nhau nâng lên mặt phát ra cùng khoản gì cười. Đây là trong truyền thuyết phu, thê thương sao, hảo mỹ A đáng tiếc này hết thầy tốt đẹp tất cả đều chung kết với vị này mối tình đầu giáo thảo mở miệng quỳ. Đại mụi từ nhóm hảo A ta là quả đào nàng đối tượng kêu trình tích đôi ta đều là từ một cái trong đồn điền ra tới, lúc này thành đôi tượng còn quái ngượng ngùng mà. Nói trình tích còn hàm hậu mà cao cao cái ót trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên hai mặt đỏ ửng Hiển nhiên là thật hẹn thùng, tại tải, tống rào, lan ỉ, ba người đồng loạt mặt vô biểu tình chỉ cảm thấy các nàng thiếu nữ mộng băng mà một chút toái đến nát như... Tuy rằng đi, trương đào nàng đối tượng thanh âm còn rất dễ nghe ít nhất cùng hắn kia phó mối tình đầu giáo thảo bộ dáng tương phù hợp nhưng này một ngụm cùng trương đào giống nhau như đúc đông Bắc đại cha miệng âm thật sự là làm người. Liền liền cùng quả đào rất xứng a ha ha ha. Tống rảo xấu hổ mà cười đến liền chính mình đều cười không đi xuống. Nàng bây giờ còn có điểm tinh thần hoảng hốt thật sự là đã chịu lực đánh vào có trăm triệu điểm điểm đại Tại tại còn hào. Nhà mình Tam Ca chính là cái đỉnh thịnh thế Mỹ Nhan làm tẫn chuyện ngu xuẩn Husky truyền thế, nàng có thể nói nàng đã sớm thói quen loại này thật lớn tương phản sao. Cho nên nàng là ba người chung nhanh nhất hoàn hồn, cũng ở trương đào làm người trung gian giới thiệu hạ, lễ phép mà cùng nàng đối tượng chào hỏi. Đại ca ngươi hào, không biết vì cái gì, nàng liền cảm thấy đại ca cái này từ cùng đối phương rất chuẩn xác. Đối phương cũng không cảm thấy tại tại câu này xưng hô có gì không đúng. Hắn tuổi tác vốn là so Trương đào đại tam tuổi, mà Trương đào bạn cùng phòng khẳng định đều cùng nàng không sai biệt lắm đại cũng chính là so với hắn tiểu kêu hắn một tiếng ca cũng bình thường. Mấy người tập hợp nên xuất phát đi trường thành, dọc theo đường đi cố ý vô tình mà Trương đào bọn họ giải không ít cầu lương cấp tại tại các nàng tác đến ba người thiếu chút nữa đánh cách. Gì đó thái dương quá phơi cấp bông dù là thường quy thao tác. Trình tích trên người còn bối cái tạo hình đáng yêu tiểu ba lô, bên trong trang đến tất cả đều là trương đào đồ vật, bình giữ ấm, khăn giấy, dây buộc tóc. Tại tại đều không nghĩ đi nhất nhất đếm kỹ. Nàng sợ chính mình ăn không tiêu. Đương nhiên, trương đào bọn họ cũng không phải cố ý tú, nhân ra chỉ là tiểu tình lữ chi gian tự nhiên hỗ độc, chỉ là ngu tại tại các nàng tất cả đều là một đám độc thân cầu đâu. Ta quay đầu lại cũng muốn như vậy ở bọn họ trước mặt tú. Tống rào tức giận bất bình mà nhỏ giọng nói thầm. Đầu tiên, ngươi đến có cái đối tượng, tải tại không lưu tình chút nào mà cho nàng bát một chạm vào nước lạnh. Tống giảo ngươi rốt cuộc là nào một bên, tải tại vô tội mà chấp chấp mắt ta là ngươi bên này, nhưng chúng ta cũng đến thực sự cầu thì A. Các ngươi không mệt sao, còn có sức lực gác nơi này nói chuyện, Lan ỉ đã có điểm thờ hồn hền, nàng sức lực đại, đánh nhau cũng thực hung, nhưng trên thực tế bổn lực không đủ thực dễ dàng liền sẽ cảm giác được mệt quá lại thế nào, nàng hạn mức cao nhất bãi ở kia ý nghĩa đế hạn cũng cao tống rào cái này tiểu Nhu nhược hẳn là cùng nàng so không được mới đúng, như thế nào còn có thể biên bỏ trường thành biên đi theo ở một đường ríu rít mà, liền không đỉnh quá miệng. Nếu Tại Tại thấy Lan ỷ tâm tư nói, nhất định sẽ nghiêm túc mà nói cho nàng. Đây là độc thân cầu phẫn nộ lực lượng, không biết qua bao lâu, Tại Tại đã mồ hôi ướt đẫm, nhưng nàng vẫn là kiên trì tiếp tục đi phía trước đi. Một tấc tấc mà dùng chân đi đo đặc trường thành chiều dài. Nàng biết chính mình khẳng định là không có biện pháp chỉ bằng vào chân liền đi đi xong trường thành toàn đoạn, nhưng là đứng ở phía trên, nàng lại có thể cảm nhận được tổ quốc tráng lệ non sông. Là như vậy mà mở mang mà to lớn, đột nhiên tại tại đột nhiên ngẳng đầu, hai mắt sáng lên mà nhìn về phía lan ỷ hưng phấn đến cơ hồ phá âm ta biết nên như thế nào vẽ cảm ơn người ỉ ca. Thấy tài tại rốt cục Minh Bạch chính mình lôi kéo nàng ra tới bỏ trường thành dụng ý, Lan Y cười cười, nói ta tổ phụ trước kia cùng ta nói rồi một câu, đóng cửa làm xe không thể thực hiện, ngươi muốn đem cái gì thu nạp tiến người họa chung, như vậy đầu tiên, ngươi phải trước đem nó thu vào ngươi trong mắt còn có ngươi trong lòng. Theo cuối cùng một câu nói âm rơi xuống, một con mảnh dài ngón tay cũng hư hư địa điểm tại tại ở ngực thượng. Phảng Phất Linh tê một lòng tay, trực tiếp liền cho nàng click mở khiếu. Audio chuyện được đăng ở cô Úc đọc truyện.com chương 250rời đi trường thành tại tại trực tiếp mang theo lan ỷ trở về nhà nàng vốn là chuẩn bị một người về nhà nhưng lan ỷ khả năng từ nàng phía trước thái độ nhìn ra cái gì liền chủ động yêu cầu đi trong nhà nàng làm khách lúc đó tại tại mãn đầu óc đều bị Linh cảm cấp vây quanh căn bản vô tâm thư lại đi tự hỏi nàng ca chật vật dạng bị lan ỉ nhìn đến sẽ phát sinh chuyện gì Chỉ nghĩ nếu lan ỷ muốn cùng nàng về nhà vậy cùng váy dù sao cũng không phải lần đầu tiên cho nên hai người kết bạn trở về Ninh ra tiến ra môn tại tại liền gấp không chờ nổi mà hướng trên lầu hướng Biên chạy còn biên không quên nhắc nhở lan ỷ ta tam ca ở hắn trong phòng ngủ người nếu muốn uống tùy gì đó liền chính mình lộ a ta phải đi vẽ tranh không cần quấy giày ta hào Lan ỷ lời còn chưa dứt tại tại đã chạy không ảnh Nàng lý giải mà cười cười, chính mình ở huyền quan chỗ đổi xong dép lê, đi lên lâu đi ninh hiên trước cửa phòng, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc cốc, không ai đáp lại, tưởng chính mình gõ cửa thanh âm quá nhỏ, lan ý tăng lớn điểm sức lực lại gõ cửa một lần. Vẫn là không ai đáp lại, nàng khẽ nhú mày cũng không hảo không trải qua cho phép liền tùy ý mở ra một vị khắc phái cửa phòng, liền nghĩ lại gõ một lần, nếu là thật sự kêu không ra người kia nàng liền đi rồi. Tay mới vừa nâng lên, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, một đạo đầu bù tóc rối cao lớn thân ảnh thoát ra đầu tới, không kiên nhẫn mà gầm nhẹ nói, Ninh tại tại, ngươi lại xảo ta ngủ ta liền tấu ngươi ngươi tin hay không? Ninh Hiên, làn ỉ trợn to mắt, không thể tin tưởng mà trừng mắt trước khất cái. Ninh Hiên, lùi ra phía sau một bước, ném cửa phòng, bang. Một bộ động tác làm được nước chảy mây trôi, nhanh chóng đến cực điểm nhưng này cũng không thể mà tiêu rớt vừa mới trong nháy mắt kia sinh ra mãnh liệt tìm chết chi tâm. Đừng hỏi, hỏi chính là đã xã hội tính tử vong. Nửa giờ sau, đã rửa sạch sẽ trọng lên một thân thoải mái thanh tân sạch sẽ quần áo ninh hiên cả người đều cuốn xúc ở góc tường, vùi đầu chơi tự bế. Đỉnh đầu mây đen răng đầy thường thường còn phải đánh cái lôi, lué cái điện. Đầy đủ để hiện hắn lúc này tâm tình. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ tránh ở trong ổ chăn, thật sự là ổ chăn bị chính hắn cấp hân xuống, hắn thật sự là cổ không dậy nổi cái kia dũng khí, đem đã trở nên thanh thanh sàng sàng, lại là toàn phố nhất tịnh chính mình nhét vào đi. Cho nên chỉ có thể tìm cái sạch sẽ góc trang đà điều. Phản phất chỉ, muốn hắn không đem đầu nâng lên tới, liền không cần đối mặt quá mức thảm thiết hiện thực. Lan ỉ liền ngồi sổm ninh hiên phía sau cách đó không xa, rỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn bối. Phía trước kia chỉ đại hình đà điều không ngoài xử liệu mà không phản ứng. Nàng lại được một tóc lại muốn tiến một thước tay hướng lên trên dịch đụng phải hắn sợi tóc phần đuôi, nhận được một giọt nước. Hào chút thời gian không cắt đầu, đã lưu đến có chút lớn lên tóc che đậy nam nhân vai, vừa mới bị rửa sạch xong, còn không có tới kịp lau khô, lúc này này đó sợi tóc tất cả đều một sợi một sợi mà dính vào cùng nhau, còn ở đi xuống tích thủy nhỏ rọt xuống dưới thủy lại đem hắn tân đổi áo trên ướt nhẹp, ướt rầm dây quần áo dán ở trên người, phảng phất một con rơi xuống nước trường mao khuyển, đáng thương lại đáng yêu. Ngươi khăn lông đặt ở nơi nào? Khả năng nàng trời sinh liền có một loại bảo hộ nhỏ yếu bản tính đi, thấy Ninh Hiên như vậy đáng thương bộ dáng, Lan Ỷ Tâm liền ngăn không được mà nhũn ra, liền nói chuyện thanh âm đều nhịn không được phóng nhu. Từ tính yên giọng một ôn nhu lên, liền rất dễ dàng làm người sinh ra một loại chính mình bị này nói tiếng nói chủ nhân thâm ái ảo giác. Ninh hiền lỗ tay hơi hơi giật giật, dần dần đỏ. Nhưng hắn vẫn là không dám đáp lại, thật sự là sợ hãi Lan ỉ vừa nghe thấy hắn thanh âm, liền sẽ hồi tưởng khởi vừa mới bị hắn thô bạo gầm rú bộ dáng Lúc ấy nàng nhất định là sợ hãi đi, nàng có thể hay không bởi vậy cho rằng hắn là cái tính tình không hào lại thô bạo nam nhân, do đó không dám thích hắn. Không đúng, nhân ra giống như cũng không thích quá hắn. Ngay từ đầu liền rước khoát lưu loát mà cự tuyệt, sau lại nguyện ý cho hắn một cái theo đuổi cơ hội, khẳng định cũng là xem hắn khóc đến thật sự quá đáng thương, mới nhất thời mềm lòng đáp ứng đi. Có lẽ đáp ứng lúc sau, nàng liền lập tức hối hận chỉ là vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội nói với hắn minh bạch mới kéo dài tới hiện tại. Kia nàng hôm nay là làm gì tới? Tới nói với hắn rõ ràng, nói nàng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy hai người vẫn là không thích hợp kêu hắn đừng lại đi dây dưa nàng. Ninh hiền có điểm lo âu mà cắn ngón tay, trong đầu nhịn không được lo được lo mất mà miên man suy nghĩ. thả càng nghĩ càng bi quan, cả người cơ hồ đều phải lâm vào đi vào thật sâu trong bóng tối. Đột nhiên, một cái khô giáo mềm mại khăn lông bao trùm ở hắn đỉnh đầu, mềm nhẹ mà thế hắn trà lau khởi ướt dầm dề đầu tóc tới. Ninh hiền nhịn không được ngẩn ngơ, trong đầu hỗn loạn mặt trái ý tưởng trong nháy mắt đều biến mất đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một cái cảm giác. Hảo ôn nhu. Ngẳng đầu lên một chút ta cho ngươi sát phía trước đầu tóc. Nghe thấy Lan ỉ thanh âm, ninh hiên theo bản năng mà đem đầu nâng lên, đà điều thức tự sống khép kín nhiên liền dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Ý thức được điểm này sau, hắn rớt khoát bất chấp tất cả tự xa ngã mà không ngừng bá bá bá, ta vừa mới bộ dáng thực xấu đi. Còn thực hung, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Hối hận cho ta theo đuổi ngươi cơ hội, không nghĩ muốn ta. Nghĩ ra đi bên ngoài tìm nam nhân khác sự đối tượng. Người an tĩnh điểm, Lan ỷ mày nhăn lại, Ninh Hiên nháy mắt câm miệng. Phòng nội nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn Lan ỉ cấp Ninh Hiên trà lau tóc rất nhỏ thanh âm. Chờ sát đến đôi tóc sẽ không xuống chút nữa tích thủy lúc sau, Lan ỷ mới dừng lại tay, đem khăn lông lấy ra đặt ở một bên, dùng chính mình tay đương lực cấp Ninh Hiên sửa sang lại những cái đó hỗn độn bất khang đầu tóc. Nàng một bên kiên nhẫn tinh tế địa lý thuận mỗi một cây sợi tóc, làm chúng nó phục tùng ở nam nhân trên đầu, một bên lại nhải mà nói rất nhiều lời nói. Ta cảm thấy còn hảo, rất đáng yêu, như vậy ngươi cũng thực chân thật cho người ta cảm giác rất thân cận, muốn nói hung, vậy ngươi có thể là không nhìn thấy quá ta chân chính hung lên bộ ráng, ta chính là dám cầm đòn gánh đem ta thân ba cùng mẹ kế đánh ra ta tổ phụ ra cái loại này người, chán ghét nói, thật ra mà nói, kỳ thật ta trước nay đều không có chán ghét quá ngươi, rốt cuộc mọi người đều thích xem đại mỹ nhân ta cũng thích. Nguyên lai like nàng ở một đám mà trả lời ninh hiên vừa mới những lời này đó, nhưng lời nói mới nói đến một nửa, đã bị ninh hiên đánh gãy. Hắn cơ hồ cố lấy so với phía trước được ăn cả ngã về không, lấy ra toàn bộ thân gia, thậm chí mượn cách xù nợ bên ngoài đi đóng phim điện ảnh còn muốn đại dũng khí hỏi, người hối hận hay không, cho ta cái này theo đuổi ngươi cơ hội. Vấn đề này kỳ thật mới là ninh hiên đáy lòng nhất để ý. Hắn không sợ người trong lòng hiện tại không thích hắn, chỉ sợ nàng hối hận cho hắn một cái thích nàng cơ hội. Này sẽ làm hắn vĩnh viễn đều nhìn không tới hy vọng bờ đối diện. Ở Ninh Hiên những lời này hỏi ra khâu thời điểm, Lan ỉ trầm mặc rất dài một đoạn thời gian. Trường đến Ninh Hiên bắt đầu tâm sinh khiếp đảm, hối hận chính mình hỏi đến quá mức trắng ra. Hắn nhịn không được tưởng, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể giả ngu, chỉ cần hắn không đuổi theo hỏi cái này vấn đề, liền tính Lan ỷ hối hận thì thế nào? Rõ ràng là nàng chính miệng hứa hẹn phải cho hắn một cái cơ hội, cơ hội nếu cấp đi ra ngoài, vậy không có thu hồi đạo lý, hắn mới không tiếp thu Lan ỉ nói. Chút cái gì nàng hối hận nói. Nói như vậy, hắn còn có thể tiếp tục xuất hiện ở nàng trước mặt ngốc tại bên người nàng. Quang Minh chính đại mà lấy một cái người theo đuổi thân phận, đúng lý hợp tình mà đuổi đi bên người nàng những cái đó phiền nhân rùi bỏ. Sau đó một người Mỹ tư tư mà độc bá nàng. Hạ quyết tâm, Ninh Hiên đang muốn mở miệng đem vừa mới cái kia mẫn cảm đề tài lừa gạt qua đi tốt nhất có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Kết quả còn không đợi hắn ra tiếng, Lan ỉ chính mình đánh vỡ trầm mặt. Ta chỉ đã cho ngươi một người nam nhân theo đuổi ta cơ hội, hơn nữa. Làn ỷ dương mắt trong trèo mắt đào hoa đối diện thượng Ninh Hiên có điểm mông lung mắt phượng, ngươi lại như thế nào biết ta cho phép ngươi tới gần, là cổ đủ bao lớn dũng khí. Ám ảnh tuổi thơ ở nàng ngực thượng để lại một đạo thật lớn vết sẹo, khiến nàng mặc dù rung động cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho phép Ninh Hiên theo đuổi cùng tới gần, xem như nàng đời này trải qua nhất điên cuồng mà một sự kiện. Nếu thành công nàng không biết kết cục, Nhưng nếu thất bại, nàng minh bạch chính mình đem hao hết đối sở hữu nam nhân chờ mong, thất vọng sẽ bao phủ nàng cả đời, làm nàng không có dũng khí lại đi vì hạ một người mà tâm động. Cho nên, nếu không phải người ta đời này khả năng sẽ không lại cấp một nam nhân khác theo đuổi ta cơ hội. Những lời này giống như một kích búa tạ, hung hăng đánh ở ninh hiên trong lòng thường. Hắn đồng tử hơi hơi trợn to, đáy lòng giống như khai ra một đóa màu hồng phấn xinh đẹp tiểu hoa, ngay sau đó lại là một đóa lại một đóa Bách hoa nháy mắt nở rộ, đôi đầy ninh hiên cả trái tim điền, làm hắn từ u ám quá độ đến sáng ngời, lại từ sáng ngời trở nên nét mặt tỏa sáng. Hắn đột nhiên bắt được lan ỷ lấy tới cấp hắn sát tóc khăn lông, trái tim bang bang nhảy đến lợi hại, lại vẫn là cưỡng chế khẩn trương hỏi, sở cho nên ý của ngươi là ngươi ngươi ngươi người cũng cũng thích ta. Hào hào một câu chính là bị hắn nói được lắp bắp. Ninh hiên hận không thể tàn nhẫn trừ một fan chính mình. Ngươi còn có thể lại túng một chút sao? Lan ỉ nhướng mày cười khẽ, dơ tay câu lấy Ninh Hiên cầm, đem hắn xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi nâng lên, cúi đầu để sát vào. Mắt thấy hai người cánh môi càng ngày càng tiếp cận, Ninh Hiên trắng nõn khuôn mặt tuấn tú dần dần hiện lên mây đỏ, hắn hầu kết khẩn trương thượng hạ hoạt động một chút, mắt xấu hổ sáp lại vẫn là nỗ lực mà trợn to mắt, không nghĩ bỏ lỡ kế tiếp tốt đẹp một màn. Đáng tiếc ở hai người cánh môi sắp sán sát ở bên nhau thời điểm, Lan ỷ dừng lại. Không không hôn sao. Ninh Hiền ngây ngốc hỏi, run nhè nhẹ tiếng nói còn mang theo điểm điểm ủy khuất. Kỳ thật chỉ cần hắn lá gan đủ đại, hiện tại dầu cái miệng là có thể đụng tới Lan ỷ môi, nhưng hắn không dám. Sợ mạo phạm chính mình quý trọng cô nương. Nhìn ra Ninh Hiên đối chính mình ngưỡng mộ, Lan ỉ trong lòng ấm áp, vốn định đậu đậu tâm tư của hắn cũng tùy theo biến đổi, cảm thấy có thể cấp ngoan ngoãn nghe lời đại khả ái một cái khen thưởng Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn ở nam nhân giữa mày gian. Một xúc thức ly. Ngoan, chờ tiếp theo, lúc này đây, người còn không đem tha cấp đuổi tới tay đâu. Nàng hôm nay là chính mình tới, căn bản không xem như Ninh Hiên truy, người này nếu nói muốn theo đuổi nàng kia như thế nào cũng đến đem sự tình cấp làm được vị mới là. Vừa rước lời, Lan ỉ liền thấy một tảng lớn màu đỏ từ Ninh Hiên cổ Lan tràn đến hắn đỉnh đầu, hắn cả người nháy mắt nóng bỏng mà cơ hồ đều mau bốc khói. Ngay sau đó hắn đôi tay che lại bị thân qua giữa mày, mang theo vẻ mặt hạnh phúc ngây ngô cười, thẳng tắp mà sau này ngã xuống, dọa Lan ỷ nhảy dựng Ninh Hiên, 10 phút sau, thầm giác mất mặt Ninh Hiên lại lần nữa đem chính mình cuốn xúc ở góc tường, lại nháo tự bế. Lan ỉ buồn cười mà ngồi ở bên cạnh bồi hắn còn phải hống. Đừng như vậy ta cũng không chê cười ngươi, mau đứng lên đi à. Ngươi cười, Ninh Hiên ủy khuất mà lên án, nàng hiện tại trên mặt đều còn treo tư cười đâu. Khẳng định chính là ở cười nhạo hắn vừa mới túng đến kinh thiên động địa xuẩn dạng, đừng tưởng rằng hắn không biết hừ. Khụ khụ lan ỉ ho nhẹ hai tiếng tu liễm khởi trên mặt ý cười. Hảo đi, nàng sát thật cười. Có sai phải nhận, ở nhận sai phương diện, nàng vẫn luôn thực sảng khoái, thực xin lỗi, vậy ngươi muốn thế nào mới nguyện ý tha thứ ta? Ngươi lại thân ta một chút, tuy rằng trước mắt còn chỉ là cái ngây thơ thiếu nam, nhưng Ninh Hiên đã am hiểu sâu có tiện nghi nhưng chiếm phải được một tức lại muốn tiến một thước đạo lý. Lan ỉ cự tuyệt đến rước khoát lưu loát không thân. Ninh hiền ủy khuất bẹp miệng liền như vậy yên lặng mà lấy ướt dầm dê tiêu cầu thức khát vọng ánh mắt nhìn thẳng nàng cũng không nói lời nào chỉ là nước mắt bắt đầu ở hốc mắt đào quanh. Nói rõ không cho thân thân liền khóc cho ngươi xem tư thế. Hảo hảo hảo thân thân thân, hôm nay liền này cuối cùng một cái ngươi không được lại muốn. Xem không được mỹ nhân ủy khuất rơi lệ Lan ỷ vẫn là bất đắc dĩ. Thỏa hiệp. Mặc dù biết này kỳ thật là đối phương kỹ thuật diễn, nhưng ai kêu nàng vui sủng hắn đâu, đầu thấp hèn tới điểm người quá cao ta với không tới. Mạnh mẽ đem nam nhân đầu ấn xuống, Lan ỷ lại thấu đi lên cho một cái thân thân, chỉ là này một cái rõ ràng so thượng một cái có lệ rất nhiều, liền cùng hống tiểu hài từ dường như. Dù vậy, Ninh Hiên cũng cảm thấy mỹ mãn. chương 251 Quốc tế thi đấu tác phẩm thu thập, từ công bố tin tức đến cuối cùng hết hạn đệ trình ngày tổng cộng cấp đủ mỗi vị họa ra một tháng thời gian. Một tháng không nhiều không ít vừa lúc đủ tại tại hoàn thành một bộ họa tác. Nàng đem cuối cùng một bút rơi xuống, còn không có tới kịp thưởng thức vừa mới đại công cáo thành họa tác đáy lòng kia cổ căng chặt khí liền tan. Buồn ngủ cùng mỏi mệt điên cuồng này lên tới, làm nàng lập tức liền chịu đựng không nổi cả người sau này một đảo vừa vặn rừng ở trên giường, ngủ chết qua đi. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tại tại ngủ đến quá chết không nghe được. Ngoài phòng người chờ đợi hồi lâu, không có thể chờ đến đáp lại, liền tiệu tâm cẩn thận mà mở ra một cái kẹt cửa thăm dò tiến vào xem xét hài từ thế nào. Bàn vẽ trước bóng dáng đã không thấy, nàng thấy nhiều không trách mà đem tầm mắt hạ gì quả nhiên liền thấy một cái nửa thanh thân mình ngã vào trên giường nửa thanh thân mình còn dừng ở bên ngoài ghế trên chính ngửa đầu, hô hô ngủ nhiều thân ảnh. Đứa nhỏ này lại ngủ thành như vậy cũng không sợ ngày mai lên không thoải mái. Tổ Hân nhiên đau lòng mà một bên nhỏ giọng nhắc mãi, một bên tay chân nhẹ nhàng mà vào cửa đem nữ nhi thân thể toàn bộ dịch đến trên giường bãi chính ngủ ngon, lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó liền đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình cũng chưa hướng nàng họa tác thượng ngắm liếc mắt một cái. Bởi vì nàng cảm thấy đây là một loại tôn trọng, ở hài từ tác phẩm còn chưa chính thức đối ngoại công bố phía trước ngay cả người nhà, đều hẳn là đối này tị hiểm. Miễn cho có ai trước tiên xem qua sau tùy ý lời bình ảnh hưởng hài từ tâm tình. Tại tại một giấc này trực tiếp liền ngủ gần 23 tiếng đồng hồ cũng chính là cả ngày. Tỉnh ngủ lúc sau, nàng đầu hôn não trướng mà bỏ dậy, lào đảo lắc lư mà đi xuống lâu kiếm ăn, toàn bộ hành trình ánh mắt dại ra đăng đăng, bước chân phù phiếm cả người đều bày biện ra một cổ mấy dục thuận gió trở lại phiêu nhiên cảm Nói trắng ra là chính là thân thể tỉnh, hồn còn không có tỉnh. Xin hỏi ngươi còn sống sao? Ninh Hiên không biết khi nào ngồi sổ muội muội trước mặt rỗi tay ở mặt nàng trước qua qua dự kiến bên trong mà không được đến đáp lại hắn cũng không hoảng hốt thuận tay từ trên bàn sau một cây bánh quẩy bẻ một chút nhét vào hắn muội trong miệng cảm giác được trong miệng có cái gì tại tại theo bản năng mà nhấm nuốt ăn ăn cũng liền chậm rãi hồi qua thần còn thực tự giác mà lại lần nữa hướng nàng Tam ca hé miệng a chờ đợi đầu U vài tuổi ngươi còn cùng tiểu hài từ tựa mà muốn người uy cơm Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Ninh Hiên trên tay lại rất thành thật bánh quầy uy một ngụm. Lại một ngụm trung gian còn phải phủng chăn thêm ống hút cho nàng hút hai khẩu sữa đậu nành, để tránh đứa nhỏ này cho chính mình ăn nghẹn. Một đốn vào buổi chiều 4 điểm ăn nhiều xong bữa sáng kết thúc tại tại che miệng lại, đánh cái đại đại ngáp. Thấy thế, Ninh Hiên không cấm kinh ngạc nói, lại mệt nhọc. Ân, nhưng ta không nghĩ ngủ, càng ngủ càng mệt. Tại tại lay hai hạ lộn xộn đầu tóc, thở dài, nói hiện tại chính là có điểm không biết nên làm gì. Còn có thể làm gì? Làm bài tập, học tập, xem tivi, đi ra ngoài chơi, thật sự không được liền đi ra ngoài trong hoa viên hỗ trợ tưới hoa, như vậy nhiều chuyện làm, ngươi tuy tiện tuyển một cái bái. Ninh Hiên chính mình cầm một cây bánh quầy ngầm trong miệng gặm. Này đó vẫn là nãy nãy biết tại tại tình ngủ sau nhất định muốn ăn, riêng cấp làm đâu, thường lui tới cái này điểm nhi. Đừng nói trong nhà, bên ngoài đều không mang theo bán này đó thức ăn. Cũng liền bữa sáng cái kia điểm nhi có. Cho nên hắn hiện tại có đến ăn cũng coi như là dính muội muội hết. Bởi vậy thơm lây ninh Hiên hôm nay đối hắn mụi thái độ phá lệ mà hảo thậm chí đều có thể xưng được với ân cần. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Tại tại hồ nghi mà lướt hướng nàng ca trong giọng nói lộ ra chắc chắn, nói đi người có phải hay không cõng ta lại làm cái gì hố người xử. Vẫn là ngươi gặp sắc rối đem nổi khấu ta trên đầu, lúc này tìm ta tới chuộc tội, lại hoặc là ngươi. Ai ai ai, đình đình đình, càng nghe càng không ra gì, Ninh Hiên không thể nhịn được nữa mà kêu đình hắn muội muội suy đoán, ngữ hàm oán giận nói, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta ta là loại người này sao? a tại tại đưa cho ca ca một nụ cười lạnh làm chính hắn phẩm vị Ninh Hiên, hảo đi, hắn chính là, trột dạ mà sơ sơ cái mũi, Ninh Hiên giải thích nói. Lúc này ta nhưng không hố ngươi cũng không kêu ngươi cho ta bối nổi, ta là tới cảm ơn ngươi. Cảm tả ta, tải tại nhíu mày, cẩn thận ở trong đầu siêu tầm nàng tam ca sẽ tạ nàng điểm ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có kia một sự kiện. Nàng không cấm kinh ngạc nói, không thể nào, ngươi đều kia phó tính tình, ý ca cư nhiên không có ghét bỏ ngươi, ngược lại còn đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng Thật là nhìn không ra tới a ý ca khẩu vị lược ai nha, ngươi làm gì đánh ta tại tải che lại bị vỗ nhẹ nhẹ một chút cày ót, căm thức nhìn nàng tam ca. Ninh hiên bình tĩnh mà thu hồi tay, không cam lòng yếu thế mà xem trở về. Tiểu thí hài sẽ không nói liền ít đi nói hai câu, khỉ khỉ đối ta đó là tình nhân trong mắt ra tay thi kia đều là ái. Ngươi hiểu hay không, đi ta không hiểu, đừng tới ghê tờm ta. Bị nhà mình ca ca nhộn nhạo bộ dáng ác hàn đến, tại tại xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, xoay người liền thưởng lưu. Nàng cảm thấy cùng với lưu tại dưới lầu nghe nàng tam ca vô nghĩa, nàng còn không bằng hồi trên lầu nhìn một cái nàng mới vừa họa tốt kia bức họa thế nào. Phía sau chính là tác phẩm để chỉnh hết hạn ngày, nếu là còn có cái gì vấn đề còn có thể thừa dịp điểm này thời gian sửa chữa. Hiện tại đã 10 tháng đế mau tháng 11, ở lần trước bò quá dài thành từ trường thành thượng bế tác giải khai lúc sau tại tại liền vẫn luôn đều xa vào với hội họa bên trong, mỗi ngày đều ở mất ăn mất ngủ mà vẽ tranh. Trừ phi tất yếu, trên cơ bản sẽ không bước ra cửa phòng nửa bước. Cũng bởi vậy, trong nhà nàng người lâu lâu mà phải đi xem tình huống của nàng, sợ đứa nhỏ này họa đến quá đua cho chính mình chỉnh ra cái gì thật xấu tới. Kỳ thật tại tại loại này vì vẽ tranh mà không bận tâm chính mình thân thể hành vi là thật không tốt. Trong nhà nàng người ngay từ đầu cũng tưởng quản, nhưng sau lại phát hiện người lúc này quản, nàng mặt ngoài nên được tốt lành mà cũng sẽ ở người giám sát hạ ngoan ngoãn gác súng bút vẽ, bỏ lên trên giường ngủ, kết quả quay đầu lại chờ ngươi cũng ngủ, nàng liền lập tức bỏ dậy tiếp tục suốt đêm vẽ tranh. Nếu không phải có một lần ninh hiên nửa đêm lên thượng WC, nhìn thấy hắn muội muội trong phòng đèn sáng, thật đúng là không biết đứa nhỏ này bằng mặt không bằng lòng này nhất chiêu đã khiến cho như vậy lô hỏa thuần thanh. Khi một lần lúc sau, cả nhà liền tụ tập ở bên nhau cấp tại tại khai cái đại hội. Hội nghị chủ đề không phải phê phán nàng hành vi, mà là cùng nàng đàm phán. Trong nhà có thể lui một bước, ở nàng vẽ tranh thời điểm tuyệt đối sẽ không đi quấy dày nàng, nhưng nàng mỗi ngày ít nhất đến ở bảo trì chính mình cơ bản ẩm thực quy luật cùng nghỉ ngơi thời gian sung túc cơ sở thượng mới có thể tận tình mà đi làm chính mình thích sự tình tại tài cũng không nghĩ cùng trong nhà chơi trốn miêu miêu, không chỉ có thân thể mệt tâm càng mệt cho nên tự hỏi lúc sau, liền đáp ứng rồi mọi người trong nhà điều kiện. Chỉ là mỗi phùng nàng trầm mê vẽ tranh thời điểm có rành người nhà vẫn là sẽ lâu lâu mà lại đây nhìn xem tình huống, giám sát nàng có hay không nghe lời. Còn hào bọn họ rất có đúng mực, đều là lặng yên không một tiếng động mà tới, lại lặng yên không một tiếng động mà đi cũng không sẽ ảnh hưởng đến tại tài. tài. Lần này nàng họa xong sẽ một hơi ngủ lâu như vậy, kỳ thật cùng phía trước không nghỉ ngơi đủ không nhiều lắm quan hệ chủ yếu vẫn là bởi vì tinh thần thượng trường kỳ hao tổn cho nên yêu cầu dựa vào giấc ngủ tới khôi phục mà thôi. Rốt cuộc sáng tác là một kiện cực kỳ tiêu hao nhân tinh thần một. Sự kiện, thang lầu vừa mới bỏ xong nửa thanh tại tại liền nghe thấy được vài tiếng non nớt gà gáy. Nàng dừng lại bước chân theo bản năng mà quay đầu đi xuống xem. Liền thấy hắn tam ca không biết khi nào ở trong ngực xùy cái giỏ che, sổ thượng che một khối tiểu toái vải bông, bố bị sốc lên một góc lộ ra mấy chỉ đang ở bên trong diếu giết thẳng kêu to gà con. Wow, nàng kinh hỉ mà hô nhỏ một tiếng, vội vàng từ thang lầu thượng chết thân chạy xuống tới, nhảy đắt đến nàng tam ca bên người, nhón mũi chân thăm giò hướng trong nhìn, người thượng chỗ nào làm ra gà con, hảo đáng yêu nha. Biên nói nàng còn bên cạnh tay, thật cẩn thận mà đi sờ gà con vàng nhạt sắc tiểu lông tơ thịt cảm mềm mục lông xù xù mà thực thoải mái. Ninh Hiên thấy muội muội vẻ mặt yêu thích bộ dáng, trên mặt theo bản năng mà dơ lên tươi cười, còn không có đắc ý mà mở miệng nói cái gì đó, liền nghe nàng ngay sau đó nói, này gà con cũng thật phì, nuôi lớn nhất định ăn rất ngon. Nháy mắt mặt vô biểu tình Ninh Hiên, người dưỡng gà chính là vì ăn sao? Hắn không thể tin tưởng hỏi, nhìn muội muội ánh mắt phảng phất đang hỏi ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn. Tại tại vẻ mặt đương nhiên mà xem trở về, thản nhiên nói, bằng không đâu, dưỡng gà không vì ăn, chẳng lẽ còn vì chơi sao? Thứ này hiển nhiên là quên đi chính mình khi còn nhỏ nghịch ngợm tích truy gà chơi, còn đem trong nhà gà tai họa đến chọc Mao công tích vĩ đại. Nhưng nàng đã quên, không đại biểu Ninh Hiên cũng đã quên. Hắn vốn dĩ cho rằng muội muội là thích cùng gà chơi, lúc này mới cố ý lộng mấy chỉ gà con tới cấp nàng đương tạ lễ. Lại không từ gà góc độ vì chúng nó tự hỏi. Tội lỗi tội lỗi, cuối cùng này một rổ gà vẫn là rơi vào tại tại trong tay, vì có thể hảo hảo đem gà cấp sưỡng ăn nhiều thịt nàng còn cố ý chạy tới trong hoa viên phủi đi một khối địa phương, chuẩn bị chính mình động thủ kiến cái chuồng gà, làm gà con nhóm trụ đi vào. Hứng thú phía trên tại tại đột nhiên liền có tinh thần. Nàng còn lôi kéo nàng tam ca cho nàng đương cu ly, kêu hắn hỗ trợ đi bên ngoài lộng mấy cây cây trúc hoặc là trường tấm ván gỗ trở về, thật sự không được thô một chút gãy gỗ cũng đúng. Ninh Hiên nghe thế yêu cầu đều ngốc, ta đi đâu cho ngươi chỉnh mấy thứ này? Bọn họ hiện tại là ở tại trong thành lại không phải ở nông thôn, sao có thể nói một muốn tài liệu là có thể tìm được hơn nữa liền tính là tìm được rồi, kia cũng không chừng là người ta tư nhân địa bàn, căn bản không cho phép người ngoài tùy tiện chặt cây tại nghe vậy cho nàng Tam ca một cái hận sát không thành thép ánh mắt bổn nhà ta cách vách tường kia hộ nhân ra không phải có cây trúc sao người đi theo người muốn hai căn can à. cách vách Ninh Hiên đầu tiên là ngẩn ngơ ngay sau đó lĩnh hội đến muội muội ý tứ nàng là kêu chính mình đi cố ra muốn cây trúc cách vách cố ra hoa viên nội có một mảnh nhỏ di tài rừng trúc đó là bởi vì cố ra ra ái uống trúc dịp tâm nấu ra tới nước trà cho nên chuyên môn làm cho Đổi loại cách nói chính là kia phiến rừng trúc là người ta âu yếm chi vật Người như thế nào không biết xấu hổ đi muốn Ninh hiên dùng một loại ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện biểu tình nhìn muội muội tại tải, ta lại không cần ngươi đi chém nhân ra sống cây trúc bên trong luôn có chết héo hoặc là rơi xuống tiểu cảnh trúc đi ngươi đi nhặt mấy cây trở về không phải được Liền dưỡng cái gà con mà thôi, nơi nào liền yêu cầu lộng như vậy rắn chắc chuồng gà Tuy tiện ý tư ý tứ lộng một cái nhò nhỏ giản dị hàng rào chỉ cần bảo đảm gà con sẽ không chạy loạn đi ra ngoài không phải được. Chỉ số thông minh lại một lần bị muội muội khinh bỉ Ninh Hiên tỏ vẻ đây đều là tiểu trường hợp hắn đã sớm đã thói quen. Muốn khô cảnh trúc dễ dàng chỉ bằng hai nhà thâm hậu giao tình cố ra cũng sẽ không không cho cho nên nhận được nhiệm vụ Ninh Hiên trực tiếp liền hướng cách vách đi. Mà ở ở thắc thừa dịp ca ca đi cách vách muốn cây trúc khoảng cách trước đem hoa viên góc tường một khối tương đối san bằng mặt đất cấp rửa sạch ra tới. Tài cán đến một nửa, nàng liền nhìn thấy lưỡng đạo bóng người đồng loạt kháng cây trúc đã trở lại. Lưỡng đạo, tại tại một ngốc, hợp lại này còn đi một phản nhị A. Nhiều ra một người là cố Diệp Chu, hắn hôm nay vừa lúc ở ra, Ninh Hiên lại đây muốn cây trúc thời điểm vừa vặn cùng đụng vào hắn mặt. Đãi nghe minh bạch hắn ý đồ đến lúc sau cố diệp chu liền trực tiếp lãnh ninh hiên đi nhà mình hoa viên nhặt cành trúc. Cố gia hoa viên có thuê người xử lý, trên mặt đất khô cành trúc trên cơ bản không có cho nên tại tại thế này đó xanh biếc xanh biếc thật nhỏ cành trúc vừa thấy liền biết là từ cây trúc thượng mới vừa bẻ xuống dưới. Nàng có điểm muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đáy lòng cảm giác có điểm ngượng ngùng. Sớm biết rằng còn không bằng kêu tam ca đi vật liệu xây dựng thị trường thượng mua chút bó củi trở về tính, hoặc là trực tiếp cùng đại ca muốn. Đi đại ca công trường thượng tuy tuy tiện tiện một nhặt đều có thể làm đến một đống gậy gỗ. tựa hồ nhìn ra tải tại hối hận cố diệp chu đạm thanh an ủi nàng nói, không có việc gì, những cái đó cây trúc lớn lên không tốt lắm cũng xác thật nên thu bổ một chút. Đứng ở một bên ninh hiên mặt lộ vẻ khiếp sở, hắn lần đầu tiên nghe được cây trúc yêu cầu tu bổ. Trường 252, tại tại nói là muốn tu chuồng gà, nhưng cuối cùng sống đều làm cố diệp chu cùng ninh hiên cấp làm. Đến cũng không phải bởi vì nàng lười biếng, mà là này hai người căn bản là chưa cho quá nàng một cái thượng thù cơ hội. Cho nên nàng toàn bộ hành trình phát huy đường sống chính là đứng ở bên cạnh ôm giỏ che một bên chăm sóc bên trong gà con, một bên nhìn hai cái nam nhân đem chuồng gà cấp nhặt lên tới nói lên kiến chuồng gà, này vẫn là Ninh Hiên cùng Cố Diệp Chu thơ ấu thời điểm sở nắm giữ kỹ năng đâu. Hiện giờ trưởng thành lại ôn lại thơ ấu, hai người cũng làm được ra dáng ra hình. Cơ hồ cũng chưa tiêu tốn nửa giờ, Ninh Hiên cấp muội muội mua gà con liền có ra. Hiện tại đem gà con bỏ vào đi sao? Tại tại có điểm không xác định hỏi. Ninh Hiên gật đầu, phóng đi, chúng ta trước nhìn xem hàng rào khoảng cách thích hợp hay không, nếu quá lớn làm gà chạy ra, còn phải lại cấp điều chỉnh điều chỉnh. Hào, tại tại đem giò che đặt ở chuồng gà, bên cạnh hơi chút nghiêng một chút liền đem mấy chỉ lông xù xù gà con tất cả đều đổ đi vào. Mấy chỉ gà con liên tiếp mà ngã trên mặt đất còn có điểm ngốc. Chúng nó kỳ kỳ kỳ mà kêu hai tiếng tùy cơ thử đứng lên, mang theo lòng hiếu kỳ, đi thăm giò này một phương tân ra. Bên trong có một con gà con phản nghịch một chút, nó vừa tỉnh quá thần tới, trước tiên liền vỗ vỗ non nớt tiểu cánh, mục tiêu minh xác mà nhắm thẳng hàng rào nơi đó hướng, rõ ràng là tưởng vượt ngục. Đáng tiếc này hàng rào bị cố diệp chu cấp chói thật sự rắn chắc cảnh trúc sắp hàng đến lại dày đặc nó trừ bỏ đem chính mình cấp đâm cho đầu óc choáng váng ở ngoài căn bản là hướng không ra đi Xuất thân chưa thiệp gà con héo đầu tủng não mà liền trở về bầy gà xem đến tại tại chỉ nhạc A Ha ha ha này một con gà hảo hảo chơi Vừa nghe lời này, Ninh Hiền liền có điểm cảnh giác mà liếc hắn muội muội lướt mắt một cái Ninh tại tại đồng học ta nhưng cảnh cáo ngươi không chuẩn chơi gà Nga Vì cái gì không thể chơi người mua tới còn không phải là tặng cho ta chơi sao tại tại không phục mà phản bác ta là tặng cho ngươi chơi nhưng ta không nghĩ tới ngươi còn muốn ăn nhân ra nếu đều phải ăn vậy đừng đùa bằng không này gà lại cho ngươi chơi lại cho người ăn này gà cả đời cũng quá đáng thương Ninh Hiên vẻ mặt cảm tính mà đồng tình nói tại tải cố diệp chu hai người lộ ra cùng khoản mê hoặc tính biểu tình bọn họ đều không phải thực hiểu vị này cảm tính điểm đến tột cùng ở nơi nào Bất quá tải tại đã thói quen tính hống nàng Kaka nghe vậy thực có lệ mà vỗ tay hai cách nói. Đúng đúng, người nói cái gì cũng đúng. Đương nhiên, giáp mặt tán đồng là một chuyện, sau lưng như thế nào làm vậy lại là một chuyện. Giàn xếp hảo gà con nhóm sau, ba người liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng khách. Tài tại chủ động đi phòng bếp cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén nhiệt sữa đậu nành, bưng cho cố Diệp Chu bọn họ uống. Nàng nãy nãy chỉ huy ba ba ma sữa đậu nành siêu hảo uống, cố Diệp Chu trước kia cũng uống quá, vẫn luôn đều thực thích cái này vì hắn đoan quá tải tại đưa qua sữa đậu nành thấp giọng nói câu cảm ơn. Không cần cảm tả, tải tại đem thịnh sữa đậu nành khai thuận tay bãi ở trên bàn trà, đoan đi chính mình kia một ly, ngồi ở nàng tam ca bên cạnh tùy ý hỏi cố ca ca gần nhất không vội sao. Gần là trầm mê vẽ tranh như tại tại cũng nhận thấy được cố Diệp Chu gần đoạn thời gian bận rộn Người này nguyên bản liền rất khó bị gặp được, lúc này rất khoát chơi mất tích bọn họ đều rất nhiều nguyệt không gặp mặt cho nên hôm nay có thể thấy Cố Diệp Chu tới nhà bọn họ đối tại tại tới nói còn xem như cái ngoài ý muốn chi hì. Vẫn là vội, Cố Diệp Chu không có giấu giếm chính mình trạng thái, ta đang chuẩn bị cùng trong nhà trường bối cùng nhau kết phường khai ra tư nhân bệnh viện, gần nhất đều ở giúp đỡ chạy các loại thủ tục cùng giấy chứng nhận, này đó đều tương đối dường già, đến hoa rất nhiều thời gian đi vội. Khai bệnh viện so bình thường tổ chức xí nghiệp còn muốn phiền toái rất nhiều, rốt cuộc đây là đặc thù cơ cấu, phía trên sẽ quản được nghiêm khắc chút cũng bình thường. Cho nên cố diệp chua đối này nhưng thật ra không có gì câu oán hận, rốt cuộc lộ là chính hắn tuyển, chỉ là mệt cũng là chân chân thật thật mà mệt lại còn có rất bận vội đến hắn cơ hồ không có gì thời gian về nhà làm bạn ra ra càng miễn bàn tới gặp tại tại Hôm nay cũng là vừa lúc tóm được một cơ hội, bằng không hắn cũng sẽ không biểu hiện đến như vậy tích cực. Liêu song chính mình sự cố diệp chu bắt đầu quan tâm tại tại tình hình gần đây, nghe nói ngươi gần nhất tham gia cái quốc tế hội họa thi đấu, vậy ngươi có phải hay không đến suốt ngoài? Hắn đối phương diện này không quá hiểu biết, chỉ có cũng đều chỉ nơi phát ra với tại tại cho nên hỏi phải hỏi để có điểm tiểu bạch. Tại tại nhưng thật ra không cảm thấy Cố Diệp Chu vấn đề rất nhỏ bạch kiên nhẫn mà trả lời kia nhưng thật ra không cần, rốt cuộc hội họa thi đấu chỉ cần tác phẩm lên sân khấu thì tốt rồi, họa ra có ở đây không quan hệ không lớn, lại không phải giống chúng ta trước kia tham gia những cái đó tri thức thi đua giống nhau, còn phải bản nhân qua đi đáp đề. Nói như vậy, ngươi vẫn là sẽ lưu tại quốc nội. Vân A, ứng xong thanh tải tại nhìn thấy Cố Diệp Chu trên mặt có chút do dự, không khỏi hỏi, làm sao vậy, ngươi có việc muốn mời ta hỗ trợ. Bân. Cố, Diệp Chu liếc bên cạnh vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại ninh hiên liếc mắt một cái, bất động thanh sắc nói, chính là Gia da gần nhất thân thì khả năng không tốt lắm, ta muốn mang hắn đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra, nhưng là chỉ có ta một người nói, khả năng không quá có thể trong tầm tay hắn, ta nghĩ người cùng hắn vẫn luôn đều lưu đến khá tốt, không biết ngươi gần nhất có thể hay không cùng ta cùng nhau bổi Gia Gia đi làm kiểm tra. Cố Gia Gia yêu cầu đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe là thật, cố Diệp Chu một người coi chừng bất qua tới cũng là thật. Rốt cuộc ra ra tuổi tiệm đại, càng ngày càng có điểm lão tiểu hài ý vị, còn bắt đầu bài xích khởi tiến bệnh viện, ngẫu nhiên hắn lãnh người chân trước mới vừa rào bước tiến lên đi, chuyển cái đầu công phu, người liền lưu. Cho nên cũng xác thật yêu cầu một cái giúp đỡ tới hỗ trợ coi chừng người. Bất qua cái này giúp đỡ cũng không nhất định thế nào cũng phải là tại tại, bên cạnh đang ngẩn người ninh hiên cũng đúng, chỉ là bên trong ẩn giấu điểm cố diệp chu tư tâm. Cái này hắn liền không hảo nói rõ, hiện tại nhưng không nên khiến cho ninh ra người cảnh giác tại không nhận thấy được cố diệp chu tiểu tâm tư nghe hắn như vậy vừa nói trực tiếp liền gật đầu đáp ứng hành a bất quá ta cũng không biết các ngươi là nào một ngày đi nếu là ngày đó ta vừa vạn ở đi học vậy khả năng đi không được cố ra ra đối nàng khá tốt điểm này tiểu vội tại tại rất vui lòng giúp. yên tâm chúng ta khẳng định thuyền ở tiết ngày nghỉ nghe thấy tại tại đáp ứng cố diệp chu trong lòng vui vẻ trên mặt lại còn phải khắc chế tận lực lấy bình thường thái độ đáp lại nói Thì thật hắn cùng hắn ra ra cũng chỉ có ở tiết ngày nghỉ mới có không, thậm chí còn có đôi khi liền tiết ngày nghỉ đều đến lưu tại viện nghiên cứu bệnh viện Tăng Ca tất cả đều là người bận rộn. Cho nên có thể ma Gia Gia đáp ứng rút ra không tới làm hắn mang đi bệnh viện làm kiểm tra cố Diệp Chu cũng là trả giá rất lớn nỗ lực. tải tại cùng cố Diệp Chu nói thỏa đi bệnh viện hành trình, quay đầu phát hiện nhà mình Tam Ca chính nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó phát ngốc, hai mắt mê ly, cũng không biết suy nghĩ cái gì, còn thường thường mà ngây ngô cười một tiếng. Không cấm ghét bỏ nói, ngươi đây là Phát Xuân. Đi đi đi, Phát cái gì Xuân, dùng từ chuẩn xác điểm, nhân ra đây là luyến ái. Ninh Hiên thẹn thùng mà cho muội muội một cái tiểu nắm tay, sau đó nhảy đát nhảy nhót chân nhỏ bước hư tiểu khúc nhi chạy lên lầu. Nguyên lai like hắn vừa mới ngoài ý muốn ở nhà mình hộp thư phát hiện một phong thơ. Bên trong là Lan ỷ đối hắn viết đến thư tình hồi phục. Ở thượng một phong thư tình, Ninh Hiên trừ bỏ hằng ngày thổ lộ ở ngoài còn hẹn nàng đi ra ngoài xem điện ảnh. Mà Lan ỷ hồi phục tuy rằng cũng là dùng màu hồng phấn trang giấy viết nhưng là chỉ có đơn giản một chữ. hào gần này một chữ khiến cho Ninh Hiên Lâm vào ngọt ngào nhộn nhạo chung thế cho nên liền vừa mới nhà mình muội muội cùng cố dịp chu chi gian hàn huyên cái gì, hắn cũng chưa tâm tư đi nghe. Chỉ lo tự hỏi trận này hẹn hò muốn như thế nào an bài. Đúng rồi, hắn ngày đó còn có thể cưỡi trong nhà xe đạp đi ra ngoài tiếp người. ảo tưởng một chút bên đường trên đường nhỏ. Hắn cưỡi xe, chở Âu Yếm cô nương, thừa gió nhẹ, hoàn thanh thiếu ngữ mà phiêu đáng qua đi, đó là cỡ nào duy mỹ một bộ hình ảnh a. Tại tại sơ sơ chính mình vừa mới bị đánh cánh tay, vẻ mặt mộng bức. Hắn đánh thương ngươi? Cố Diệp chua quan tâm hỏi. Kia thật không có, tại tại lắc đầu, biểu tình gian có điểm điểm phức tạp, chỉ là ta không nghĩ tới, nói cay luyến ái có thể làm người biến thành này phó tính tình, này cũng thật là đáng sợ đi. Nghe thấy tại tại ngôn ngữ gian có đối yêu đương kháng cự cố Diệp Chu trong lòng căng thẳng, lại không biết nên nói chút cái gì tới đánh mất nàng cái này ý niệm. Nghiêm Túc tự hỏi một lát, hắn mới cẩn thận lên tiếng, kỳ thật cũng không nhất định, có thể là Ninh Hiên tính cách như thế đi ta thấy ta xung quanh tình lữ liền không như vậy. Dính Hồ, tại tại cho hắn bổ sung nói, "Cố Diệp Chu, ân, ta không thích như vậy, cảm giác hào kia gì a?" Hơn nửa người khác nhìn cũng sẽ xấu hổ, hy vọng ta về sau đối tượng có thể không như vậy dính người, bằng không ta khả năng sẽ cảm thấy hắn thực phiền. Tài tại lớn bật phát biểu chính mình giải thích, yên tâm, hắn tuyệt đối không dính người. Cố diệp chu theo bản năng dây tiếp, vừa dứt lời hắn mới ý thức được chính mình có điểm thất thố, vội bù nói, người tiền người, khẳng định là chính người thích đương nhiên cũng sẽ phù hợp người yêu thích. Văn ân, khẳng định, tài tại không phát hiện không thích hợp còn ở lo chính mình phụ họa nói. Thấy vậy cố Diệp Chu cũng không biết nên cười khổ hay là nên may mắn. Cười khổ với nàng còn không có thông suốt lại may mắn với nàng còn không có thông suốt. Tại tại kiểm tra qua đi không phát hiện có cái gì vấn đề, liền trực tiếp đem họa tác đệ trình đi lên. Này phó họa sẽ đi theo thế giới các nơi tác phẩm cùng nhau, từ dám khảo nhóm tập trung bình chọn. Cuối cùng này phó họa có thể được đến cái gì thứ tự tại tại không thể hiểu hết dù sao nàng đã hết chính mình cố gắng lớn nhất. Có thể nói kia một bức họa không chỉ có siêu việt nàng trước kia sở hữu tranh phong cảnh, thậm chí còn so nàng nhất am hiểu nhân vật họa còn muốn vượt qua một tí xíu. đương kia một bộ họa hoàn thành khoảnh khắc, tải tại thậm chí không biết chính mình về sau còn có thể hay không họa ra tốt như vậy họa. Có lẽ này đã, kinh tới rồi nàng đỉnh, có lẽ này chỉ là một cái bắt đầu, nhưng tương lai sự tình ai biết được nàng hiện tại quan trọng nhất chính là ứng phó lập tức cửa ải khó khăn. Tiếng Anh Thứ Cấp Khảo Thí Bọn họ tiếng Anh thứ cấp đề thi chung bị an bài ở 12 tháng phân, một cái rét lạnh thời tiết. Tại tại là 12 tháng 10 hào buổi sáng trận đầu cũng chính là 8 giờ kia chàng khảo thí. Nói câu thật sự lời nói, hôm nay Nhi là thật sự lãnh. Nàng buổi sáng từ trong ổ chăn bỏ ra tới cơ hồ là dùng hết lớn lao dũng khí toàn bộ hành trình rửa mặt mặc quần áo đều run run dày dày mạc bị đông lạnh thành cầu. Cùng nàng cùng nhau ai đông lạnh còn có tống rào. Cô nương này trường thi đi theo ở không phải một cái phòng học nhưng lại là cùng cái thời gian đoạn khảo thí. Cho nên hai người có thể kết bạn ai đông lạnh. Năm nay mùa đông như thế nào như vậy lãnh nha Tại tại run bần bật mà nhỏ giọng oán giận đáy lòng đều hối hận báo danh trận này tư cấp khảo thí. Tư cấp khảo thí một năm hai chẳng, mùa đông một hồi, mùa hè một hồi, nàng kỳ thật hoàn toàn có thể chờ một chút báo danh mùa hè kia một hồi. Ít nhất bị nhiệt ra mồ hôi tổng so với bị đông lạnh thành băng thoải mái. Hơn nửa thiên nhi quá lãnh tay bị đông cứng cũng không hảo viết chữ. chương 253, thật hâm mộ ý ca cùng quả đào, tống giảo quấn chặt trên người áo bông, lại đem mặt hướng khăn quàng cổ bên trong chôn chôn ý đồ mượn này ngăn cản gió lạnh lạnh thấu xương. Đúng vậy ta cũng hâm mộ ý ca là buổi sáng 10 điểm nhiều kia tràng khảo quả đào là buổi chiều khảo, hai người đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh ta hiện tại buồn ngủ quá a Tải tại che miệng lại ngắp một cái còn có điểm mệt dã rời. Chúng ta đi nhanh điểm đi, sớm một chút tiến trường thi còn có thể thiếu điểm ai đông lạnh. Tống rào thúc sục tại tại nói, trường thi bên trong con noãn khí có thể so bên ngoài muốn ấm áp đến nhiều. Hào, tải tại cùng nàng khởi lộ chạy chậm, bằng mau tốc độ vọt vào khu dạy học nội thẳng đến khảo thí nơi sân. Hai người trường thi Tà Hữu vừa lúc cách không đối vọng cho nên tiến khu dạy học các nàng phải tách ra đi. Tải tại đối với tống rào nắm tay, cho nàng khuyến khích cố lên. Người cũng là chúc phùng khảo tất quá, cho nhau cổ song kính hai cái cô nương từng người lao tới chính mình trường thi tấm lưng kia ở mùa đông lạnh lẽo gió lạnh bên trong thế nhưng có vẻ có chút hiêu quảnh. Khảo thí sau khi kết thúc tại tại kéo bị vô tình tàn phá quá thân hình chậm gì gì mà đi ra ngoài trên đường ngẫu nhiên gặp được tống rào. Hai người đầy mặt xúc động mà đối diện mắt đều phát ra cùng khoản kêu rên khảo thí hảo a Những lời này đưa tới mặt khác đồng dạng tới tham gia tư cấp khảo thí các bạn học cộng minh. Ngay sau đó bọn họ lại nghe các nàng thấu khởi cho nhau oán giận nói. Ta toàn bộ đề đều làm xong, chỉ là con nói đắn đo không chuẩn đáp án, cũng không biết viết đối với không đúng, vốn đang thưởng khảo cái mãn phân tới, lúc này mơ hồ. Ta cũng là ta có lưỡng đạo đánh giá, không chuẩn đâu. Không cẩn thận nghe được này chờ tăng bệnh lên tiếng các bạn học. Nguyên lai like vai hề lại là chính bọn họ quấy dày cáo từ Từ cùng bạn cùng phòng nói chuyện phiếm chung lấy lại tinh thần tại tại nghi hoặc mà nhìn chu vi, di. Đại gia như thế nào đều đi được nhanh như vậy? Chẳng lẽ là nhà ăn ra cái gì ăn ngon tân đồ ăn? Vậy ngươi còn ở nơi này ngốc đứng làm gì? Đi đi đi, chúng ta nhanh lên qua đi, chậm đã có thể đoạt không đến đồ ăn. Tống rào lôi kéo tại tại lộ chạy như điên, xông thẳng nhà ăn mà đi. Đầy đủ thể hiện ra người ăn cơm đối cơm khô nhiệt tình. Đáng tiếc hai người nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Cái gì sao, căn bản là không có ra tân đồ ăn, hại ta bạch cao hứng chàng tại tài thất vọng mà lầm nhầm lầm nhầm, tống giảo biểu tình cùng nàng dạng dạng mà, hai cái đam mê mỹ thực đồ tham ăn cô nương đối diện mắt cổng. Cùng thở dài ai, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn, tại tại thử thăm dò đề nghỉ, đi, vừa mới thi xong ta đến ăn đốn tốt khao khao chính mình. Tống giảo không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng ta lần trước thử qua, lão lưu ra nổi bao thịt siêu ăn ngon, chúng ta liền đi kia ra đi. Hành, bước cơm khiến người hưng phấn. Hai cái tiểu cô nương vui vui vẻ vẻ mà thẳng đến giáo ngoại mà đi. Đương nhiên, các nàng ăn xong còn không quên các bạn cùng phòng nhóm đóng gói phân, chỉ là không dự đoán được, vừa mới đi đến ký túc xá trước cửa, liền thấy được trang điểm chỉnh tề, đang chuẩn bị ra cửa lan ỷ ỉ. ỉ ca, ngươi muốn đi đâu? Tống Giảo mê mang hỏi. Cái này điểm nhi, ỉ ca không phải hẳn là đã thi xong, trở về chờ ăn các nàng cơm chưa tình yêu sao? Ta muốn đi ra ngoài hẹn hò Nga. Lan ỷ hào phóng mà mỉm cười. Hướng bạn cùng phòng báo cho chính mình hướng đi. Nhưng Tống Giảo nghe xong, lại không nhiều lắm phản ứng, chỉ là bình đạm mà Nga Thanh, sau đó hướng nàng vẫy vẫy tay, vậy ngươi đi thôi, cúi chào. Bye bye, cùng bạn cùng phòng nói xong đừng, Lan ỉ liền đi rồi. Mà nhìn theo nàng bóng dáng, Tống Giảo có chút cảm thán nói, ỉ ca thật đúng là liều mạng A, này ngày mùa đông mà còn phải ra cửa làm kiêm chức. Tại tại nàng không phải nói đi hẹn hò sao, như thế nào liền thành làm kiêm chức. Người không biết sao, Tống rào kinh ngạc mà nhìn về phía tải tại cho nàng giải thích nói, IK phía trước nghỉ hè không phải nói đi đánh nghỉ hè không sao, kỳ thật nàng chính là đi đương diễn viên, hơn nữa nghe nói nàng biểu hiện rất khá, rất được cái bộ điện ảnh phó đạo diễn thưởng thức còn cùng nhân ra thành bản tốt, sau đó đối phương liền thường xuyên sẽ cho nàng giới thiệu chút công tác tài nguyên cho nên IK mỗi lần nói là đi ra ngoài hẹn hò, kỳ thật chính là đi ra ngoài làm kiêm chức A. tại tải, tải. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại là cái cái gì biểu tình, dù sao chính là thực ngốc là được rồi. Không nhịn xuống, tại tại vẫn là hỏi ra khẩu, người biết kia bộ điện ảnh phó đạo diễn là ai sao? Không biết, tống rào trả lời đến đúng lý hợp tình, ta sao có thể biết cái này? Nàng vẫn là cái học sinh, mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là luyện tập vẽ tranh, không có khả năng có con đường đi biết này đó xã hội thượng sự tình, hơn nữa điện ảnh vòng khoảng cách người thường thế giới cũng quá xa xôi. Tốt đi. Tại tại đã hiểu, đây là tin tức không bình đẳng sinh ra hiểu lầm. Cũng quái đại gia đối ý ảo tưởng qua tốt đẹp nhận định nàng loại này ngoài ý muốn hạ phàm thần nữ là không cần. Yêu đương, trên thế giới này cũng không ai có thể xứng đôi nàng. Cho nên từ đầu đến cuối liền cho rằng nàng sẽ không tìm đối tượng, hoặc là tìm cũng sẽ không trong thời gian ở trường tìm Tại đây loại bản khắc ấn tượng hạ mặc dù Lan ỷ không có cố tình giấu giếm chính mình tự hồ đã nói chuyện đối tượng sự tình, đại gia vẫn là sẽ lựa chọn tính xem nhẹ đủ loại khác thường, cường trang nàng vẫn là độc thân nhân sĩ thậm chí theo bản năng mà vì nàng đủ loại hư hư thực thực luyến ái hành vi tìm lấy cớ. Mà làm toàn trường duy biết nội tình người, tại tại lại không tiện mở miệng giúp nàng làm sáng tỏ. Có một số việc đương sự có thể đối ngoại tùy tiện nói người khác, mặc dù là hai vị đương sự thân hữu, đều là không hảo đi ra ngoài tùy ý lắm miệng. Cho nên tại tại lựa chọn trầm mặc tùy ý cách này hiểu lầm tiếp tục đi xuống, thẳng đến Tống Giảo có thể phát hiện chân tướng kia thiên, hy vọng nàng sẽ không quá hỏng mất. Tư cấp khảo thí thành tích muốn ra tới đến bước lên rất nhiều nguyệt. Trước đó, tại tại yêu cầu trước thực hiện lời hứa, bồi Cố Diệp Chu khởi mang theo Cố Gia Gia đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Nói trở về Cố Diệp Chu cùng Cố Gia Gia cũng thật là đủ vội. Rõ ràng 10 tháng đế Cố Diệp Chu liền đi theo ở ước định hảo lần này hành trình kết quả thẳng đợi cách nhiều tháng mới chính thức đem chuyện này cấp an bài thưởng. Không phải Cố Diệp Chu trừ không ra không mà là Cố gia ra, ra thật sự không có thời gian. Đối này tại tại cũng có thể lý giải. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng nhị ca sẽ biết bọn họ này đó nghiên cứu nhân viên thời gian đều là thực quý giá, phân dây đều lãng phí không được nếu muốn gọi bọn hắn an bài ra lão trường đoạn thời gian háo ở bệnh viện thật đúng là không phải cái gì dễ dàng sự Mặc dù này cái gọi là thời gian gần chỉ là 2 ngày. Trận này kiểm tra sức khỏe bị an bài ở thứ 7. Tất cả mọi người vừa lúc nghỉ, bệnh viện tuy nói cũng có đại bộ phận nhân viên y tế đều nghỉ, nhưng là vẫn là lưu có bộ phận bác sĩ ở. Hơn nữa cố Diệp Chu chính mình chính là cái bác sĩ, hắn cũng có thể xem hiểu những cái đó kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cho nên bọn họ duy yêu cầu chỉ là kêu trực ban bác sĩ cấp hỗ trợ khai kiểm tra đơn tử, dư lại trừ phi cố ra gia thân thể thật sự ra tật xấu yêu cầu trị liệu, nếu không cố Diệp Chu đều có thể thu phục. Mà ở ở tác dụng chính là toàn bộ hành trình làm bạn ở cố ra ra bên người, phòng ngừa hắn nửa đường chuồn êm. Hôm nay đại sớm, cố Diệp Chu liền khai ra nhà mình xe, chở ra ra ra cử tiếp tại tại Kỳ thật cũng chính là chờ ở đối diện mà thôi. Muốn bồi trưởng bối đi bệnh viện tại tại cũng không dám trì hoãn thời gian, sớm liền ra tới chờ ở cửa nhà. Thấy cố Diệp Chu đem xe khai ra tới, nàng lập tức thấu đi lên, vốn định kéo ra sau xe tòa cửa xe, lại thấy cố Diệp Chu ở phía trước cho nàng khoa tay múa chân thủ thế ý bảo nàng ngồi vào phía trước tới. Làm sao vậy, tải tại ngoan ngoãn đổi đến phía trước tới, mở cửa ngồi vào đi. Cấp bữa sáng. Cố Diệp Chu đem phân nóng hồi hồi bữa sáng đặt ở tại tại trong lòng ngực, bên trong là tại tại yêu nhất ăn bánh bao thịt từ, bình giữ ấm thấp trang nàng ái uống ngọt sữa đậu nành. Thấy tại tại phụng bữa sáng mặt ngốc Cố Diệp Chu sau này coi kính thượng liếc mắt thấy ra ra chính mặt buồn bực mà nhìn ngoài cửa sổ, không chú ý hắn bên này, vội thỏ lại gần hạ giọng nói. "Ra ra làm kiểm tra đến rút máu, rút máu trước không thể ăn cái gì, ngươi ngồi ở đằng trước ăn, đừng dẫn hắn thèm trùng." "Đã hiểu." tại tải hiểu rõ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Sau đó nàng đem trang bánh bao thịt túi một lần nữa bao hào, nhét vào chính mình tùy thân túi sách chỉ phủng bình giữ ấm cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống sữa đậu nành. Chú ý tới cố Diệp Chu tầm mắt nàng cũng thò lại gần nhỏ giọng nói, bánh bao thịt hương vị đại ở trong xe ăn huân người ta còn là không cần ở cố ra ra trước mặt ăn cái này. Tải tại để sát vào khuôn mặt cơ hồ rỗi đến cố Diệp Chu trước mặt. Hắn lăng, nhìn chăm chú nàng trong trẻo đôi mắt, không cầm ôn nhu mà mỉm cười lên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi chi kỷ. Thấy cố Diệp Chu miệng cười, lúc này sừng sốt người thành Tại Tại. Mà cùng cố Diệp Chu bất đồng, Tại Tại là đơn thuần mà chịu sắc đẹp sở hoặc. Rốt cuộc trước mắt nam nhân chính là có được cùng nàng tam ca không phân cao thấp nhan giá trị, đủ có thể thấy hắn đến tột cùng có bao nhiêu mà đẹp, đặc biệt là đương hắn cười rộ lên thời điểm Tại Tại cảm giác chính mình tựa hồ thấy vạn hoa tề thế cảnh đẹp Nàng có thể đối nhà mình ca ca miễn dịch, lại vĩnh viễn miễn dịch không được cố diệp chu. Khụ khụ cần phải đi đi. Sau khi nghe thấy xe tòa thượng thanh âm, tại tại như lò so thượng mạc đột nhiên lùi về chính mình trên chỗ ngồi, vùi đầu mãnh uống sữa đậu nành ý đồ làm bộ vừa mới bị mê đến thất thần người không phải nàng. Lâm vào hoảng loạn chung nàng lại không có phát hiện cố diệp chu như suy tư gì sờ soạn đem chính mình mặt. Xe khởi động chậm rãi hướng về đặt trước tốt bệnh viện mà đi. Đến bệnh viện trước cửa, bất luận là Cố Diệp Chu vẫn là Tại Tại, đều có thể nhìn ra được Cố Gia Gia đối nơi này mâu thuẫn. Cô thể thể hiện vì lão nhân ra gắt gao mà đem chụp cửa xe bắt tay tay. Mở bàn tay thượng gân xanh đều nổ lên, có thể thấy được hắn dùng không nhỏ sức lực. Cố Gia Gia chúng ta nên xuống xe. Tại Tại xoay đầu, nhắc nhở nói, ân ân, xuống xe xuống xe. Cố Gia Gia gật gật đầu, trả lời thật sự nhanh nhẹn, nhưng là lại như cũng ngồi ở trong xe, động cũng không động hạ Thấy thế cố Diệp Chu có chút bất đắc dĩ. Gia Gia, ngươi tới phía trước đáp ứng quá ta cái gì? Đáp ứng, ta không đáp ứng ngươi cái gì a Cố Gia Gia dùng ra cái thứ hai chiêu thức giả ngu. Gia Gia Cố Diệp Chu bất đắc dĩ mà kêu, ngươi không thể như vậy nói không giữ lời, hơn nữa chúng ta đều đến nơi đây, ngươi sớm một chút xuống xe chúng ta sớm một chút làm xong kiểm tra, là có thể sớm một chút về nhà, được không? Liền không thể hiện tại trở về sao? Cố Gia Gia không cam lòng mà lầm nhầm lầm nhầm, chính là đỉnh hai cái tiểu bối thúc sụp ánh mắt, hắn vẫn là chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt cửa xe bắt tay tay. Thấy Gia Gia thái độ có điều mềm hóa, cố Diệp Chu vội vàng thừa nhiệt làm nghề nguội, đẩy ra cửa xe xuống xe, bước đi đến cố Gia Gia bên kia cửa xe trước giúp hắn mở cửa xe. Xuống dưới đi Gia Gia, ta đã cùng bác sĩ hẹn trước hảo, đi vào chúng ta là có thể trực tiếp làm kiểm tra, bảo đảm bằng nhanh tốc độ thu phục. Ta thân thể hào thật sự, nơi nào liền yêu cầu tới bệnh viện làm kiểm tra rồi. Lãng phí tiền lại lãng phí thời gian mà cố ra ra biên ở tôn tử nâng hạ xuống xe biên lầm nhầm lầm nhầm mà oán giận. Cố Diệp Chu làm bộ nghe không thấy, như cụ ôn nhu lại cường thế mà đem nhà mình ra ra mời vào bệnh viện tại tại cũng gắt gao đi theo cố ra ra khác biên. chương 254, các người hai cái đây là ở giải áp đào phạm đâu. Cố ra ra tả Hữu vừa thấy. Chính mình bị hai người trẻ tuổi kẹp ở bên trong, hai chỉ lão cánh tay còn bị gắt gao mà đỡ, này tư thế, rõ ràng chính là sợ hắn chạy bộ ráng. Nơi nào có nha chúng ta chỉ là ở đỡ ngài mà thôi, bệnh viện sàn nhà hoạt ngài chính mình một người đi, dễ dàng quăng ngã. Tại tại học cố ra ra vừa mới bộ dáng giả ngu. Cố ra ra, người khác lão thành tinh, lại như thế nào sẽ nhìn không ra cô gái nhỏ này ở chơi cái gì xảo quyệt. Chỉ là đáy lòng minh bạch đứa nhỏ này là tới hiểu nghị hỗ trợ cho nên cố ra ra cũng không dám nói nàng, chỉ có thể đem khí rơi tại tôn tử trên người. Hắn tràn ngập oán niệm mà trừng mắt nhìn tôn tử lướt mắt một cái, đầy mặt không cao hứng mà bỏ qua một bên đầu, còn ấu chỉ mà hừ. Một tiếng, siêu lớn tiếng, cố diệp chu vẻ mặt bình tĩnh mà làm bộ không nghe thấy, cũng nhìn không thấy. Ứng phó loại tình huống này, hắn đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mà kệ cố ra ra lại như thế nào kháng cự cuối cùng vẫn là bị tại tại cùng cố Diệp Chu cùng nhau cấp áp tới rồi bác sĩ trước mặt. Nhà này bệnh viện chính là cố Diệp Chu hiện tại đi làm bệnh viện mà giúp hắn khai kiểm tra đơn bác sĩ vừa lúc cùng cố Diệp Chu quan hệ không tồi. Thấy hắn cùng vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài từ cùng nhau lãnh lão ra từ tiến vào không cấm nhướng mày đưa cho cố Diệp Chu một cái trêu chọc ánh mắt. Phản Phất đang nói đây là người đối tượng có thể A Huynh để. Cố Diệp Chu thàn nhiên lại bình tĩnh mà nhìn lại, phẳng phất căn bản là không biết đối phương là ám chỉ chút cái gì giống nhau. Thấy thế, bác sĩ cũng biết khai không được hắn vui đùa, liền từ bỏ ngược lại chuyên tâm cấp cố ra ra khai kiểm tra đơn. Mấy phần kiểm tra đơn thực mau bị bác sĩ soát soát soát mà khai xong, tất cả đều toàn bộ mà đưa tới Cố Diệp Chu trước mặt hảo, này đó đơn từ ngươi cầm đi nộp phí chỗ nộp phí, sau đó liền có thể mang lão nhân ra trực tiếp đi làm kiểm tra. Cảm ơn. Cố Diệp Chu tiếp nhận đơn tử, đối bác sĩ gật đầu trí tạ, sau đó lãnh Gia Gia đi theo ở đi ra ngoài nộp phí chỗ nộp phí. Nửa đường thưởng, hắn không e dè nhà mình ra ra mà đối tại tại công đạo nói, chờ lát nữa ta đi nộp phí, phiền toái người hỗ trợ chiếu cố hảo Gia Gia. Đây là ở biến tướng mà dặn do tại tại đến xem trọng cố Gia Gia, để tránh làm hắn trốn thoát. Tại tại hiểu ý gật đầu, bảo đảm nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo cố Gia Gia. Vẫn luôn dựng lỗ tai nghe lén cố Gia, gia. Biết chính mình không thể lại cùng trước kia giống nhau, thừa dịp tôn tử đi nộp phí không đương. Chạy trốn cố ra ra biểu tình có điểm tiểu buồn bực còn lộ ra trăm triệu điểm điểm ủy khuất. Tải tại nhìn thấy, không cấm muốn cười, nhưng vì bận tâm trưởng bối tâm tình cho nên cấp cố kiểm nén lại. Mặc dù tới sớm, nhưng bệnh viện trước nay đều là không thiếu người. Lúc này nộp phí chỗ liền có hảo những người này ở xếp hàng, cố Diệp Chu xếp hạng nhất cuối cùng, nhìn tình huống này, một chốc hẳn là hảo không được tại tại liền quay đầu quan tâm mà dò hỏi cố ra ra. Bên kia có ghế, ngài muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút sao? Nàng chỉ hướng cách đó không xa công cộng ghế nghỉ chân. Cố ra ra nghĩ nghĩ theo tiếng, hành đi. Hắn theo tại tại năng lực đạo chậm gì gì đi qua đi, ngồi ở trong đó một chương trên ghế, không nhiều trong chốc lát đột nhiên nói, tại tại a à? Ân tại theo tiếng ra ra có điểm khát người có thể hay không đi cho ta mua bình thủy bệnh viện cửa chỗ đó liền có quầy bán quà vặt cố ra ra cố ý thường chi khai tại tại hào cho chính mình chế tạo lần trốn cơ hội tả tại nheo lại mắt kim sắc mơ hồ từ giữa chợt ló mà qua dễ như chờ bàn tay mà liền nhìn thấu cố ra ra tiểu tâm tư Nàng trong lòng ám đạo một tiếng quả nhiên trên mặt tắc bày ra một bộ thiết diện vô tư bộ dáng chính trực nói, xin lỗi A cố ra ra cố kaka kêu ta chiếu cố hảo ngài ta cũng không dám tùy tiện rời đi, nếu không ngài lại nhịn một chút chờ cố Kaka đã trở lại đem ngài giao cho hắn chiếu cố ta lại đi cho ngài mua nước uống. Tính tính, vốn dĩ cũng không phải thật sự khát cố ra ra nhìn lên tại tại không hảo lừa gạt liền chỉ có thể bắt đắc dĩ mà từ bỏ chạy trốn kế hoạch thành thành thật thật mà ngốc tại tiểu cô nương tầm mắt trong phạm vi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ lăn lộn người trẻ tuổi, nhưng người tuổi lớn kỳ thật liền càng ngày càng sợ hãi tiến bệnh viện. Bọn họ tổng sợ lúc này đi vào, lần tới liền ra không được. Đến cũng không phải nói sợ chết, chỉ là không nghĩ liên lụy con cháu mà thôi, mà cố ra ra so với người thường, còn nhiều hơn một tầng băn khoăn. Hắn sợ chính mình đi đến quá sớm, đỉnh đầu nghiên cứu còn không có làm xong, làm hại nào đó quan trọng hạng mục trì trệ không tiến, cho nên đối này còn nhiều tồn tại một tia sầu lo. Tại tại có thể nhìn thấu cố ra ra nhớ nhung suy nghĩ, lại không có biện pháp tốt lắm an ủi đến hắn. Rốt cuộc nàng lịch duyệt hữu hạn thà cũng không phải đương sự thật đúng là rất khó đi lý giải cố ra ra loại này tâm tình. Bất quá mặc kệ nàng có thể hay không lý giải cố ra ra hôm nay kiểm tra vẫn là đến làm xong, bởi vì đây cũng là vì thân thể hắn khỏe mạnh suy nghĩ. Cố Diệp Chu bài đội trước song phí theo bản năng mà khẩn trương quay đầu lại vọng. Đường nhìn thấy nhà mình ra ra còn yên phận mà đi theo ở ngồi ở công cộng ghế dự thượng khi trong lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội nhéo một đống kiểm tra đơn từ cùng nộp phí bằng chứng bước đi qua đi. Đi thôi, có thể đi làm kiểm tra rồi, chúng ta đi trước lầu 2 rút máu thu thập mẫu, lại đi. Thân là nhà này bệnh viện bác sĩ Cố Diệp Chu đương nhiên biết ấn cái gì kiểm tra trình tự tới, có thể nhanh nhất làm xong toàn bộ kiểm tra. Hắn cũng biết nhà mình ra ra đối bệnh viện kháng cự cho nên lần này kiểm tra hành trình có thể mau một chút liền mau một chút bộ dáng này trưởng bối có thể sớm một chút giải thoát bọn họ cũng có thể thiếu chút lo lắng. Bệnh viện các hạng kiểm tra khu vực cũng không tập trung mà là tương đối phân tán. Các khoa kiểm tra đều các có bất đồng cố ra ra lại là đến làm cái loại này tương đối tinh tế kiểm tra cho nên không tránh được lầu trên lầu dưới mà nơi nơi chạy tới chạy lui. Như vậy tới tới lui lui mà bôn ba. Đừng nói đã thượng tuổi cố ra ra, liền tính là tại tại cũng mệt mỏi đến quá sức cũng khó trách lão nhân ra không yêu tới làm kiểm tra. Quá lăn lộn bọn họ từ buổi sáng vội tới rồi giữa trưa thẳng đến cơm điểm đều mau qua, mới cuối cùng làm xong toàn bộ kiểm tra. Kiểm tra báo cáo sớm nhất chưa hôm đó là có thể lấy, mà nhất vãn đến chờ một tuần về sau mới có thể lại đây lấy. Cũng may nơi này là cố Diệp Chu đi làm địa phương, hắn hoàn toàn có thể tới đi làm khi giúp đỡ ra ra Đại lấy kiểm tra báo cáo, không cần phiền toái người lại đi một chuyến. Cho nên làm xong cuối cùng hạng nhất kiểm tra sau, bọn họ là có thể đi rồi. Lúc đó Tài Tài đã chỉ còn lại có thở dốc phần càng miễn bàn cố Gia Gia, đó là đã mệt đến nói không ra lời còn bởi vì bị liên tiếp trừ mấy quản huyết, sắc mặt có chút hơi hơi trắng bạch. Cố Diệp Chu còn hào một chút ít nhất hắn còn có sức lực lái xe. Giữa trưa muốn ăn cái gì ta mời khách coi như làm là ngươi hôm nay bồi chúng ta mệt nhọc một ngày tạ lễ. Tùy tiện cái gì đều được đi thanh đạm chút liền hào. Tại tại nghĩ không ra chính mình có cái gì muốn ăn, rớt khoát sao cho cố Diệp Chua quyết định. Cố Diệp Chua tự hỏi một trận hỏi, đi ăn trái dừa gà được không? Gần nhất thủ đô có gia tân khai trái dừa gà, là từ phương Nam tới, nghe nói ăn rất ngon, cũng thực bổ dưỡng thân thể. Trái dừa gà. Tại tại lần đầu tiên nghe nói qua món này, không cấm nghi hoặc nói là dùng trái dừa đi hầm gà. Không sai biệt lắm, cố diệp chua nói, chính hắn cũng không ăn qua cấp không ra một cách cụ thể đáp án. Thấy thế tại tại ngược lại tới hứng thú, đi chúng ta đi thử thử, nếu là ăn ngon nói ta lần tới liền đi chợ bán thức ăn. Mù hai trái dừa, lại tệ chỉ gà, về nhà kêu mụ mụ làm cho ta ăn. Đam mê Mỹ thực tại tại có một cái linh hoạt đầu lưỡi. Trên cơ bản chỉ cần là bị nàng hưởng qua đồ vật nàng đều có thể đem nguyên liệu đoán ra cái 8 không rời 10, ngẫu nhiên hứng thú đi lên còn sẽ chính mình thử đi phục khắc những cái đó thức ăn. Đáng tiếc tại tại trù nghệ giống nhau thất bại số lần chiếm đa số. Nhưng nàng sau lại ghét đến một cái hữu dụng tiểu diệu chiêu. Chính là đem chính mình trở thành một cái thực đơn, sau đó chỉ huy trù nghệ người tốt đi nấu cơm là được trên cơ bản 10 đạo đồ ăn đều có thể thành 8 đạo còn lại lưỡng đạo không phải không thể ăn mà là bởi vì cách làm hòa hậu vấn đề dẫn tới có chút không đối vị nhưng thực tế thượng vẫn là khá tốt ăn. Mượn này tại tại giúp đỡ nãi nãi mụ mụ thâu sư không ít người ra trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Đơn giản bọn họ cũng chỉ là người một nhà chính mình ăn mà thôi cũng sẽ không đi ra ngoài mở tiệm cơm cho nên cũng không chiêu chọc thượng cái gì phiền toái. Bữa tối địa điểm có điểm xa, lái xe cũng yêu cầu hào một thời gian mới đến. Trên đường, ngồi ở hàng phía sau thượng hơi chút có chút phục hồi tinh thần lại cố ra ra bắt đầu đi theo đang nói chuyện lập nghiệp thường. Tại tại A nghe nói nhà ngươi dưỡng gà có thể ăn không? Xem ra cố ra ra nghe thấy được tại tại vừa mới nói được câu kia thưởng ở chính mình ra làm trái dừa gà nói. Còn không có đâu, này bất tài dưỡng hơn một tháng, chỗ nào có thể lớn lên nhanh như vậy? Tại tại nói. Nhà bọn họ gà chính là cái loại này thực bình thường thổ gà. Loại này gà nhanh nhất cũng đến nửa năm mới ra lan, chậm một năm đều có cho nên hoàn toàn không cần sốt ruột. Nga, như vậy a Cố ra ra trong thanh âm nghe tới còn có điểm tiểu tiếc nuối, kỳ thật loại này nhà mình nuôi thả thổ gà là ăn ngon nhất thịt chất khẩn trí, mùi vị thuần khiết, đáng tiếc hiện tại là nếm không đến. Tải tại nháy mắt đã hiểu an bài thưởng, kia ngài kiên nhẫn từ từ chờ ta gà nhà trưởng thành, liền đưa ngài hai chỉ nếm thử mùi vị. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Cố ra ra rùi bỏ xoa tay tay. Cố Diệp Chu sau này coi kính thượng liếc mắt một cái. Trong lòng thầm nghĩ ngựa ngùng ngài còn cười đến cao hứng như vậy. Nói rõ vẫn là muốn. Quả nhiên đương tải tại lại một lần đưa ra muốn đưa gà. Khi cố ra ra tuy rằng vẫn là biểu hiện thật sự ngựa ngùng bộ dáng Nhưng cũng không lại cự tuyệt. Hai người mới vừa đem sự nói thỏa. Xe liền đến mục đích địa Ba người xuống xe đi ăn cơm. Còn đừng nói, này trái dừa gà hương vị xác thật rất không tồi, nồng đậm thịt gà mùi hương cùng trái dừa thanh hương lộn xộn ở bên nhau, hình thành một loại thực độc đáo hương vị. Vừa không sẽ nị cũng sẽ không quá đạm hết thảy đều là như vậy mà gãi đúng chỗ ngứa. Trừ bỏ trái dừa gà ở ngoài, này một nhà còn có rất nhiều mặt khác thai sắc. Cố Diệp Chu chiếu đại gia khẩu vị yêu thích, điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn cuối cùng cư nhiên đều bị bọn họ lấy gió bão hút vào tư thái cấp ăn xong rồi. Thì thật này cũng khó trách, cố gia gia cùng cố diệp chu buổi sáng cũng chưa ăn cơm cố gia gia là phải làm kiểm tra, mà cố diệp chua còn lại là đau lòng gia gia cho nên bồi gia gia cùng nhau không ăn cơm sáng. Tại tại chỉ là uống lên một chút sữa đậu nành cũng không xem như ăn. Cho nên đã sớm đói quá mức ba người lượng cơm ăn sẽ biến đại cũng thực bình thường, chỉ là ăn xong liền không có gì bất ngờ xảy ra mà trống Thật sự là ăn thời điểm quá không thiết chế. Sau khi ăn xong, Cố Diệp Chu liền lái xe chở ra ra đi theo ở về nhà. Hôm nay cảm ơn ngươi. Sắp chia tay trước hắn lại một lần đối với Tại Tại nói lời cảm tạ ánh mắt giấu diếm ôn nhu. Tại Tại không có phát giác chỉ lễ phép mà đáp lại. Không cần cảm tạ hẳn là. Nàng đã thói quen chính mình không có biện pháp từ Cố Diệp Chu trên mặt nhìn ra cái gì tới cho nên đối hắn một ít vì biểu tình biến hóa, phản ứng cũng muốn so những người khác muốn tới đến chỉ độn một ít. chương 255 Năm trước Quốc họa tỉnh cấp khảo thí khai khảo, tải tại cùng Lan ỉ cùng nhau bị phân phối đến cùng cái trường thi, cái này làm cho các nàng có thể kết bạn đồng hành. Khảo thí phân 2 tràng, lý luận loại cùng khoa mục kỹ thuật loại, trên cơ bản ở cùng một ngày buổi sáng buổi chiều là có thể khảo xong. Buổi sáng lý luận buổi chiều khoa mục kỹ thuật đều ở cùng phiến trường thi nội cho nên không cần nơi nơi chạy tới chạy lui tại đi vào liền chuyên tâm đáp đề lấy ra 12 vạn phần thận trọng thái độ đối đãi trận này khảo thí bởi vì chỉ có khảo qua trận này nàng về sau mới có thể có tư cách đi khảo quốc gia một bậc họa ra Tuy rằng cái kia nghe nói phi thường khó khả nhân luôn là yêu cầu tạo một cái cao mục tiêu liên tục một ngày khảo thí kết thúc tại tại đi ra trường thi sau mệt đến liền lời nói đều không nghĩ nói Mỗi một lần khảo thí đều không chỉ là đối thân thể tra tấn càng là đối tinh thần tàn phá, làm người từ thân đến tâm mỏi mệt bất khang. Ta đi về trước, Lan ỉ đơn giản đi theo ở chào hỏi qua, sau đó liền thượng hồi trường học xe buýt. Tại tại tác chờ ở cửa trường không có động, nàng đang đợi người tới đón. Hôm nay đại bá nói, hắn buổi chiều có thể sớm một chút tan tầm, vừa lúc có thể lại đây tiếp nàng. Không chờ bao lâu, một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi liền chậm rãi ngừng ở tại tại trước mặt. Cửa sổ xe có điểm hắc tải tại cuối đầu cẩn thận hướng trong đầu nhìn nhìn, thấy sau xe tòa thượng tựa hồ là nàng đại bá, lúc này mới kéo ra cửa xe hướng lên trên ngồi. Đại bá, vân khảo đến thế nào? Cố hành quan tâm nói. Còn hào, tại tại đơn giản mà trả lời. Nàng tinh thần có điểm héo ba, không phải rất thường nói chuyện. Nhìn ra hài từ mỏi mệt cố hành chi kỳ mà không có quấy giày nàng, chỉ là đem xe trên ghế sau một cái thảm lấy lại đây, triển khai tới cái ở tiểu chất nữ trên người. Khoảng cách về đến nhà còn có đoạn thời gian, người trước tiên ở trên xe ngủ một lát. Hào, tại tại không cùng nhà mình đại bá khách khí, đem thảm kéo cao, đem toàn bộ đầu đều che lại, ngăn chờ bên ngoài ánh sáng, sau đó liền như vậy nhắm mắt ngủ rồi. Lùng lây xe liền cùng nôi giống nhau, ngủ ở phía trên không chỉ có thực thôi miên cũng thực thoải mái. Đương nhiên, nếu có thể nằm ngủ vậy càng thoải mái. Ý thức hoàn toàn chìm vào mộng đẹp phía trước, tại tại mơ mơ màng màng mà thầm nghĩ. Nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu thẳng đến nghe thấy đại bá kêu gọi thanh, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Ngô vây, còn chưa ngủ tỉnh mềm mại tiếng nói còn hàm chứa nồng đậm giọng mũi, mang theo điểm làm nụ ý vị mà câu kia đánh thức nàng người ý bảo nàng còn tưởng ngủ tiếp một lát nhi. Mặc cho ai nhìn đến tiểu cô nương này phó Nguyễn Manh đáng yêu bộ dáng, đều sẽ nhịn không được mềm lòng đáp ứng nàng bất luận cái gì thỉnh cầu. Cố hành cũng thiếu chút nữa dao động, nhưng tưởng tượng đến đây là ở trên xe, hơn nữa bên ngoài còn rơi xuống tuyết mịn, hài tử ngủ trong xe dễ dàng cảm mạo, hắn vẫn là kiên trì đem người cấp đánh thức. Ngoan nhãi con, đi lên, chúng ta trở về nhà ngủ tiếp. Vân hảo đi, tải tại không chịu này nhiễu chỉ có thể chậm gì gì mà từ thảm mọc ra một viên ngốc mau liền kiều đầu nhỏ, mắt buồn ngủ mông lung mà đi theo nàng đại bá xuống xe. Kết quả không chú ý bên ngoài rơi xuống tuyết, mặt đất ướt hoạt đi xuống thời điểm còn kém điểm quăng ngã cái mông ngồi sổm. Cẩn thận một chút, cố hành bất đắc dĩ mà sách này mơ hồ tiểu hài tử cùng giắt tiểu bằng hữu giống nhau, một đường mang theo nàng vào ninh ra đại môn. Trong nhà có noãn khí, đại môn một khai, một cổ ấm áp sóng nhiệt ập vào trước mặt trực tiếp liền đem tại tại cấp hong thanh tình. Không, chuẩn xác điểm tới nói chân chính đem nàng đánh thức chính là kia cổ nồng đậm thịt dê nổi hương vị Buổi tối ăn thịt dê sao? Bị Mỹ thực sự câu dẫn tải tại một đường chạy chậm vọt vào phòng bếp liền nhìn thấy bảo mẫu Trần A Di ở bên trong sắt giao tiếp liệu mà bên cạnh trong nồi đảo cục mà lăn dâng hương nùng hầm thịt dê. Chờ lát nữa muốn ăn thời điểm, trực tiếp đem này một nồi thịt dê đều đảo tiến chuyên môn làm thịt dê nồi đồng trong nồi, sau đó người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ngồi vây quanh ở bên nhau, vừa ăn biên hạ xứng đồ ăn. Chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, khiến cho người không thể không cảm thán. Này tiểu Nhật từ quá đến, dễ chịu vô cùng. Tại Tại đã trở lại, khảo thí khảo đến thế nào? Ninh Nãi nãi cũng ngốc tại trong phòng bếp đầu, đang ở làm điểm tâm, quay đầu lại nhìn thấy cháu gái về nhà, lập tức cười ha hà hỏi. "Còn Hào, Tại Tại thống nhất đường kính, vẫn là cái này trả lời." Bởi vì vẽ tranh loại đồ vật này, dừng ở bất đồng người trong mắt thưởng thức ra cảm giác đều không giống nhau. Nó lại không giống lý luận tri thức, đã có cố định đáp án, đáp xong để còn có thể đối chính mình điểm có cái đánh giá tiêu chuẩn cụ thể thế nào còn phải xem giám khảo như thế nào cấp phân, cho nên tại tại cũng xác thật không xác định chính mình lần này khảo thí đến tột cùng có thể hay không quá. Cho nên chỉ có thể cấp cái tương đối ba phải cái nào cũng được đáp án. Đơn giản ninh nãy nãi cũng không cầu cách cụ thể trả lời, nghe thấy cháu gái nói như vậy. Liền toàn đương nàng khảo qua, hiền từ trên mặt tươi cười không khỏi gia tăng, thuận tay liền nhéo một khối vừa mới ra lò khoai nghiền thủy tinh bánh cho nàng ăn. Cầm đi ăn đi, ngươi nhị ca hôm nay trở về, nếu là muốn tìm hắn liền đi trên lầu nhìn một cái. Ta nhị ca đã trở lại, tại tại vừa nghe đến tin tức này, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nàng lấy tay liền từ còn nóng hổi lồng hấp lại nhéo một khối thủy tinh bánh, nhảy đát liền hướng phòng bếp ngoại chạy, muốn đi tìm nàng nhị ca. Người cẩn thận một chút cũng không sợ cấp năng. Ninh nãi nãi lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tiểu cháu gái đã cục cục cục mà chạy lên lầu, không khỏi rỗi nói, đứa nhỏ này hấp tấp bột chụp liền không thẳng đến vững chắc điểm. Nhưng ta cảm thấy tiểu cô nương vẫn là đến như vậy mới hoạt bát đáng yêu. Trần A Di cười tiếp một câu miệng, tải tại một tay một cái, nhéo hai cái thủy tinh bánh. Khi thật nàng là tưởng phân một cái cho nàng đại bá, nhưng là chạy ra phòng bếp thời điểm không nhìn thấy đại bá thân ảnh, nàng liền trực tiếp lên lầu đi tìm nàng nhị ca. Ninh hàng phòng ngoài, tại tại phát hiện chính mình không tay gõ cửa, lại không dám dùng chân đá, rớt khoát lấy chính mình chán đi đâm. Đầu vừa mới điều chỉnh tốt vị trí còn không có động phải, nhắm chặt cửa phòng liền từ bên trong mở ra, mà nàng tắc một đầu đâm vào một cái thanh lãnh trong ngực. Ai nha? Tại, tại vốn là thường thông cửa, kết quả đụng vào trong môn mặt người, khoảng cách không đúng, dẫn tới nàng trước mặt có điểm không, dưới chân bị mang đến một cái lào đảo, lực đạo lập tức liền tịch thu trụ, vững chắc mà đụng phải đi, đâm cho nàng đầu ong ong. Đau nhưng thật ra không thế nào đau, chỉ là đem chính mình cấp đâm ngốc. Ninh Hàng, hắn vô ngữ mà cúi đầu nhìn về phía ngây ngốc muội muội nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu, người có phải hay không ngốc. Cũng không phải đi, chính là hôm nay có điểm mệt, đại não thiếu OCD. Tại tại cư nhiên còn nghiêm túc trả lời nàng nhị ca vấn đề. Nga thực buồn cười, hắn đem muội muội ngớ ngần đương chê cười xem, dần dần từ mộng bức trạng thái lấy lại tinh thần, tại tại cũng ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì chuyện ngu xuẩn, không cấm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, che giấu mà đem trên tay hai cái thủy tinh bánh cử một chút cho nàng nhị ca xem. "Nãy nãi làm thủy tinh bánh ta cho ngươi cầm một cái, muốn ăn không? Ngươi rửa tay sao?" Ninh Hàng nhìn chằm chằm muội muội trực tiếp nhéo thủy tinh bánh tay, đạm sắc trong mắt lộ ra một chút ghét bỏ ý vị. Ta giặt sạch, tại tại mới không tiếp thu loại này bôi nhỏ. Nàng vừa mới tiến phòng bếp liền tự giác đi giặt sạch bắt tay, sau đó mới tiếp nhận nãi nãi cấp thủy tinh bánh. Mới họa xong họa tay sẽ thực dơ, dễ dàng dính lên bút chì hôi hoặc là thuốc màu gì đó, cho nên giống nhau làm họa ra, hoặc là học vẽ tranh đều sẽ thói quen tính cần rửa tay, miễn cho một không cẩn thận liền đem thuốc màu gì đó ăn vào trong bụng. Phải biết rằng, bên trong có chút đồ vật là có độc. Nhìn thấy muội muội trên cổ tay còn mang theo điểm không làm bọt nước ninh hàng miễn cưỡng tin tưởng nàng là giặt sạch tay, liền rũi tay từ trên tay nàng tiếp nhận một cái thủy tinh bánh. Hai anh em ở lầu hai trên hành lang bài bài chạm ăn điểm tâm. Một cái thủy tinh bánh cũng bất quá 1/3 cái lớn bằng bàn tay, ba lượng khẩu là có thể ăn xong. Tải, tại tại gạm xong chính mình phân, vỗ vỗ trên tay cũng không tồn tại cho bụi hỏi nàng nhị ca, ngươi là bắt đầu phóng nghỉ đông sao. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nghe vậy, Ninh Hàng trả lời ta là cô ý xin trước tiên nghỉ vì chuẩn bị nghiên cứu sinh luận văn tốt nghiệp. 3 năm nghiên cứu sinh, Ninh Hàng chỉ dùng không đến 2 năm thời gian liền chuẩn bị tốt nghiệp thả hắn vẫn là xong bằng cấp. Phân biệt là toán học cùng vật lý, mà mấy năm nay trong lúc hắn cũng không phải chỉ lo học tập còn ở viện nghiên cứu nhậm chức cung cấp vì thế biên công tác biên học tập cứ như vậy còn có thể trước thời gian hoàn thành việc học. Đối này, tại tại trừ bỏ dơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đối đại lão bội phục ở ngoài, không khác nói. Nhị ca nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau còn muốn tiếp tục hướng lên trên đọc sao? Những lời này vừa mới hỏi ra khẩu, tại tại liền cảm thấy chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Bởi vì nàng nhìn thấy nhà mình nhị ca ánh mắt bên trong cũng tràn đầy mà viết hai chữ, vô nghĩa. Cũng đúng, bằng nàng nhị ca đối học tập đam mê, hắn khẳng định vẫn là sẽ tiếp tục hướng lên trên đọc. Nghiên cứu sinh thượng còn có tiến sĩ, tiến sĩ tiếp tục hướng lên trên còn có cái hậu tiến sĩ. Chỉ cần hắn có tâm, học tập Hải Dương Vĩnh vô ngăn thẫn. Người đâu, liêu song chính mình, Ninh Hàng bắt đầu lệ thường quan tâm muội muội việc học vấn đề. Tại tại trong lòng căng thẳng, ngựa ngùng cười nói ta làm sao vậy. Ta thực hảo nha, tứ cấp cũng khảo quốc họa tình cấp hôm nay mới vừa khảo xong, cái này học kỳ tổng thành tích cũng bảo trì ở chuyên nghiệp tiền Tam còn có thể lấy quốc gia học bổng đâu. Nàng từng hạng mà cho chính mình thêm lợi thế, sợ nhị ca cảm thấy không hài lòng. Cũng may ninh hàng tuy rằng đối muội muội yêu cầu nghiêm khắc, nhưng còn không đến phát rồ nông nỗi, nghe nàng nói như vậy, liền gật gật đầu, nói chính người đối việc học để bụng liền hào. Này một quan tính qua, tại tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhớ tới mỗ chỉ sang năm thượng nửa năm liền sắp tốt nghiệp hóa, không cấm một trận vui sướng khi người gặp hỏa. Đối lập khởi nàng, nàng tam ca khả năng mới là nhị ca trọng điểm chiếu cố đối tượng. Sự thật cũng là như thế. Buổi tuổi ăn cơm thời điểm, trừ bỏ còn bên ngoài đi công tắc ninh hàn, những người khác tất cả đều đến đông đủ, trong đó tự nhiên bao gồm Ninh Hiên ở bên trong. Ninh Hiên từ vừa nhìn thấy hắn nhị ca liền tĩnh nếu ve sầu mùa đông, ăn cơm toàn bộ hành trình cũng chỉ cố vùi đầu cơm khô, hoàn toàn làm bộ chính mình không tồn tại. Đáng tiếc hắn đều như vậy, cũng trốn bất qua hắn nhị ca quan tâm. Tiểu Hiên, Ninh Hàng tiếng nói thanh lãnh. Đến, Ninh Hiên đột nhiên ngẩn đầu, đáp lại đến phá lệ vang dội phản phất quân huấn thời điểm trộm làm việc riêng, bị huấn luyện viên trước mặt mọi người điểm danh. Phụt, nhìn thấy Tam Ca túng giảng, tại tại trộm đảo cười. Sau đó đã bị nàng Tam Ca cấp chừng mắt nhìn, nàng ỉ vào nhị ca ở đây, hoàn toàn không sợ nàng Tam Ca còn dám khiêu khích mà chừng trở về. Kia khoe khoang tiểu bộ dáng phản phất đang nói, tới nha, người đánh ta nha. Thằng thức giận đến Ninh Hiên ngứa răng nhưng hắn nhị ca còn nhìn chầm chầm hắn xem đâu, hắn xác thật cũng không dám đối muội muội thế nào, chỉ phải ủ rũ cục đôi nói, nhị ca ngài lão muốn hỏi gì liền nhanh lên hỏi đi. Làm hắn sớm chết sớm siêu sinh, Ninh Hàng ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nghiệp đại học sau, là thường tiếp tục đào tạo sâu thi lên nghiên cứu sinh, vẫn là cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài chính mình đóng phim. chương 256 Nếu bàn về đối đệ đệ muội muội hiểu biết cả nhà trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, khả năng liền số Ninh Hàng nhất rõ ràng. Cho nên hắn biết đệ đệ ái đóng phim điện ảnh, càng biết hắn gần nhất giống như còn nói luyến ái. Bất quá Ninh Hàng sẽ không hỏi đến đệ đệ cảm tình sinh hoạt, hắn chỉ quan tâm đối phương việc học cùng sự nghiệp tình huống. Bởi vì thân là ca ca ở đại ca vội đến không rảnh chiếu ứng trong nhà thời điểm, Ninh Hàng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ quản hảo một đôi đệ muội muội mụi bên này sắp tới nội không có gì vấn đề lớn kia tự nhiên trọng điểm phải đặt ở đệ đệ trên người. Đỉnh nhà mình nhị ca bình tĩnh rò hỏi tầm mắt ninh hiên pha giác áp lực sơn đài. Hắn đầu óc gió lấp một trận lại trộm ngắm hai mắt nhị ca sắc mặt đương nhiên mà không có được đến bất luận cái gì tin tức chỉ có thể chính mình cổ đủ dũng khí thật cẩn thận mà đáp ta hẳn là sẽ không tiếp tục đi xuống đọc tưởng trực tiếp đi ra ngoài đóng phim điện ảnh. Cả nhà, nếu bàn về ai là nhất không yêu đọc sách như vậy phi ninh hiên mặc chút Bằng không hắn cũng không cần như vậy sợ hắn nhị ca. Này không phải học cha đối mặt học thần có loại thiên nhiên sợ hãi sao, hoặc là đổi cái cách nói cái này kêu huyết mẹt áp chế. Cho nên có thể ở nhị ca trước mặt nói ra chính mình không tiếp tục đọc sách nói, Ninh Hiên thật là dùng hết suốt đời dũng khí. Trường hợp nhất thời yên tĩnh, Ninh Hàng không mở miệng nói chuyện Ninh Hiên cũng chỉ có thể tĩnh chờ hắn xử lý. Nói thật chờ thời gian càng lâu. Hắn trong nội tâm càng thấp thỏm, hận không thể lập tức quỳ xuống tới ôm lấy nhị ca đùi, khóc lóc cầu nói hắn sai rồi, vừa mới những cái đó chỉ là thí lời nói, kỳ thật hắn còn tưởng tiếp tục hướng lên trên đọc thi lên nghiên cứu sinh khảo tiến sĩ sinh đều có thể, chỉ cầu nhị ca đừng lại trầm mặt. Nhưng thực tế Thượng Ninh Hàng cũng chỉ là an tĩnh một lát. Thời gian căn bản không có Ninh Hiên sở giác đến như vậy dài lâu, chỉ là chính hắn áp lực tâm lý quá lớn quá khẩn trương, mới có thể cảm thấy sống một giây bằng một năm. Đối với đệ đệ lựa chọn, Ninh Hàng không có phản đối, hắn lựa chọn tôn trọng ân chính người có tính toán liền hào. Dứt lời, Ninh Hàng cấp muội muội gấp một khối đã nấu đến thuộc thấu của cải trắng, nhìn chằm chằm nàng ăn xong đi, không cần luôn là ăn thịt ăn nhiều một chút đồ chay. Tố không thể ăn, tại tại nhỏ giọng bức bức, nhưng đỉnh nhị ca tầm mắt nàng cũng không dám không ăn, chỉ có thể khổ khuôn mặt nhỏ hướng trong miệng tắc củ cải trắng, kết quả tắc đến quá nóng nảy, đem chính mình cấp năng đến một cái giật mình. T. Bỏng, Ninh Viễn Hành ngồi đến khoảng cách nữ nhi gần nhất thấy nàng năng đến, vội quan tâm nói, đau không? Đau, muốn hay không đi hàm một chút nước lạnh, không cần không cần, liền một chút mà thôi. Tại tại phun đầu lưỡi, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Nàng bị năng tới rồi đầu lưỡi còn hào bởi vì nàng phản ứng mau kịp thời đem cụ cải cấp phun rớt mới không bị năng thật sự nghiêm trọng. Nhưng đau vẫn là đau, lúc này cảm giác đầu lưỡi nóng rát mà chỉ có thể học tiểu cầu giống nhau vươn tới hạ nhiệt độ. Ninh Hàng nhìn thấy muội muội bị năng, đuôi lông mày nhíu lại có chút tự trách. Tổ hân nhiên nhìn đến con thứ hai bộ dáng, rỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, không có việc gì, quái nàng bản thân ăn cơm quá cấp, không trách ngươi. Liền chưa thấy qua có người có thể đem mới từ trong nồi vứt ra tới đồ vật trực tiếp hướng trong miệng phóng, sẽ bị năng đến cũng là nàng xứng đáng, lần này ăn giáo huấn, nàng lần tới cũng cũng không dám. Nghe thấy mụ mụ nói, tại tại ủy khuất ba ba mà liếc nhìn nàng một cái. Nhưng đầu lưỡi còn đau, nàng không dám nói lời nào. Một lát sau, này trận đau chậm rãi tiêu đi xuống, tại tại thử gặm một ngụm phóng lạnh thịt dê. Còn có thể ăn, lúc này thật không có việc gì. Chỉ là lúc này tại tại nói cái gì cũng không chịu lại đi chạm vào cục cái trắng, liên quan mặt khác thức ăn chay cũng có thể đúng lý hợp tình mà không ăn, rốt cục nàng đều vì thế mà bị phỏng, để lại điểm tâm lý bóng ma, không dám lại ăn chay đồ ăn cũng bình thường. Người trong nhà đều biết nàng chính là vì trốn tránh ăn chay, nhưng cũng lấy nàng không có biện pháp. Sau khi ăn xong, tại tại về phòng của mình làm bài tập. Kỳ thật chính là hoàn thành lão sư công đạo hội họa luyện tập. Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Ai a, tại tại đang ở hỏa tranh thủy mặc, hút no rồi mực nước bút lông ở tố bạch giấy thiên thành thượng phác họa ra một mảnh lá sen bộ dáng. Cái này yêu cầu một bút A thành trung gian không thể đình cho nên nàng không có biện pháp đi cấp ngoài cửa người mở cửa chỉ có thể dương giọng nói chờ một lát trong chốc lát. Ngoài cửa người tự hồ nghe tới rồi nàng lời nói nhất thời không có động tĩnh. Chờ ở ở đêm kia một mảnh lá sen họa xong nàng mới gác xuống bút bước nhẹ nhàng nện bước đi mở cửa. Di, nhị ca, rất ngoài ý muốn chính là ngoài cửa người cư nhiên là ninh hàng. Bởi vì nhị ca rất ít chủ động tới tìm chính mình cho nên tại tại mới có thể cảm thấy như vậy kinh ngạc nhị ca tìm ta có chuyện gì sao tại tại tò mò hỏi cái này ninh hàng dơ tay đem một cái tiểu xảo kim loại vật phẩm đặt ở muội muội trong lòng bàn tay ta làm tiểu hoạn ý cho ngươi chơi cái này là cái gì tại tại đùa nghịch một chút trong tay đồ vật cũng không biết ấn tới rồi cái gì mà Phương nó đột nhiên liền động lên Vài cái tự động tổ hợp cái này kim loại tiểu đồ vật liền biến thành một con kim loại tiểu cầu, nó tứ chi hoạt động tại tại ở lòng bàn tay thượng đi rồi hai bước sau đó hướng về phía nào đó phương hướng gâu gâu hai tiếng. Chính là cái tiểu món đồ chơi. Ninh Hàng giải thích nói, hắn rỗi tay lại ở tiểu cầu trên đỉnh đầu cái nút ấn một chút nó lại lập tức cuộn tròn hồi nguyên bản kim loại tiểu khối bộ dáng Vấn nơi này nó có thể tự động co duỗi biến hình, nhưng chỉ có này hai cái hình thái, cũng không có gì dùng, chỉ biết đi lại cùng kêu to, hơn nữa lượng điện hữu hạn pin bên trong lượng điện dùng xong rồi phải đổi mới một cái tân. Cấp muội muội triển lãm xong, Ninh Hàng lại đem món đồ chơi tiểu cầu hướng nàng trong tay đầy đầy, tặng cho ngươi cầm đi chơi đi. Oa, thật tặng cho ta, cảm ơn nhị ca, này vẫn là tại tại nhân sinh giữa lần đầu tiên thu được loại này sẽ chính mình động món đồ chơi, kinh hỉ đến nàng thiếu chút nữa nhảy đát lên. Thích sao, Ninh Hàng hỏi, thích thích, siêu cấp thích, tải tại gấp không chờ nổi mà liên tục gật đầu tầm mắt không rời trên tay món đồ chơi tiểu cầu. Thấy muội muội như vậy thích chính mình đưa lễ vật Ninh Hàng trong mắt xẹt qua một sợi ý cười, nghĩ lần tới có thể làm mini tiểu phi cơ cho nàng chơi. Cái kia chính là thật sự sẽ phi, có lẽ nàng sẽ càng thích. Đưa xong lễ vật tự giác công thành Ninh Hàng không chút do dự lui thân, mà ở ở thẳng đến Ninh Hàng đi rồi mới phản ứng lại đây. Kỳ thật vừa mới nhị ca là muốn dùng món đồ chơi cùng ta xin lỗi đi. Nàng thấp giọng lầm bẩm khả nhân đều đi rồi cũng không ai cho nàng giải đáp. Đơn giản tại tại cũng không ngại, nàng vui vui vẻ vẻ mà phủng món đồ chơi mới về phòng đi. Cuối năm thực mau liền đến, kết thúc cuối kỳ khảo tại tại bọn họ bắt đầu phóng nổi lên nghỉ đông. Lúc này Trương Đào cùng Lan ỉ cũng không thể lại lưu tại thủ đô làm nghỉ đông công bởi vì các nàng trong nhà đều nghiêm lệnh các nàng nghỉ đông nhất định đến về nhà ăn Tết tại cũng không chuẩn bị ở nghỉ đông trong lúc đi ra ngoài tìm kiêm chức cũng không nguyên nhân khác chủ yếu là bên ngoài quá lạnh nàng chỉ nghĩ hoa ở trong nhà miêu đông không nghĩ ra cửa cùng nàng cùng hoa ở nhà còn có nàng nhị ca chỉ là ninh hàng mỗi ngày tất cả đều bận rộn viết luận văn tốt nghiệp cho nên chẳng sợ hắn mỗi ngày đều ngốc tại trong nhà tại tại có thể thấy hắn số lần cũng không nhiều lắm hai anh em trên cơ bản chỉ có ở cơm điểm mới có thể gặp mặt còn không có hoa thượng mấy ngày tại tại liền chịu không nổi Nàng vốn dĩ chính là cái hoạt bát hiếu động tính tình tinh lực càng là tràn đầy đến có thể so với Husky. Lão, nói thật nàng khoảng thời gian trước có thể như vậy yên phận mà ở trong nhà nghỉ ngơi lâu như vậy, liền ninh nãi nãi đều bị kinh ngạc tới rồi. Chẳng qua người nhẫn lại là hữu hạn, nhịn không được đi xuống tại tại chỉ phải cân nhắc như thế nào ra cửa tìm việc vui. Tìm bạn cùng phòng đây là không có khả năng, các nàng hiện tại tất cả đều về nhà. Nhưng Diệp Mậu Thu cùng lưu nhân nhân các nàng ra ở thủ đô A, tại tại hoàn toàn có thể ước các nàng ra tới chơi. Nàng hứng thú bừng bừng mà một đám điện thoại đánh qua đi kết quả lưu nhân nhân nói nàng ở làm kiêm chức cấp học sinh tiểu học học bổ túc mà Diệp Mậu Thu càng mãnh nàng đĩnh đặc mà tới một câu tỉ nhóm ở sự đối tượng không rành bồi ngươi chơi. Tại tại nghe vậy cả người đều sợ ngây người, người cường nhiên cõng ta đi ra ngoài tìm nam nhân khác, còn không nói cho ta, nàng lên án mà đối Diệp Mậu Thu nói. Diệp Mậu Thu trột giả mà cười hắc hắc này không phải, nhân ra này đối tượng vừa mới chỗ thượng, vẫn chưa ổn định đâu, ta liền nghĩ chờ chúng ta chỗ đến ổn định chút sau, lại đến cùng ngươi nói, kết quả còn không có tới kịp nói, ngươi liền tới điện thoại. Tại tại mặt vô biểu tình, cho nên trách ta này thông điện thoại tới qua sớm lạc. Không đúng, không đúng, không còn sớm, không còn sớm, hảo lạc, đừng nóng giận sao, lần tới gặp mặt ta thỉnh ngươi uống nước có ga nha. Vì hống bạn tốt Diệp Mậu Thu không thể không chịu đựng đau mình đối chính mình tiền bao nói tái kiến. Này còn kém không nhiều lắm. Thành công bị một lọ nước có ga cấp hối lộ tại tại tòa vẻ lần này liền tính không có lần sau. Mà khi nàng cắt đứt điện thoại, nhìn trống rỗng ra sau, lại nhịn không được thở dài. Hảo nhàm chán à, cảm thán còn không có phát xong tại tại liền nhận được nàng mụ mụ điện báo. Ui, mẹ! Tải tại, mụ mụ có phân quan trọng văn kiện quên mang theo, người đi ta trong phòng tìm một chút, liền đặt ở bên trái tủ đầu giường hạ số cách thứ hai trong ngăn kéo, phía trên bao cái túi giấy, tìm được rồi liền cấp mụ mụ đưa trong công ty tới, người biết lộ đi như thế nào đi. Tô hân nhiên ở điện thoại kia đầu cẩn thận dặn dò nói. Biết ngài đợi chút, nhận được nhiệm vụ tại tại vội vàng hướng trên lầu chạy tới, ấn mụ mụ chỉ thì tìm được rồi nàng theo như lời kia phân văn kiện. Là cái này sao? Nàng nghi hoặc mà tự nói, rỗi tay đem bên trong bị túi giấy bao vây lấy thật dày một chồng văn kiện cầm lấy tới. Lạch cạch, có thứ gì bị mang theo cùng nhau rớt ra tới. Tải, tại cúi đầu vừa thấy, phát hiện đó là mấy bản hầu phiếu, nàng không cấm kinh ngạc nói, mụ mụ mua như vậy nhiều tem làm gì. Nàng đem văn kiện thuận tay đặt ở cha mẹ giường, thưởng khom lưng đem những cái đó rớt ra tới hầu phiếu nhặt lên tới điệp hào, lại cùng nhau thả lại trong ngăn kéo. Thả lại đi thời điểm, nàng còn phát hiện trong ngăn kéo còn có vài bản hầu phiếu, lúc này đã không kinh ngạc chỉ cho rằng nàng mụ mụ hoặc là ba ba khả năng thích cất chứa tem. Chỉ là cất chứa nói, chẳng lẽ không nên mua cái tem bổn hoặc là pha lê không ảnh gì đó, đem này đó tem cấp hào hào gửi lên sao? Như vậy tùy ý ném lại là mấy cái ý thứ, không hiểu được tại tại lười đến nghĩ nhiều trực tiếp cầm văn kiện ra cư cấp mụ mụ đưa đi. Nàng biết đường, phía trước còn chính mình cưỡi trong nhà xe đạp đi qua mụ mụ công ty một hồi. Chỉ là lúc này trời giá rét tại tại không nghĩ bị đông lạnh thành cầu cho nên quyết đoán vứt bỏ xe đạp lựa chọn ngồi xe buýt đi ra ngoài. Xe buýt bên trong tuy rằng không có noãn khí, nhưng ít ra có thể chắn phong thả người nhiều nói kỳ thật cũng có thể càng thêm ấm áp một chút. Nhất bổng chính là tại tại ra có xe buýt có thể thẳng tới tô hân nhiên công ty dưới lầu, không cần trên đường đổi xe tỉnh rất nhiều phiền toái đến trạm đến chạm, nên hạ đến hạ, trước hạ sau thượng không cần tễ a. Theo xe buýt tài xế lớn giọng, tại tại Ôm Văn kiện gian nan mà từ trên xe tễ xuống dưới, liền mũ đều oai. Chương 257 Tô Hân Nhiên công ty. Tại tại Ôm Mụ Mụ muốn Văn kiện trực tiếp đi vào. Lúc này trước đài vừa lúc có hai người chính quân lấy trước đài tiểu thư không biết đang nói chút cái gì, cảm xúc có điểm kích động, tựa hồ là nổi lên điểm tranh chấp. Tải tại đi ngang qua thời điểm tò mò mà nhìn nhiều hai mắt thấy kia hai người chỉ là ngoài miệng kêu đến kịch liệt trên thực tế ai cũng chưa dám động thủ sau, liền yên tâm mà hướng trên lầu đi. Nàng mụ mụ văn phòng ở phía trên. Chú ý tới bên cạnh có cách thực tuổi trẻ tiểu cô nương không có trải qua cho phép liền trực tiếp đi vào kia hai vị cùng tiếp tân khởi tranh chấp người bên trong một vị không khỏi căm giận nói. Vì cái gì nàng là có thể đi lên chúng ta liền không cho thượng người có phải hay không khinh thường chúng ta. Tiên sinh, không phải như thế, ngài bên này không có trước tiên hẹn trước, chúng ta xác thật là không có biện pháp phóng ngài đi lên, cũng thỉnh ngài nhị vị lý giải một chút chúng ta công tắc nếu các ngươi muốn tìm chúng ta tô tổng, thỉnh trước tiên hẹn trước. trước đại tiểu thư từ đầu đến cuối đều treo khéo léo lễ phép mà tư cười ứng phó trước mắt hai vị này vô cớ gây rối khách nhân. Nhưng nghe nàng nói như vậy, một vị khác lập tức cũng bất mãn nói, ngươi đừng cho chúng ta nói sang chuyện khác, vì cái gì người ta có thể đi lên, chúng ta liền không thể. Các người hôm nay nếu là không cho cái công đạo chúng ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Bị đối phương nước miếng phun đầy mặt trước đài tiểu thư mặt cứng đờ. Nàng chính tự hỏi nên như thế nào lễ phép mà đêm này hai người thỉnh lúc đi, bên cạnh cắm vào tới một đảo trong trẻo giòn ngọt tiếng nói. Chỉ bằng ta là tô tổng nàng thân khuê nữa a Mấy người quay đầu mới phát hiện nguyên lai là tại tại đi mà quay lại. Tải tại nhìn chằm chằm kia hai vị nháo sự đại thúc co mày nói, đại thúc ngay cả ta một học sinh đều biết đi nhân ra trong nhà làm khách phía trước còn phải trước trước tiên cùng chủ nhân ra nói một tiếng các ngươi như thế nào liền không hiểu đến đạo lý này đâu. Người ta, trong đó một vị da mặt mỏng một chút đại thúc bị tải tại rũi đến mặt đỏ lên có nghĩ thầm nói cái gì đó đi phản bác nàng, lại nghĩ đến đối phương thân phận lòng có cố kỵ liền nói cái gì cũng không dám nói. Bọn họ chính là tới cầu tìm tô tổng hợp tác cũng không thường đắc tội đối phương. Thấy đối diện an tĩnh tải tại vừa lòng cười, nàng mềm mại hạ ngữ khí cho người ta tặng cái bậc thang. Nhị vị nếu thật sự sốt ruột thấy ta mụ mụ còn không bằng hiện tại liền trước mặt đại hẹn trước một chút chờ đến hẹn trước thời gian lại qua đây, không phải có thể thấy thượng các ngươi cũng nhìn thấy, lúc này lại như thế nào nháo. Sự bên này đều sẽ không cho các ngươi đi lên, nếu như thế cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Tải tại sẽ không dã man mà đuổi đi mụ mụ khách nhân, này sẽ ảnh hưởng nàng mụ mụ công ty hình tưởng. Cho nên nàng từ đầu đến cuối đều biểu hiện thật sự có lễ phép. Mà kia một vị khác đại thuốc nghe thấy tại tại nói như vậy, pha cảm thấy có đạo lý, nhịn không được dùng khuyều tay rỗi rỗi đồng bạn nhỏ giọng nói, đứa nhỏ này nói được có đạo lý, chúng ta không bằng hôm nay trước hẹn trước lần tới lại qua đây đi. Muốn hẹn trước ngươi đi hẹn trước, ra mặt mỏng đại thuốc kéo không dưới mặt tới, biệt nữ mà bỏ qua một bên đầu, không đi xem đồng bản. Nhưng hắn đồng bạn vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn là đồng ý, liền trực tiếp đi theo trước đại tiểu thư hẹn trước. Hẹn trước thành công sau, hắn còn xin lỗi mà cùng nhân ra xin lỗi. "Thực xin lỗi a cô nương, chúng ta hai cái tính tình đều có điểm nóng nảy, vừa mới dọa ngươi đi, thật sự là xin lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì." Trước đại tiểu thư vội vàng xua tay, sau đó tiếp tục mang theo chức nghiệp hóa mỉm cười, nhìn theo hai vị này khó chơi khách nhân rời đi, thỉnh ngài đi thong thả. Cuối cùng những lời này nàng tuyệt đối nói được chân tình thật cảm. Mới vừa nói xong, trước đại tiểu thư trước mắt liền nhiều một cái sạch sẽ khăn tay, nàng hơi hơi sừng sốt một chút ngay sau đó nâng lên mắt liền thấy trước mắt tiểu cô nương đối nàng cười đến vẻ mặt sáng lạt. Trong nháy mắt kia, nàng phản phất thấy được xuân về hoa nở. Cái này tặng cho ngươi, lau mặt đi ta này khăn tay là tân còn không có dùng quá. Tại tại cũng không đợi trước đài tiểu thư đáp lại, trực tiếp đem tay mới quyên nhét vào nàng trong tay, sau đó chạy chậm đi tìm nàng mụ mụ. Vừa mới chỉ hoãn lâu như vậy, cũng không biết mụ mụ sốt ruột chờ không có. Tổ Hân nhiên không ở trong văn phòng, tại tại không có thể từ nàng trong văn phòng tìm được người, chỉ có thể quay đầu đi như bội dung bên kia hỏi một chút chính mình mụ mụ hành tung. Hôm nay là tiết ngày nghỉ, bảo nhi không có gì bất ngờ xảy ra mà ngốc tại như bội dung văn phòng nội Nàng đang ngồi ở trên sofa xem TV, nhìn thấy Tại Tại thăm dò tiến vào, hai mắt không cấm sáng ngời, rất lớn thanh mà gọi người, Tại Tại thì thì. Bảo Nhi muội muội, tải Tại đối với Bảo Nhi mỉm cười, người biết ta mụ mụ hoặc là mụ mụ ngươi đi đâu vậy sao? Ta mụ mụ ở mờ họp Tô Aji ở dưới lầu studio xem người chụp ảnh. Đã 17 tuổi Bảo Nhi trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nhiều năm qua bị mụ mụ tỉ mỉ che chờ hạnh phúc sinh hoạt làm nàng khí sắc cực hào, nhìn nhiễm nhiên là cái xinh đẹp đại cô nương. Nàng tính cách như cố thẹn thùng nội hướng, nhưng đã không giống khi còn nhỏ như vậy bài xích người xa lạ tiếp cận cũng không hề dễ dàng phát bệnh. Hiện tại Bảo Nhi trừ bỏ đối mụ mụ dính người điểm kỳ thật cùng khỏe mạnh bạn cùng lứa tuổi không có gì hay giảng. Ta đi trước cho ta mụ mụ tặng đồ trong chốc lát lại qua đây tìm ngươi chơi tại tải Thư Bảo Nhi nơi này nghe được nhà mình mụ mụ hướng đi, liền nghĩ nhanh lên qua đi đem đồ vật đưa đến trên tay nàng cho nên cũng không cùng Bảo Nhi nhiều lời lời nói, vội vã mà liền chạy. Tổ Hân nhiên công ty studio có vài cách tất cả đều tập trung ở lầu 2 cùng lầu 3. Mà nàng văn phòng thì tại lầu 4, tải tại căn cứ gần đây nguyên tắc trước từ lầu 3 tìm khởi. Tuy rằng tại tại sau khi lớn lên tới mụ mụ công ty số lần cũng không nhiều, nhưng bởi vì nàng diện mạo thực xuất sắc hơn nữa thân phận đặc thù cho nên trong công ty công nhân trên cơ bản đều nhận được nàng. Lúc này thấy nàng ở trong công ty nơi nơi tán loạn cũng không ai nói cái gì. Còn có người sẽ hảo tâm mà hỗ trợ chỉ cái lộ làm tại tại có thể nhanh lên tìm được nàng mụ mụ. Tải tại tìm khắp lầu 3 studio, không tìm được nàng mụ mụ chỉ phải đi xuống tiếp tục tìm. Cũng may công phu không phụ lòng người. Nàng ở lầu 2 nhất hào studio thấy nàng mụ mụ thân ảnh. Lúc đó Tô Hân Nhiên đang ở cùng người nói chuyện phiếm, người nọ đưa lưng về phía Tài Tại ăn mặc một thân chức nghiệp bộ váy, xem bóng dáng rất có khí chất hẳn là nàng mụ mụ công ty khách hàng hoặc là hợp tác giả. tải Tại đứng ở studio ngoại đang do dự muốn hay không đi vào quấy giày thời điểm, Tô Hân Nhiên đã trước một bước thấy nữ nhi thân ảnh. Nàng nghiêng đi thân mình, đối với nàng vẫy vẫy tay. Tài Tại lại đây. Kêu xong rồi người, nàng lại xin lỗi mà đối với khách hàng nói, đó là nữ nhi của ta ta thỉnh nàng hỗ trợ đem chúng ta hợp tác hợp đồng đưa tới. Khách hàng theo bản năng mà theo Tô Hân Nhiên tầm mắt xoay người lại, vừa lúc cùng chạy chậm lại đây tại tại đâm cái đối mặt hai người đều kinh ngạc mà thất thanh nói. Bài tỷ tỷ, tại tải, Tô Hân Nhiên đứng ở bên cạnh có điểm ngốc các ngươi hai cái nhận thức. Nghe thấy mụ mụ nói, tại tại lập tức hoàn hồn, ngay sau đó nhớ tới bạch hình cùng nàng đại ca chi gian quan hệ, vẻ mặt có điểm tiểu dối rắm Cuối cùng nàng nhớ tới đại ca nói qua, nếu bọn họ còn không có chính thức xác định quan hệ nói, tốt nhất không cần ra bên ngoài nói bậy để tránh ảnh hưởng đến bạch hình thanh danh, liền lựa chọn hỗ trợ giấu giếm. Vân, bạch tỷ tỷ là ta ở ma đô chơi thời điểm nhận thức hào bằng hữu Tại tại thần sắc như thường mà nói, nàng thực giỏi về che giấu chính mình. Nội tâm cùng cảm xúc chỉ cần nàng thật sự không nghĩ làm người phát hiện căn bản là không ai có thể nhìn ra được tới. Này cũng coi như là đọc mặt thuật hạng nhất di chứng. Bởi vì nàng tổng thường thường dựa vào đọc mặt thuật ăn đến một ít kinh thiên đại dưa, vì không bại lộ chính mình khác thường, cũng chỉ có thể mạnh mẽ che giấu cảm xúc dần già, nàng cũng bị rèn luyện ra tới. Tô hân nhiên không phát hiện nữ nhi khác thường. Hoặc là nói nàng căn bản là không phòng bị nữ nhi sẽ cố ý giấu giếm nàng cái gì cho nên vừa nghe nàng như vậy vừa nói, trừ bỏ cảm thán hai câu duyên phận ở ngoài cũng không mặt khác phản ứng. Kỳ thật tô hân nhiên vốn dĩ liền cùng bạch hình rất lưu được đến, hai bên hợp tác cơ bản nói thỏa, lúc này trung gian lại nhiều hơn cái tại tại kia không khí càng là hòa hợp. Sớm định ra hợp đồng cũng ở hai bên đều xác nhận không có lầm lúc sau, bị thực sảng khoái mà ký xuống. Chúng ta đây liền hợp tác vui sướng. Tô Hân Nhiên cười đối Bạch Hình vươn tay. Bạch Hình khách khí mà nắm lấy, hợp tác vui sướng. Nàng ánh mắt ở Tô Hân Nhiên bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt dạo qua một vòng, lại khắc chế mà thua trở về. Rất khó tưởng tượng trước mắt này một vị cương nhiên là Ninh Hàn Mụ Mụ, nàng bạn trai mẫu thân. Đúng vậy, ở trải qua hơn nguyệt cho nhau thử lúc sau, Bạch Hình cuối cùng đáp ứng Ninh Hàn theo đuổi cùng hắn chính thức xác nhận luyến ái quan hệ. Người trưởng thành tình yêu luôn luôn chú ý tốc độ cùng hiệu su Nhưng hai bên trước mắt còn chỉ là nam nữ bằng hữu ngắn hạn nội cũng không tính toán từng người hướng đối phương gia đình giới thiệu đối phương tồn tại. Bởi vì bọn họ còn cần chút thời gian, tới lắng động lại một đoạn này cảm tình. Chờ chân chính xác nhận đối phương là bọn họ đem nắm tay cả đời người lúc sau, bọn họ tự nhiên sẽ đem chính sự đề thượng nhật trình. Nói thật đột nhiên biết được Tô Hân Nhiên chính là Ninh Hàn đi theo ở mụ mụ, bạch Hinh cũng là cảm giác có chút đột nhiên không kịp sự phòng. Lúc ấy tại tại nói chuyện thời điểm, nàng càng là khẩn trương một phen. Còn hảo nàng cái gì cũng chưa nói, bằng không nàng hiện tại khả năng sẽ cảm giác thực xấu hổ. Mà đối phương nhất định cũng sẽ đối nàng có chút ý tưởng. Như vậy trận này hợp tác rất có thể sinh ra khốc chiết. Nghĩ vậy, bạch hình không khỏi cảm kích mà nhìn tại tại lướt mắt một cái, được đến tiểu cô nương một cái giảo hoạt đôi mắt nhỏ. Nàng không cấm cười cười, nguyên bản còn có điểm tiểu khẩn trương tâm tình chậm rãi thả lỏng lại, lại khôi phục phía trước thong rong bình tĩnh bộ ráng. Bạch Tổng nếu là nhà ta hài từ bằng hữu cũng coi như là một hồi duyên phận, ngày đêm nay muốn hay không cùng nhau tới nhà của ta ăn đốn cơm soàng, cũng làm cho chúng ta tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Tổ hân nhiên nhiệt tình nói. Nàng cảm thấy hai bên vừa mới đặt thành hợp tác đang đứng ở tuần trăng mật mà bạch Hinh đi theo ở lại là bạn tốt nàng thỉnh nữ nhi bằng hiểu tới trong nhà làm khách cũng rất bình thường liền thuận miệng đưa ra mời. Nhưng này mời bạch Hinh cũng không dám tiếp chê cười vừa mới ngoài ý muốn thấy bạn trai mụ mụ còn chưa tính rốt cuộc trước đó cũng không có thể đoán trước đến lúc này nếu là lại chủ động đi bạn trai ra thấy hắn mặt khác người nhà kia nàng khả năng chỉ nghĩ ngay tại chỗ tìm cái khe hở đem chính mình cấp trôn tại Tải cũng nhìn ra Bạch Hinh khó xử, vội đứng ra hỗ trợ hòa giải, mụ mụ ta vừa mới đáp ứng muốn đi bồi Bảo Nhi chơi, nếu không chúng ta hôm nay cùng Miu A Di cùng Bảo Nhi cùng nhau đi ra ngoài ăn đi. Nữ Nhi cùng Bảo Nhi rất lâu không gặp mặt, lúc này tiêu tì muội hai cái tưởng thấu cùng nhau chơi cũng bình thường. Mà Bội Dung là công ty phó tổng, lần này công ty cùng Lan Hinh phục sức nói chuyện hợp tác, nàng cũng sẽ tham dự trong đó, lúc này tù cái bữa tiệc chính thích hợp. Tổ hần nhìn nghĩ vậy, gật đầu đáp ứng, cũng đúng, ta trong chốc lát kêu bí thư đi an bài đặt trước tiệm cơm, bạch luôn có không có gì ăn kiêng. Không có ta cái gì đều ăn, không biết vì cái gì, trả lời vấn đề này bạch hình có vẻ thực đứng đắn. Phản phất đang ở tiến hành cái gì nghiêm túc thương nghiệp hội đàm giống nhau. Tuy rằng nàng hiện tại xác thật đang ở nói sinh ý. Phần 12 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com